hiện có người thế nhưng động tay chân cho nên lúc này mới làm ô h i cấp có cơ hội ngửi được hương vị l i ê n ở ô h i cấp tưởng mở miệng gọi người thời điểm vẫn luôn theo dõi nàng tình huống thân thể tử vi điệp vũ cũng đồng thời phát hiện nàng thân thể biến hóa phát hiện chắc phúc tấn trong cơ thể khí huyết tốc độ chảy nhanh hơn n à y cũng không phải là hảo hiện tượng chắc phúc tấn đang ở sinh hài tử khí huyết tốc độ chảy nhanh hơn n à y không phải s u ấ t huyết nhiều khúc nhạc dạo sao hơn nữa vẫn là ở hải tử còn hoàn toàn không có ra tới thời điểm rất có thể sẽ một thi hai mệnh đương nhiên đ ặ t ở chắc phúc tấn trên người sẽ không như vậy nghiêm trọng rốt cuộc lại thế nào chắc phúc tấn trong cơ thể năng lượng cũng sẽ tự động hộ chủ vạn bất đắc dĩ dưới tình huống này đó năng lượng sẽ trực tiếp giết chết hải tử sau đó chuyển hóa thành một loại khác hình thái chảy ra thân thể n à y cũng không phải là các nàng muốn nhìn đến nỗ lực lâu như vậy còn không phải là muốn cho tiểu chủ nhân bình an d á n g sinh sao các nàng hiện tại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn không hề bận tâm phu nhân dặn dò hai người trực tiếp tiến bùng trong bất quá mới vừa đi vào đã nghe đến kia cổ hương vị biết chính là bởi vì cái này hương vị mới làm chắc phúc tấn thân thể phát sinh biến hóa hai người vội vàng bắt đầu tìm kiếm mã giai thị xem các nàng vô duyên vô cơ xông tới còn nhìn đông nhìn tây phảng phất đang tìm cái gì đồ vật trong lòng cũng có chút bất an tưởng các nàng phát hiện cái gì cũng không ngăn cản nhưng thật ra bà mụ vội vàng kêu lên các ngươi là làm gì đó không biết nơi này không thể xông loạn sao mau đi ra hai người không phản ứng các nàng kêu g ạ o tiếp tục dùng đôi mắt không ngừng tìm kiếm đ ỗ n g nhiên điệp vũ đem tầm mắt tỏa định ở một bên lẳng lặng thiêu đốt lư hương thượng tử vi tắc đem tầm mắt đặt ở vẫn luôn đứng ở chắc phúc tấn bên cạnh không xa một cái bà mụ trên người chuẩn xác mà nói là trên tay nàng bước nhanh tiến lên tử vi bắt lấy bà mụ tay giơ lên cẩn thận xem xét một phen theo sau ánh mắt dùng mình phẫn nộ nhìn về phía bà mụ nói quả nhiên là ngươi bà mụ xem chính mình bị chảo ra tới về sau còn bảo tồn một tia hy vọng rốt cuộc ai cũng không có chứng cứ vị cô nương này cũng không thể không có bằng chứng oan của người cho nên bà mụ cưỡng bách chính mình bảo trì chấn định nói cô nương dân phụ không rõ ngài đang nói cái gì còn thỉnh cô nương buông tay giờ phút này chắc phúc tấn đúng là thời điểm mấu chốt cô nương cũng không nghĩ chắc phúc tấn xảy ra chuyện gì đi nói xong còn cầu cứu dường như nhìn về phía mặt khác hai vị bà mụ hy vọng các nàng có thể giúp chính mình nói câu công đạo lời nói đáng tiếc nàng đánh sai b ả n tính ở tử vi các nàng xông vào môn thời điểm các nàng liền mơ hồ biết đã xảy ra chuyện chính là bởi vì không biết rốt cuộc chuyện gì cho nên cũng không ra tiếng rốt cuộc trong vương phủ xấu xa nhiều như vậy ai biết có thể hay không có người tưởng nhân cơ hội hãm hại chắc phúc tấn giá họa các nàng cho nên khi đó các nàng liền hạ quyết tâm muốn thành thành thật thật phối hợp chờ đem sự t ì n h xong xuôi liền chạy nhanh rời đi nay vương phủ tiền tuy rằng nhiều chính là không hảo tránh á lúc này xem vị cô nương này đã trảo ra hung thủ tự nhiên sẽ không ngốc đến chủ động x u ấ t đầu vạn nhất bị cắn ngược lại một cái làm sao bây giờ tử vi nhìn người còn tưởng rảo biện cười lạnh một tiếng nếu thật thả tay chỉ sợ chắc phúc tấn mới có thể xảy ra chuyện đi người thật to gan ai cho ngươi là gan dám mưu hại chắc phúc tấn ngươi thật sự không sợ chết sao dân phụ dân phụ không biết cô nương đang nói cái gì chỉ thấy người này trong mắt loạn chuyển trong lòng có chút nôn nóng không rõ chính mình rốt cuộc lại như thế nào bại lộ rõ ràng nàng mới vừa đặt ở lư hương chắc phúc tấn đều còn không có phản ứng các nàng lại là như thế nào phát hiện lại hoặc là các nàng căn bản không phát hiện chỉ là ở tạt nàng đối nhất định là như thế này nàng làm việc tay chân thực sạch sẽ phóng đ ồ vật cũng là vô sắc vô vị các nàng không có khả năng sẽ phát hiện như vậy tưởng tượng nàng nháy mắt tự tin lại đủ h ừ không biết ngươi không biết chỉ là chúng ta như thế nào phát hiện ngươi ở lư hương thả rực đi như thế nào muốn cho chắc phúc tấn s u ấ t huyết nhiều thế cho nên một thi hai mệnh ngươi nếu không muốn cùng ta nói vậy cùng tứ gia nói đi thôi nói xong tử vi tun kêu bà mụ mở cửa liền cấp ném văng ra c u n g năng cùng bị ném văng ra còn có lư hương điệp vũ ở phát hiện lư hương có vấn đề về sau liền đem hỏa cấp lộng tắt bên trong đồ vật bởi vì còn không có thiêu đốt bao lâu còn có rất nhiều vừa lúc có thể làm điều tra chứng cứ chương ba trăm bốn mươi mốt sinh tiêu bà mụ cùng lư hương vừa lúc theo cầu thang lăn đến tứ gia bên chân tứ gia vừa thấy bộ dáng này liền biết sao lại thế này sắc mặt nhanh chóng biến thành màu đen không thể tưởng được ở hắn nghiêm mật phòng không dưới còn có thể làm người cấp lợi dụng sơ hở nếu không có này hai cái nha đầu ở hôm nay ô h i c ấ p tình huống như thế nào thật đúng là khó mà nói cấp tô bồi thịnh một ánh mắt ý bảo hắn đem người dẫn đi hơn nữa dặn dò nói đừng làm nàng dễ dàng như vậy đã chết nhất định phải hỏi ra phía sau màn làm chủ tôi bồi thịnh gật đầu tứ gia nhìn về phía vẫn luôn nhìn chính mình điệp vũ biết nàng có chuyện muốn nói cũng là chờ chính mình hỏi chuyện vì thế mở miệng chắc phúc tấn tình huống thế nào điệp vũ gật đầu còn hảo phát hiện đến kịp thời trước mắt không có gì vấn đề lớn chỉ là kia dược mãnh liệt vẫn là phải làm một chút dự phòng tứ gia không cần lo lắng nô tài biết như thế nào làm đúng rồi cái này lơ lư hương bên trong đồ vật chính làm mưu hại chắc phúc tấn còn t h ị n h tứ gia hảo hảo cha một chút nhất định phải cấp chắc phúc tấn một cái công đạo nhìn xem rốt cuộc là ai như vậy nhẫn tâm muốn đẩy một cái thai phụ tiểu hài nhi vào chỗ chết g i a đã biết yên tâm g i a sẽ xử lý tốt có cái gì yêu cầu cứ việc nói g i a đã phái người đi thỉnh thái ý kẻ đi tin tưởng thực mau trở về tới nói xong làm tô bồi thịnh thu thơm quá lỏ cái này chính là quan trọng chứng cứ điệp vũ không phản ứng bọn họ tuy rằng biết không nên tuy rằng biết tứ da là vô tội chính là không thể phủ nhận chính là chính là bởi vì tứ gia mới đưa c h ắ c phúc tấn đặt nguy hiểm bên trong cái này làm cho nàng có chút luẩn quẩn trong lòng khi sâu một hơi biết hiện tại quan trọng nhất chính là trước chiếu cố hảo c h ắ c phúc tấn khoe miệng xả ra một m ặ t mỉm cười lớn tiếng kêu lên phán nhi đi nhà kho lấy một cái trái cây lại đây lời này có lẽ người khác không hiểu bất quá tứ gia vẫn là biết đến các nàng nói trái cây chính là ngọc t â m quả biết các nàng dùng cái này trái cây thứ gia cũng yên tâm một ít ngọc tâm quả cũng là khó được thứ tốt tin tưởng nhất định có thể làm ố hy cắp bình an không có việc gì mà điệp vũ như vậy kêu r a tới cũng là làm người biết chắc phúc tấn là t r ú n g độc chỉ là các nàng dùng trái cây cấp cứu trở về tới như vậy đại gia lực chú ý liền chuyển rời đến trái cây trên người lại còn có có thể làm tứ gia đối chắc phúc tấn sinh ra ấ y n ấ y đến n ỗ i cái gì trái cây tin tưởng vấn đề này tứ gia sẽ xử lý tốt sẽ không làm người tìm được chắc phúc tấn trên đầu hơn nữa chuyện này khang hy cũng là không cho phép người khác biết hắn đến lúc đó cũng sẽ ra tay đến nôi chắc phúc tấn vì cái gì có trái cây vấn đề này liền càng đơn giản lúc trước thứ này chính là tứ gia thập tam gia cùng chấn hách cảnh viêm mấy người cộng đồng phát hiện song việc khang hy còn chuyên môn tưởng thưởng bọn họ bọn họ tùy tiện một người đều có thể bối nổi trong phòng tử vi tắc vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo dư lại người các ngươi nghe thành thật một chút chờ chắc phúc tấn bình an sinh sản qua đi ban thưởng không thể thiếu các ngươi nếu là các ngươi còn dám động cái gì tiểu tâm tư để ý đầu của các ngươi nói xong đi và ô hi các bên người lôi kéo tay nàng chuyển vận sao trời chi lực có sao trời chi lực chắc phúc tấn là có thể điều động dị năng từ lần trước chắc phúc tấn bế quan về sau c h ư a khỏi dị năng cũng đã có thể trực tiếp giải độc hiện tại nhưng thật ra không cần như vậy lo lắng dư lại này đó hạ nhân đích sắc không có gì vấn đề nói như thế nào này đó đều là lúc trước mã g a i thị tỉ mỉ chọn lựa nếu không phải mang theo các nàng tới trong vương phủ ở một đoạn thời gian cho những người khác tiếp xúc các nàng cơ hội cũng sẽ không dễ dàng như vậy phản bội bất qua mạ g a i thì ánh mắt vẫn là thực không tồi kỳ thật lúc trước động thủ người nọ cũng không có bị thu mua mà là bị người bắt được người nhà cấp uy hiếp đương nhiên n à y đó vẫn là phải chờ tới tứ gia điều tra rõ ràng về sau mới có thể biết đến nỗi dư lại người đại bộ phận đều đã không có người nhà hoặc là người trong nhà trực tiếp đều là ở qua nhĩ giai trong phủ công tác trong phủ đều có hộ vệ cũng không dễ dàng như vậy bị bắt lấy ở mọi người dưới sự trợ giúp hôm nay lúc c h ẳ n g vạng hoa hoa h a một tiếng khóc nỉ non rốt cuộc từ trong phòng truyền ra ngoài cửa nôn nóng chờ đợi mọi người cũng thần sắc khẽ nhúc ních mặc kệ các nàng lại đây thủ mục đích vì sao các nàng đối với qua nhị giai thị đứa nhỏ này không thể nghi ngờ là thực quan tâm hiện tại cuối cùng có thể có một cái kết quả cũng coi như là lại các nàng một cọc tâm sự kế tiếp mặc kệ thế nào các nàng ít nhất có thể thực hành bước tiếp theo kế hoạch nếu là đứa nhỏ này là cái này nữ nhi đảo cũng không quan trọng nữ hài nhi về sau luôn là phải gả đi ra ngoài hơn nữa lớn nhất có thể là gả đến mông cổ các nàng trong phủ nhiều nhất bồi thượng một bút của hồi môn chính là này cùng các nàng cũng không có gì quan hệ chính là nếu là đứa nhỏ này là nam hài nhi các nàng cũng yêu cầu suy nghĩ một chút như thế nào làm đứa nhỏ này ở tứ ra trước mặt thất sủng tốt nhất có thể lộng chết h ắ n đương nhiên cũng có một ít lòng dạ hẹp hòi như võ thị nhất lưu là mặc kệ đứa nhỏ này là nam hay nữ đều không nghĩ đứa nhỏ này tồn tại chỉ cần không đứa nhỏ này tin tưởng qua nhị giai thị nhất định sẽ khổ sở nói không chừng nàng hiện tại một cái vô ý thương tâm quá độ còn có khả năng sẽ thương cập căn bản như vậy qua nhị giai thị thân thể không hảo các nàng suy nghĩ chút biện pháp tổng có thể kéo chết qua nhị giai thị tứ gia còn lại là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cửa phòng hiện tại đối với người khác tới nói có lẽ là giải thoát thời điểm chính là đối với hắn tới nói lại là đặc biệt dày vò ô h i cắp sinh sản toàn bộ quá trình một chút thanh âm đều không có hắn không có biện pháp biết được ô h i cắp cụ thể tình huống không biết nàng hay không an khang huống hồ lúc trước trong phòng còn ra cái kia sự tình hiện tại hắn liền p h ả n phất là chờ đợi thẩm phán tù nhân đã hy vọng bên trong người có thể nhanh lên nhi ra tới làm nàng biết ô h i cắp hay không có việc chính là lại sợ các nàng ra tới nói ô h i cắp đã xảy ra chuyện trong lòng có thể nói dối dám dị thường Ở mọi người chờ mong ánh mắt nhà dưới môn người dưới ánh nhà chờ lúc này mã ở ra. m giai thị đã đi vào tứ gia bên người ôm h à i tử đưa cho tứ gia xem nói tứ gia ngươi xem mã giai thị cũng không trông cậy vào tứ gia có thể ôm hải tử làm cho nhiều người như vậy mặt liền tính tứ gia muốn ôm nàng còn không yên tâm đâu người mãn chú y ôm tôn không ôm tử tin tưởng chính là hoàng huy a ca tứ gia cũng không như thế nào ôm quá hiện tại vẫn là không cho tiểu a ca chọc phiền toái bằng không vốn dĩ phúc tấn liền bất mãn ô h i cáp nếu là hải tử lại được tứ gia sùng ái ô h i cáp nhật tử sợ là muốn khổ sở phúc tấn dù sao cũng là vợ cả mặc kệ tứ gia lại như thế nào thích ô h i cáp cũng mặc kệ qua nhị giai thị lại như thế nào ra thế h i ề n hách này cũng không thay đổi được ô hy cấp so phúc tấn thấp thượng một đầu nếu là chọc nóng nảy phúc tấn nàng không quan tâm không cần thanh danh giáo huấn ô hy cấp người khác cũng không thể nói cái gì thậm chí ở mọi người trong mắt còn sẽ khen ngợi phúc tấn cho rằng nàng quản gia có cách quả nhiên không ngoài s ở liệu tứ gia chỉ là nhìn nhìn hài tử vẫn chưa thượng thủ đi ôm hơn nữa tứ gia trong mắt lập lòe không chừng cũng vô pháp nhìn ra hắn tâm tình như thế nào không biết hắn đối đứa nhỏ này rốt cuộc thái độ như thế nào chương ba trăm bốn mươi hai dị tượng tứ gia nhìn kỹ xem đứa nhỏ này cực lực che giấu trong lòng cao hứng đứa nhỏ này miệng cực kỳ giống ố hy cáp cái m ũ i nhưng thật ra giống hắn đôi mắt còn không có mở nhìn không ra tới lông mày cũng là cực kỳ giống hắn nghĩ đến đôi mắt cũng là cùng chính mình tương tự rốt cuộc gái tân giác la ra đều trường một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn bất quá gương mặt này nhưng thật ra cùng ố hy cáp tương tự đây là hắn cùng ố hy cấp cốt nục ó chính mình cùng ố hy cấp cộng đồng huyết mạch đứa nhỏ này hoàn toàn đem bọn họ gắt gao liên hệ tới rồi cùng nhau mỗi khi nghĩ vậy chút trong lòng liền khó nén hưng ơ phấn đông nhiên một trận gió thổi qua mọi người trên người trận lạnh bất quá lại là không biết vì sao này trận gió thổi qua về sau một ít trầm kha bệnh cũ tựa hồ đều dễ chịu rất nhiều bất quá lúc này tự nhiên là không người phát hiện vấn đề này tứ gia lúc này mới nhớ tới lúc này tuy rằng đã nhập xuân chính là thời tiết vẫn cứ có chút rét lạnh tứ gia vội vàng thúc giục nói trước vào nhà đi gia cũng phái người tiến cung thông chi hoàng a mã tô b ồ i thịnh truyền lời đi xuống tháng này trong phủ lệ bạc phiên bội những người khác đối với tứ gia cái này mệnh lệnh không có gì phản ứng mỗi khi trong phủ thêm tiểu a ca hoặc là tiểu cách cách đều sẽ có ban thưởng xuống dưới nay chẳng có gì lạ càng vô pháp thay thế tứ gia tâm ý mã giai thị gật đầu n à n g cũng sợ hải tử lanh tới rồi vội vàng ôm hải tử vào nhà lại vào lúc này hài tử bỗng nhiên lại lần nữa khóc lớn lên hoa hoa hoa mã giai thị vốn tưởng rằng là hài tử l ệ n h vội vàng vào nhà mặt sau thái uy ỉ đi theo vào cửa cấp chắc phúc tấn cùng hài tử bắt mạch chẩn đoán chính xác chính là lúc này vừa mới còn hảo hảo thiên bỗng nhiên thay đổi bất ngờ một đạo tia chớp xẹt qua tiếng sấm vang lên mưa to theo nhau mà đến chính là cái này thiên lại không nên là xét đánh thời điểm tứ gia có chút ngạc nhiên nhìn về phía hài tử nhớ tới ca tàng quốc khi vị kia vu sư lời nói chẳng lẽ đứa nhỏ này tương lai thật sự bất phàm tứ ra mặt t r ầ m xuống sắc mặc kệ thế nào này dị thương nếu là không hảo hảo xử lý khó tránh khỏi sẽ không có người mượn cơ hội sinh sự đến lúc đó nhất định sẽ cho đứa nhỏ này mang đến không tưởng được thai nạn vội vàng cấp mã giai thị một ánh mắt làm nàng chạy nhanh ôm hải tử vào nhà chính mình cũng mang theo phúc tấn các nàng cùng nhau theo vào cửa chờ đợi thái y ỉa trần trị thực mau thái y ỉa ra tới bẩm báo tứ ra chắc phúc tấn chỉ là có chút mệt mỏi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày tiểu a ca cũng là thân mình khỏe mạnh chúc mừng tứ gia tứ gia gật đầu đa tạ thái ý ý ý về sau chắc phúc tấn cùng tiểu a ca thân thể còn làm phiền thái ý ý tô bồi thịnh t h ư ờ n g bên này tứ gia cùng o hi cắp vô cùng cao hứng nên đón tân sinh mệnh đã đến lại không biết ở không xa một chỗ rừng rậm có người đang ở tận tâm tận lực tưởng áp xuống đứa nhỏ này sinh ra mang đến hết t h ể không tầm thường kỳ thật h à i tử lúc sinh ra nhưng không chỉ là xét đánh tia chớp trời mưa đơn giản như vậy thế gian chỉ là nhìn đến này đó đều là bởi vì mặt khác dị tượng đều đã bị người áp xuống mà lúc này cửu trọng thiên phía trên lại là một mảnh đại loạn ở h à i tử vừa mới sinh ra thời điểm cửu trọng thiên phía trên tức khắc trăm hoa đua nở vạn đạo hà quang bắn thẳng đến mà xuống sấn này g thường yên tĩnh cửu trọng thiên ngũ thải ban lan hơn nữa toàn bộ cửu trọng thiên các con vật xoay quanh m à t thượng đồng thời đua tiếng trong n g á y mắt kia c ử u trọng thiên phía trên linh khí trực tiếp phiên bội hơn nữa cũng như là thế gian giống nhau bắt đầu hạ linh vũ đây là n à y phiến thiên địa bởi vì đứa nhỏ này sinh ra mà được đến tặng cùng lúc đó nơi xa truyền đến đông đông đông tiếng trung thanh âm này dường như gõ ở mỗi người trong lòng chính là thanh âm này bên trong lại có chút nhàn nhạt sung sướng làm nghe được thanh âm người cũng không tự giác tâm tình thả l ò n g lên bất quá cái này tình huống nhưng không có làm mọi người cao hứng ngược lại càng thêm cảnh giác thanh âm này thế nhưng có thể ảnh hưởng đến bọn họ tâm trí bọn họ có chút chính là sống mấy chục vạn năm l á o thần tiên có chút người tu vi đều đã tới đại la kim tiên nông nỗi chính là vẫn là có thể bị ảnh hưởng đến có thể nghĩ lần này sự tình là có bao nhiêu nghiêm trọng cơ hội tại đây dị tượng ra tới đồng thời này đó thần tiên liền bắt đầu buôn đ ầ u hy vọng tìm được những cái đó tu vi cao thần tiên tìm kiếm phù hộ mà những cái đó lao tư lịch thần tiên cũng là tức khắc tụ tập ở một chỗ bắt đầu véo chỉ bạc tính bất quá đại gia được đến kết quả đều là giống nhau phúc tinh giang thế thiên địa cùng hạ cùng kết quả này cùng tìm hiểu đến có một cái mệnh lệnh mặc kệ không xem không nói không làm vì thế tỉnh lại mọi người vội vàng phân phó môn trung tử đệ cùng tiến đến tìm kiếm phù hộ mọi người coi như việc này không có phát sinh quá về sau ai cũng không được lại đề cập việc này càng không được có người tự mình tra xét cái kia mệnh lệnh chính là ẩn chứa ở đại đạo bên trong này liền thuyết minh này vì phúc tinh là bị đại đạo thừa nhận này đã không phải bọn họ cai quản sự rốt cuộc bọn họ vẫn là tưởng về sau có thể tu vi lại tiến thêm một bước mà cựu trọng thiên mọi người chính vội vàng buôn tẩu bẩm báo đại năng nhóm bạc tính kết quả khi thế gian một cái trong rừng cây một cái ăn mặc áo bào trắng thượng dỉ sắc vân văn khi thế cường đại nam nhân sắc mặt hơi tái nhuận nhìn về phía thiên đình cặp kiêng này thường ẩn chứa vô số đạo pháp biến hóa muôn vàn con ngươi giờ phút này lại là hơi hơi cong lên nỉ non r a tiếng tiểu gia hỏa ngươi này sinh ra động tĩnh thật đúng là đại a bản tôn chỉ có thể làm được này một bước dư lại lộ liền phải chính ngươi đi rồi mà ở vũ trụ chỗ sâu trong hỗn độn cung lúc này cũng cực không tầm thường nguyên nhân chính là phi vũ điện trên đỉnh đ ỗ n g nhiên truyền ra một đạo ngũ thải hà quang thẳng sung m à thượng ngay sau đó toàn bộ hỗn độn cung hỗn độn nguyên lực cũng bắt đầu không chịu k h ô n g chế ùa vào phi vũ điện canh giữ ở hỗn độn cung băng toàn t h ầ n sắc đại biến vội vàng phi thân tiến vào phi vũ điện xem xét nơi này chính là lại hỗn độn cung sở hữu sinh vật nguyên hỏa cái này nguyên hỏa có thể nói là hỗn độn cung sinh vật lưu lại cuối cùng một đạo bảo mệnh cai c h á n ngay thường cái này nguyên hỏa không có tác dụng gì chính là nếu là nơi này lưu có nguyên hỏa sinh vật ra hỗn độn cung bởi vì đủ loại nguyên nhân tiêu tán ở thiên địa liền có thể bằng vào này hỏa chậm rãi tụ tập tứ tán nguyên thần do đó sống lại mà băng toàn sở d ị như thế vội vàng chính là bởi vì nàng cùng t ỷ t ỷ băng la mất m đi liên hệ nàng hiện tại vô pháp cảm ứng được t ỷ t ỷ cụ thể vị trí c à n g không thể nào biết được đến t ỷ t ỷ cụ thể tình huống duy nhất khẳng định chính là bằng vào phi vũ điện nguyên hỏa biết được t ỷ t ỷ thượng ở hơn nữa không có bị thương nếu không băng toàn đã sớm ngồi không yên đi tìm t ỷ t ỷ bất q u a muốn ở ba nghìn giới tìm kiếm tựa như b i ể n rộng tìm kim cho nên biết t ỷ t ỷ không có việc gì băng toàn liền không đi nàng còn nhớ rõ t ỷ t ỷ nói qua phải hảo hảo thủ hỗn nội cung chính là hiện tại phi vũ điện bỗng nhiên truyền r a lớn như vậy động tĩnh cái này làm cho nàng không thể không lo lắng tỉ tỉ xảy ra chuyện Rốt chương ba trăm bốn mươi ba nguyên hỏa b ă n g toàn tiến vào trong điện không thấy này đó ở bên ngoài nguyên hỏa này đó đều là tu vi hơi chút thấp một ít sinh vật tỉ tỉ cùng nàng đều là thần chủ hai người bọn nàng nguyên hỏa đều ở một cái khác địa phương trải qua rẽ trái rẽ phải hành lang b ă n g toàn mang theo mấy người tiến vào một cái kỳ quái địa phương nơi này trừ bỏ một cái ao cái gì cũng không có không có hoa cỏ không có hoa điệu ngư trùng mà cái này trong ao mặt cũng không phải bình thường thủy bên trong một nửa là màu trắng ngà chất lỏng Một nửa là lam nửa ngọt lửa, là ưu sắc hơn a nhau i lại cái đại đại quái bên bên bắt không tính dung thành án.、Lúc、này các nàng rốt cuộc có thể xác định chính n kỳ hợp thể hợp thể tạo một rốt Lúc là có có các cuộc có xác dị ở đồ i à y xảy ra v ấ nữa đề. đồ đoá đoá về nhiều Bởi bản bắt bản băng băng bên ở phiêu quái hai vì nguyên bản phiêu phù ở quái đồ án trên cùng nguyên bản chỉ có hai đoá thuộc về băng cùng băng toàn nguyên hòa lúc này bên cạnh thế nhưng nhiều một đoá nguyên、hòa. Hơn n thuộc phù chỉ hòa thế hòa. một có lúc lam xem kia hơi thở thế nhưng vẫn là từ băng lam thần chủ nguyên hỏa tách ra tới mấy người tức khắc trợn mắt há h ố c mồm tình huống này như thế nào cũng không giống như là có việc bộ dáng a chính là rõ ràng lại là đại sự nay đều nhiều một đoá nguyên phát h ỏ a còn không tính đại sự băng toàn ngốc lăng nhìn một màn này ngữ khí cứng đòi hỏi này này rốt cuộc là chuyện như thế nào ân đứng ở băng toàn phía sau thanh long theo bản năng liếm liếm khô khớp môi ngữ khí có chút run rẩy trả lời đại khái khả năng có lẽ là thần chủ sinh hải tử nga sinh hải tử liền nói đâu như thế nào sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện một đoá nguyên hỏa vẫn là xuất hiện ở nhất trung tâm chỉ thuộc về hai vị thần chủ vị trí cũng chỉ có tiểu chủ nhân mới có tư cách từ từ mọi người bỗng nhiên phản ứng lại đây thanh long nói cái gì kêu sinh hải tử mấy người chừng lớn đôi mắt dùng sức nhìn chằm chằm kia tân xuất hiện còn có chút nhỏ yếu lại cực kỳ sáng ngời nguyên hỏa như là muốn đem nó nhìn ra một đoá hoa tới n à y muốn nói là băng toàn thần chủ chạy ra đi một đoạn thời gian có hải tử bọn họ còn tin tưởng chính là đây chính là băng lam thần chủ a tự hôn đ ộ n chung ra đời ngày khởi chưa bao giờ đối này đó cảm thấy hứng thú chính xác nói chưa bao giờ đối đánh nhau ở ngoài sự tình cảm thấy hứng thú lúc này như thế nào liền đi ra ngoài một trăm nhiều năm liền có hải từ đâu bọn họ nhất định là đang nằm mơ đi đối nhất định đang nằm mơ mấy người làm như có thật gật đầu chính là lúc này đứng ở đằng trước băng toàn lại đột nhiên kêu to lên dựa rốt cuộc là nào đầu heo dám cùng bản tôn tỉ tỉ làm bản tôn đã biết không sống xẻo hắn băng toàn đã bắt đầu đôi tay loắt tay háo chuẩn bị đại làm một hồi những lời này kêu đến ở đây mấy người đầy đầu h ắ t tuyến tâm nói thần chủ thật hẳn là làm bên ngoài những cái đó mù quáng tôn sùng ngài tiểu thần nhóm nhìn xem ngài hiện tại bộ dáng này quả thực là đã cay đôi mắt lại hủy hình tượng bất quá vì cái gì băng toàn thần chủ sẽ nói như vậy chẳng lẽ băng lam thần chủ là thật sự có h à i tử không thể nào đây là vị nào đại lao lá gan như vậy phì không sợ bị thần chủ cấp đánh gãy chân sao bất quá hiện tại không phải dối dăm vấn đề này thời điểm nhìn đến băng toàn thần chủ một bộ ma đao xoàn xoạt hướng heo dê bộ dáng mấy người vội vàng tiến lên ngăn lại khuyên đ ủ thần chủ ngài bình tĩnh băng lam thần chủ đi lên chính là công đạo quá ngài không được rời đi hôn đ ộ i cung lại còn có có nhiều như vậy cùng thế giới yêu cầu thần chủ ngài xem hộ nếu là này đó tiểu thế giới ra cái gì vấn đề kia ngài xác định ngài có thể thừa nhận được băng lam thần chủ l ử a giận nghe xong lời này băng toàn tức khắc liền h é o không có biện pháp ai làm nàng có một cái thiết diện vô tư t ỷ t ỷ tuy rằng t ỷ t ỷ rất thương yêu nàng đi nhưng nếu là nàng thật làm cái gì sai sự tin tưởng t ỷ t ỷ tuyệt đối có thể đại nghĩa d i t h â n đem nàng treo lên đánh hoặc là xung quân đến những cái đó tiểu thế giới đi lịch k i ế p đều là có khả năng nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng t ỷ t ỷ nhất định sẽ phi thường hào phóng đem sở hữu loại hình kiếp nạn toàn bộ tới một lần kia t ỷ tỷ như vậy tin tức toàn ô hiện tại còn vô duyên vô cơ sinh hài tử tổng không thể cứ như vậy mặc kệ mặc kệ đi vẫn là tưởng d ễ rủa một chút nàng cũng là thật lo lắng tỉ tỉ nếu là tỉ tỉ đã biết hẳn là khả năng sẽ tha thứ nàng đến đi quan trọng nhất chính là nàng thật sự đã lâu không đi ra ngoài qua vẫn luôn đãi ở chỗ này đều mau nhàm chán đã chết t h â n chủ ngài đến như vậy tưởng băng lam thần chủ nếu sinh hài tử kia nhất định là có người trong lòng không chuẩn nàng chính là không nghĩ chúng ta q u ấ y dày bọn họ người một nhà hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt chu tước vội vàng an ủi nói cũng không thể làm thần chủ liền như vậy rời đi bằng không nơi này ai tới tọa c h ấ n quan trọng nhất chính là vạn nhất những cái đó tiểu thế giới xảy ra vấn đề ai tới giải quyết hai vị thần chủ trời sinh liền có được sáng tạo chi lực chính là bọn họ không được ga nếu là một cái thế giới ở bọn họ trong tay hủy hoại kiệt nhưng chính là thật sự hủy hoại chính là bản tôn vẫn là không yên tâm như vậy đi bản tôn đáp ứng các ngươi liền đi xem một cái liền trở về tuyệt đối không chậm trễ thời gian chỉ cần xác định t ỷ t ỷ tình huống lập tức quay lại băng toàn nhìn bọn họ đánh thương lượng mấy người liếc nhau cũng biết ngăn không được nàng nay đã là băng toàn thần chủ cuối cùng nội bộ chỉ có thể gật đầu đồng ý băng toàn cao hưng chuẩn bị đi tìm t ỷ t ỷ tuy rằng nàng cùng t ỷ t ỷ mặt khác liên hệ chặt đức chính là các nàng cùng sinh ra dùng một ít đặc thù phương pháp có thể lẫn nhau chi gian lẫn nhau mơ hồ cảm giác được một bên khác vị trí băng toàn cao hưng chuẩn bị tốt hết thảy tìm được t ỷ t ỷ vị trí phát hiện cư nhiên ở địa cầu nơi đó không xác định nhân tố thật sự quá nhiều băng toàn c a o mày tỉ tỉ như thế nào chạy đến đi nơi nào rồi bất quá mặc kệ tỉ tỉ ở nơi nào nên tìm vẫn là muốn tìm băng toàn chuẩn bị thi pháp trực tiếp đi vào địa cầu chính là lúc này phát hiện địa cầu thế nhưng bị hạ kết giới nàng vào không được địa cầu hơn nữa từ đạo kết giới này thượng hơi thở tới xem đây là các nàng cái kia lao t o a n ra cũng chính là địa cầu chân chính chúa tể hạo khả bút tích liền nói như thế nào đ ố n g nhiên cùng tỉ, tỉ liên hệ không thượng nhìn dáng vẻ hắn là phát hiện t ỷ t ỷ chẳng lẽ hắn cùng t ỷ t ỷ đánh nhau sao gặp tia tiểu tử cùng các nàng từ ra đời ngày khởi liền chú định như nước với lửa đặc biệt là cùng t ỷ t ỷ mỗi lần vừa thấy mặt trừ bỏ đánh nhau vẫn là đánh nhau này nếu là ở hắn địa bàn phát hiện t ỷ t ỷ k i a t ỷ t ỷ không được thiệt thòi lớn a băng toàn lần này có chút sốt ruột phải biết rằng tuy rằng nàng t ỷ t ỷ rất cưng hãn chính là tên kia thực lực cũng không yếu mỗi lần cùng t ỷ tỉ đánh đều là tám lạng nửa cân chính là hiện tại tỷ tỷ chạy đến hắn địa bàn đi lên không phải tự tìm tử lộ sao vốn dĩ hắn xem tỷ tỷ liền không vừa mắt tỷ tỷ đi ra ngoài còn phong ấn đại bộ phận thần lực lần này hắn còn không nhân cơ hội báo thủ rửa hận chính là nàng tu vi quá thấp căn bản vô pháp đột phá cái này kết giới vậy phải làm sao bây giờ a nếu là như vậy đi xuống tỷ tỷ không được bị khi dễ chết ta lúc này thanh long mấy người cũng vội chạy tới thấy như vậy một màn đôi mắt chấm xuống đối với nhà mình thần chủ cùng người nọ ân đoán bọn họ cũng là rõ ràng hiện tại thật là phiền thoái cũng may nhà hắn thần chủ cũng không phải ăn chay nghĩ đến tánh mạng v ô n g u hiện tại việc cấp bách là c h ấ n an hảo băng toàn thần chủ băng lam thần chủ đi phía trước công đạo quá hắn phải hảo hảo chiếu cố băng toàn thần chủ nàng quá đơn thuần thực lực lại chẳng ra gì đi ra ngoài dễ dàng bị lửa chương ba trăm bốn mươi b ố ngủ say tiến lên hai bước thanh long hơi hơi cúi người khuyên giải an ủi thần chủ ngài hẳn là tin tưởng băng lam thần chủ nàng như vậy cơ chí tin tưởng mặc kệ chuyện gì đều có thể hóa hiểm vi di hiện tại ngài hẳn là trở về hảo hảo tìm xem biện pháp cởi bỏ cái này kết giới mà không phải ở chỗ này thường xuân thu b u ồ n a đối bản tôn này liền đi tìm biện pháp các ngươi xem trọng hôn đ ộ t c ù n g bản tôn muốn bế quan một đoạn thời gian nói như thế nào cũng là ra đời bản tôn địa phương cũng không tin bản tôn vào không được cái này địa cầu chờ bản tôn đi vào về sau xem không trình chết kia tiểu tử thúi nói xong băng toàn vội vàng rời đi chờ nhìn không thấy băng toàn thân ảnh về sau thanh long hơi hơi gợi lên khỏe môi nghĩ thầm quả nhiên băng toàn thần chủ vẫn là như vậy hảo lửa băng lam thần chủ cũng là quá sùng ái cái này muội muội nếu không đều là từ kia tràng đại hỗn loạn chung sống sót sao có thể còn như vậy thiên chân nay thật đúng là nhiều dựa vào băng lam thần chủ kia siêu cao vũ lực giá trị bên này hỗn độn cung tạm thời là bình tĩnh trở lại chính là thế gian vương phủ lại là một đ o à n loạn nguyên nhân là ô hi cắp đã sinh hạ hải tử qua đi ba ngày chính là nàng vẫn là không tỉnh còn ở ngủ say hơn nữa sắc mặt hồng nhuận hoàn toàn nhìn không ra có cái gì vấn đề chính là tử vi mấy người luân phiên ra trận xem xét kết quả chính là ngủ rồi chính là ai sẽ một ngủ chính là suốt ba ngày mấy người tận lực giấu dếm tin tức này cũng không cho người tiếp cận c h ắ c phúc tấn p h ò n g chính là tứ ra lại đây cũng là tử tô tạm thời dịch dung thành c h ắ c phúc tấn bộ dáng liền như vậy nằm ở trên giường cũng tận lực tránh cho nói chuyện mỗi lần tứ gia có điều hoài nghi thời điểm liền tận lực dùng mỉm cười che giấu chân chính chắc phúc tấn bị các nàng chuyển rời đến một cái khác địa phương nghỉ ngơi hơn nữa phúc tấn các nàng cũng đã tới rất nhiều lần mỗi lần đều cười ha hả lại đây lôi kéo chắc phúc tấn làm bộ làm tịch nói cái gì tỉ m ộ i tình thâm sợ mội mội phiền muộn lại đây làm bạn nói chuyện giải b u ồ n chuyện này vốn dĩ vừa mới bắt đầu mã giai thị là phản đối giấu dếm ô h i cắp như vậy ngủ say không phải biện pháp đến làm tứ gia biết như vậy tứ gia mới hảo tìm thái ý tới trần trị không thể không nói tuy rằng tử vi các nàng ngày thường ý dị thuật cũng không tệ lắm bất quá mã giai thị lại là thế nào không tin các nàng có thể lợi hại quá thái ý hề. bất quá mã giai thị cái này ý tưởng rốt cuộc vẫn là bị tử vi cấp q u y ê n ăn phu nhân tử vi biết ngài sốt ruột chính là ngài phải nghĩ kỹ một khi bên ngoài người biết chắc phúc tấn ở hài tử sinh ra về sau liền lâm vào ngủ say về sau đứa nhỏ này nên như thế nào dừng chân hậu thế nếu như bị người có tâm lợi dụng đại gia liền sẽ nói là tiểu a ca bất tường bởi vì hắn sinh ra hại chắc phúc tấn như vậy tiểu a ca tương lai liền toàn hủy hoại không nói tứ gia đối tiểu a ca thái độ sẽ sinh ra loại nào biến hóa chính là hoàng thượng bọn họ cũng sẽ đối tiểu a ca có ý kiến một cái bị hoàng thượng chán ghét hài tử hắn tương lai có thể có bao nhiêu trường tử vi lời nói t h â m thiế lôi kéo nghĩ ra đi tìm thái ý y hải mã giai thị tay khuyên giải an ủi mã giai thị nghe xong tử vi nói do dự tử vi nói có đạo lý đứa nhỏ này là ô h i cắp hy vọng chính là mã g a i thị nhìn về phía tử vi trong mắt lập luệ lệ q u a n nói kia chẳng lẽ liền như vậy mặc kệ sao ô h i cắp là đứa nhỏ này mẫu thân nàng không muốn đứa nhỏ này tương lai có bất luận cái gì vết nhờ ta minh bạch chính là ta cũng là ô h i cắp mẫu thân ta cũng không hy vọng chính mình hài tử có bất luận cái gì nguy hiểm nếu là nhất định phải ta ở ô h i cắp hài tử cùng ô h i cắp chi gian lựa chọn một cái nói ta tuyển ô h i cắp chỉ cần ô hy cắp thân thể khỏe mạnh nàng về sau muốn nhiều ít hải tử đều có thể tái sinh chính là ô hy cắp cũng chỉ có một cái lại nói tin tưởng ô hy cắp về sau có biện pháp tẩy thoát đứa nhỏ này vết nhơ nói còn gật đầu càng nói mã giai thị càng cảm thấy có đạo lý từ vi vội vàng mở miệng phu nhân nhân ngôn đáng sợ liền tính về sau chắc phúc tấn tẩy thoát tiểu a ca trên người tội danh chính là nếu là có người vẫn là có thể dùng chuyện này thương tổn tiểu a ca rốt cuộc miệng mọc ở người khác trên người hơn nữa phu nhân chắc phúc tấn là thật sự không có việc gì ngài ngẫm lại trước kia hữu nhạc thiếu gia khoa khảo là lúc chắc phúc tấn không phải cũng như vậy hôn mê qua đi qua sao nói không chừng lần này chắc phúc tấn cũng là vì tu luyện công pháp thăng cấp nguyên nhân mới ngủ say chúng ta ở kiên nhẫn chờ một chút được không nói xong tử vi trộm d ơ tay trà lau một chút cái chán mồ hôi này phu nhân thật là quá không h ả o hống khó trách chắc phúc tấn như vậy sợ phu nhân nàng chính mình cũng hơi kém bị phu nhân cấp tẩy não thế nhưng cảm thấy phu nhân nói rất có đạo lý hài tử có thể có rất nhiều chắc phúc tấn chỉ có một c ò n h à o nàng mơ hồ cảm giác được lần này chắc phúc tấn hôn mê không phải chuyện xấu tuy rằng không biết nàng hay không đúng như chính mình theo như lời ở thăng cấp dị năng bất quá chắc phúc tấn còn cần hôn mê một đoạn thời gian là được cho nên nàng cần thiết ở bên phúc tấn hôn mê thời điểm giúp chắc phúc tấn bảo vệ cho cục diện may mắn tứ gia yêu thương chắc phúc tấn đưa tới tử tô hơn nữa vì để n g ư ờ i vạn nhất còn đem tử tô hoàn toàn đưa cho chắc phúc tấn bằng k h ô n g việc này thật đúng là giấu không được mã giai thị trải qua tử vi nhắc nhở cũng nhớ tới sự tình lần trước hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nhưng là vẫn là lo lắng nhìn về phía tử vi định liệu trước bộ dáng mã giai thị còn tưởng rằng nàng đã co n ắ m chắc vì thế trực tiếp dò hỏi chúng ta đây còn phải đợi bao lâu lần trước ô h i cắp đã có thể chỉ hôn mê ba ngày liền tỉnh nếu là lần này vẫn luôn không tỉnh làm sao bây giờ còn có hai tử tắm ba ngày thời điểm như vậy nhiều người ố hy cắp cũng là cần thiết ra tới tiếp đãi nghe song phu nhân nói t ử vi ngữ khí một n h ẹ n à n g chỗ nào biết chắc phúc tấn khi nào thức tỉnh theo lý thuyết loại chuyện này ngủ say bao lâu đều là có khả năng bất quá lời này tự nhiên không thể đối mã giai thị nói hơn nữa nói thật chắc phúc tấn lại là muốn nhanh lên nhi tỉnh lại nếu là chậm thực dễ dàng bị phát hiện hiện tại chỉ là bởi vì chắc phúc tấn vừa mới sinh sản tứ gia lại cùng bận rộn lúc này mới không chú ý cái gì dị thường chính là tử tô chính là tứ gia đưa lại đây nếu là thời gian lâu rồi khó tránh khỏi bị phát hiện đến lúc đó các nàng phỏng trừng toàn bộ sân người đều đến bị tứ gia cấp xung quân nhìn về phía phu nhân chờ mong con ngươi tử vi đành phải căng ra đầu áp xuống trong lòng sốt ruột nói mười ngày đi phu nhân nếu là mười ngày về sau chắc phúc tấn còn không có tỉnh lại liền nói cho tứ gia đến nỗi tắm ba ngày sự phu nhân không cần lo lắng t ử tô sẽ xử lý tốt t ử tô nằm ở trên giường tiếp đãi một chút những cái đó phúc tấn chắc phúc tấn linh tinh vẫn là rất đơn giản lại nói đại gia biết chắc phúc tấn mới vừa sinh sản tin tưởng sẽ không khó xử chắc phúc tấn nhiều nhất chính là nói nói mấy câu liền sẽ rời đi chúng ta chỉ cần giấu diếm được tứ ra thì tốt rồi bởi vậy mã giai thị mới tính hoàn toàn bị thuyết phục bất quá nàng vẫn là kiền trì lưu tại vương phủ chiếu cố ô h i cáp vốn dĩ nàng là tính toán ô h i cáp sinh sản lúc sau liền rời đi hồi phủ vương phủ không thể so địa phương khác nàng tự nhiên không thể lâu ở như vậy dễ dàng đưa tới nhàn thoại chính là ô hi cáp như vậy chính mình lại như thế nào yên tâm đến hạn chỉ phải ra mặt giày thỉnh cầu phúc tấn nói lưu lại chiếu cố ô hi cáp ở cứ cũng may phúc tấn không có khó xử thứ gia cũng đồng ý chương ba trăm bốn mươi lăm sợ hãi bất quá rốt cuộc vẫn là giấu không được tám ba ngày hôm nay tới người rất nhiều sáng sớm t ứ gia liền tới đây xem ô hi cáp mấy ngày nay hắn tuy rằng bận rộn chính là đối với hải tử hết thẻ sự tình cũng không có hoàn toàn mặc kệ hoàn toàn giao cho phúc tấn cũng không yên tâm cho nên hắn ngày hôm qua còn cố ý đi một chuyến chính viện dò hỏi bất quá bởi vì trước kia hoàng phân hoàng quân hoàng thời hân vinh bọn họ tắm ba ngày chính mình đều hỏi đến quá cho nên phúc tấn cũng không có hoài nghi cái gì tiến vào nội thất nhìn đến mã giai thị chính ôm hải tử ở trong phòng tới tới lui lui đi tới tử vi các nàng đều không ở trong phòng ô h i cắp nằm ở trên giường nhắm mắt lại hình như là ngủ rồi tứ ra xem mã giai thị còn ôm hài tử ở trong phòng vội vàng đánh một cái thủ thế làm nàng trước đi ra ngoài tuy rằng hắn tin tưởng mã giai thị sẽ không xảo đến ô h i cắp nghỉ ngơi chính là hài tử còn nhỏ nếu là hắn khóc lên nhất định sẽ đánh thức ô h i cắp ô h i cắp vừa mới bị di sản xuất phòng thời điểm chính mình liền đi xem qua nàng khi đó nhưng đem hắn cấp đau lòng hỏng rồi chưa từng gặp qua ô h i cắp như vậy mệt mồ hôi đầy đầu sắc mặt tái nhợt hắn liền càng thêm kiên định nhất định phải làm ô h i cắp hảo hảo tu dưỡng ý niệm vì không cho hải tử xảo đến ô hi cáp hắn còn cố ý làm tô bồi thịnh nhiều tìm hai cái bà vũ lại đây cùng nhau chiếu cố hơn nữa mạ giai thị ở ô hi cáp bên người tin tưởng ô hi cáp thực mau là có thể khôi phục bất quá lại nói tiếp đứa nhỏ này kỳ thật rất hiểu chuyện trừ bỏ ở ô hi cáp sinh sản thời điểm lăn lộn qua nàng mặt khác thời điểm đều thứng c oan ở kết giới thời điểm chính là như vậy ba tháng thân mình ô hi cáp lại lăng là một chút phản ứng đều không có còn nên ăn liền ăn nên ngủ liền ngủ hắn trước kia gặp qua phúc tấn mang thai thời điểm kia thật đúng là ăn không vâu ngủ không tốt cả người ngạnh sinh sinh gầy một vòng lớn hơn nữa mặt khác hải tử đều sẽ nửa đêm khóc náo một có không hài lòng cũng sự hoa hoa khóc lớn chính là đứa nhỏ này trừ bỏ mới sinh ra thời điểm khóc hai tiếng liền lại không đã khóc nghe hắn phái đi bảo hộ hải tử thuộc hạ nói đứa nhỏ này đói bụng liền d ầ m gì một tiếng kéo liền d ầ m gì hai tiếng lạnh nhiệt không thoải mái cũng là hoa hoa kêu ba tiếng mặt khác thời điểm đại bộ phận đều là ngủ bất quá chính là có một chút nhi không tốt nghe nói đứa nhỏ này có chút nhận người vừa mới bắt đầu không chịu ăn bà v ũ n ã i chính là khi đó ô h i cắp còn ở ngủ say tử vi đám người hống đã lâu đứa nhỏ này mới miễn cưỡng tiếp thu bà v ũ chính là một khi ăn xong rồi về sau sẽ không chịu lại làm bà v ũ ôm chuẩn xác mà nói là trừ bỏ ô h i cắp kia bốn cái đại a đầu cùng mã giai thị những người khác đều không cho ôm một ôm hắn liền một cái tắt cấp huy qua đi tính tình đại thật sự nghĩ đến đây tư gia có chút buồn cười nhìn về phía kia mở to một đôi mắt to khắp nơi xem tiểu tử kia béo đô đô khuôn mặt nhỏ còn có một đôi ngây thơ vô tội lại cực kỳ có thần đôi mắt vừa thấy chính là thân thể cực kỳ khỏe mạnh tiểu tử xem ra không cô phụ hắn ngạch nương mang thai thời điểm ăn vụng vài thứ kia lúc ấy chính mình sợ hai ô hi cắp trong cơ thể thai nhi lớn lên quá lớn không hảo sinh sản cho nên cấp ô hi cắp k h ô n g chế sức ăn chính là ai ngờ đến bên người nàng người một cái hai cái đều giúp đỡ ố hi cắp ăn vụng cho nên đứa nhỏ này ở ô hi cắp trong bụng thời điểm hình thể liền khá lớn hiện tại vừa thấy quả nhiên khó trách hắn ngạch nương sinh hắn khi như vậy khó chịu đừng tưởng rằng chính hắn từ đứa nhỏ này sinh ra về sau trừ bỏ ở hắn mới vừa sinh hạ tới thời điểm nhìn kỹ quá hắn liếc mắt một cái s a u lại liền không như thế nào chú ý hắn chính là hắn đối đứa nhỏ này á y chính là một chút không ít hắn tại đây hải tử sinh ra cùng ngày liền đem đứa nhỏ này về sau yêu cầu bà vú thái giám nha đầu này đó đều cấp chuẩn bị tốt bất quá hiện tại hài tử con nhỏ chờ hắn về sau dọn ra tinh giật viện liền có thể đem người cho hắn hơn nữa vì bảo hộ hắn an toàn chính mình còn cố ý phái năm tên ám vệ thế thân bảo hộ bất quá muốn chính mình ở mọi người ánh mắt dưới thân cận liền tính nay muốn thật là một cái bình thường chắc thất tử hắn sùng ái chút cũng liền thôi tóm lại về sau hoàng huy mới là hắn người thừa kế đến nôi đứa nhỏ này chính mình sẽ cho hắn lưu lại đủ để cho hắn cả đời sinh hoạt vô ưu tiền tài đến nỗi mặt khắc công danh tức vị này đó liền chính hắn đi tranh thủ bất quá đứa nhỏ này chính là ở hoàng a mã trước mặt treo hảo hoàng a mã công đạo quá phải hảo hảo giáo dục đứa nhỏ này không thể ra cái gì a sai lầm đứa nhỏ này trên vai đơn tử một chút không thể so hoàng huy nhẹ cho nên chính là vì đứa nhỏ này tương lai có thể nhẹ nhàng một ít chính mình hiện tại cũng cần thiết đối hắn nghiêm khắc lên mã giai thị xem tứ r a vừa vào cửa liền muốn cho nàng rời đi có chút lo lắng trên giường chính là tử tô giả trang nhất định không thể bị phát hiện nàng đến ở chỗ này nhìn một chút nếu là tứ gia có cái gì hoài nghi chính mình cũng hảo phối hợp tử tô giấu giếm được đi bất quá tứ gia hiển nhiên không hy vọng mã giai thị lưu lại xem nàng nhìn về phía trên giường ô hy cắp còn tưởng rằng nàng là lo lắng cho mình đối ô hy cắp làm cái gì nhỏ r ộ n g giải thích nói yên tâm gia sẽ không xảo ô hy cắp nghỉ ngơi ngươi trước ôm hải tử đi ra ngoài nhìn xem phán nhi các nàng đồ vật chuẩn bị đến như thế nào ô h i cắp hiện tại không tinh lực xử lý những việc này hài tử tắm ba ngày sự tỉnh còn muốn phiền toái phu nhân mã giai thị lắc đầu tâm lý vẫn là có chút lo lắng bất quá nhìn đến tứ gia như vậy quan tâm nữ nhi không thể không nói nàng thực vui mừng tuy rằng lúc ấy đem ô h i cắp gả tiến hoàng gia là bất đắc dĩ chính là hiện giờ xem r a có lẽ cũng không phải chuyện xấu rốt cuộc chính là nhà khác phòng chừng cũng sẽ không như vậy nơi trốn vì ô h i cắp suy nghĩ gia yên tâm giao cho thần phụ chính là mã giai thị ôm hải tử chậm rãi hướng bên ngoài đi rốt cuộc vẫn là sợ hãi tứ gia phát hiện mã giai thị cũng nhìn ra tứ gia sẽ không lưu nàng nghĩ đem tử vi các nàng cùng nhau kêu lên tới như vậy ở trước mặt mọi người tin tưởng tứ gia sẽ thu liễm một ít chỉ cần hắn bất hòa ô hi cắp tiếp xúc lâu lắm quá nhiều kia hắn phát hiện khả năng tính liền sẽ đại đại hạ thấp mã giai thị trong lòng ngực tiểu tử có lẽ cảm ứng được quách la mụ mụ trong lòng sốt ruột ở mã giai thị vừa mới một chân muốn bước ra cửa phòng thời điểm bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn lên mã giai thị bất chấp mặt khác vội vàng túi đầu nhẹ nhàng chụp đánh quyến rỗ đây chính là ô hi cắp liều mạng sinh hạ hải tử vì đứa nhỏ này nàng hiện tại còn ở ngủ say cho nên ở ô hi cắp không tỉnh lại phía trước đứa nhỏ này nhất định không thể có việc nàng đến giúp chính mình nữ n h i nhìn tứ ra xem đứa nhỏ này đ ố n g nhiên khóc nháo lên sợ hắn đánh thức ô hi cắp vội vàng làm mã giai thị đem hải tử ô m đi tuy rằng biết trên giường nằm chính là giả độ ngủ tử tô bất quá nàng sợ bị vật trần cho nên cũng tưởng chạy nhanh đi vệ binh đáng tiếc nàng nhanh hơn bước chân tưởng rời đi phòng thời điểm đứa nhỏ này lại càng khóc càng lớn tiếng mã g a i thị sợ đứa nhỏ này khóc hỏng rồi giọng nói đành phải lui ra phía sau hai bước quả nhiên đứa nhỏ này tiếng khóc nhỏ mã g a i thị bất đắc di trở về nhìn đến tứ gia ngồi ở ô hi cắp mép giường ôm hài tử tiến lên nhẹ giọng nói ra tiểu a ca không muốn rời đi nghĩ đến cũng là tưởng a mã không bằng đem tiểu a ca trước đặt ở nơi này có hải tử tin tưởng cũng có thể hơi chút rời đi một chút tứ gia ánh mắt đi chương ba trăm bốn mươi sáu phát hiện một mã giai thị chính là nhìn đến tử tô cái chán đã có chút mạo mồ hôi cũng là trừ bỏ nàng kia không sợ trời không sợ đất nữ nhi thật đúng là không mấy người có cái này lá gan cùng tứ gia ai đến như vậy gần tứ gia nhìn về phía mã giai thị trong lòng ngực kia nhìn về phía chính mình hai mắt bên trong còn có chút hơi ẩm nhìn kia cùng ô hi cắp tương tự khuôn mặt nhỏ tâm một chút liền mềm cũng thế dù sao hiện tại không ai h ô n g trong chốc lát cũng không có việc gì cũng không ai thấy tứ mã giai thị trong tay tiếp nhận hải tử nhìn nàng rời đi về sau mới bắt đầu trêu đùa đứa nhỏ này nhìn chính mình vẻ mặt tò mò tay nhỏ còn ý đồ vươn c h ụ t vào chính mình mặt tứ ra lại lần nữa cẩn thận đánh giá một chút tiểu tử này thật đúng là chọn chính mình cùng ô hy cắp ưu điểm lớn lên về sau nói vậy cũng là một cái mỹ nam tử chỉ là hy vọng hắn đồng dạng là chọn chính mình cùng ô hy cắp tính cách ưu điểm trường thì tốt rồi bất quá đứa nhỏ này sinh hoạt như vậy quy luật đều nói ba tuổi nhìn đến lão tuy rằng hiện tại còn không có ba tuổi bất quá lúc này hài tử chỉ là ý t h e o bản năng liền có thể như vậy quy luật nghĩ đến về sau hẳn là một cái cực kỳ tự hạn chế người đi tứ ra duỗi tay bắt lấy tiểu tử này hướng về phía chính mình lay động tay nhỏ sủng lịch cười nói về sau ngươi nếu là dám không nghe lời liền đánh ngươi mông bất quá ngươi ngạch nương cũng là tùy hứng thật sự ngươi cũng không thể học biết không bất quá ngươi này mặt lại nói tiếp không riêng gì giống ngươi ngạch đường cũng có một chút nhi giống ngươi kia hai cái một chút không đàng hoàng tùy hứng làm bậy na khắc xuất lại nói tiếp bọn họ phòng chừng cũng mau trở lại tiền tuyến tin tức ngươi hoàng mã pháp thực mau là có thể thu được a mã nói cho ngươi a ngươi kia hai cái na khắc xuất vì có thể gấp trở về nhìn đến ngươi xuất thế thế nhưng binh hành hiểm chiêu bất quá còn hảo kết quả không tồi chính là bọn họ lại là không chút khách khí cùng a mã muốn rất nhiều thứ tốt a mã vì chuẩn bị mấy thứ này chính là vội h ỏ n g rồi bằng không a mã cũng không thể lâu như vậy cũng chưa tới xem ngươi bọn họ còn tưởng trở về xem ngươi xuất thế hừ lại không phải chính bọn họ hài tử có cái gì đẹp đã trở lại cũng chỉ có thể ở vương phủ bên ngoài chờ a mã nói cho ngươi à về sau ngươi có thể cùng ngươi na khắc suất học tập như thế nào mang binh đánh giặc mặt khác liền tính bằng không liền tính ngươi có ngạch nương c h e chở a mã cũng nhất định sẽ trừng phạt ngươi tứ gia lo chính mình nói chuyện lại là một chút không chú ý trong lòng ngực hắn tiểu tử vẻ mặt nghiêm túc biểu tình h i ệ n nhiên hắn là nhớ ký a mã lời nói hơn nữa ở lúc sau hai ba năm nội đối hai cái cùng ngạch nương đồng bào mà ra na khắc suất đều chỉ có một ấn tượng đó chính là không đàng hoàng tùy hứng làm vậy ân còn có nhất định phải nghe ngạch nương nói bằng không liền sẽ bị cái này a mã đéc mông tuy rằng hắn không biết đéc mông là thứ gì bất quá hắn chính là mạc d a n h cảm thấy đây là một cái rất nghiêm trọng sự tình chính là ngạch nương hắn đều đã lâu chưa thấy được ngạch nương mỗi lần đi xem ngạch nương nàng đều là ngủ trước kia hắn còn không có sinh ra thời điểm ngạch nương còn sẽ thường xuyên dùng thực ôn nhu thanh e m cùng chính mình nói chuyện hoặc là cho chính mình đánh đàn ca hát mà người nam nhân này chính là cái gọi là a mã mỗi lần lại đây cũng sẽ cho chính mình đọc thật nhiều thư tịch hắn nghe qua liền có luận ngữ lễ ký từ từ chính là hiện tại hắn sinh ra về sau khét ngược một cái hai cái đều không thấy bóng dáng ngạch nương liền biết ngủ cái này a mã cũng là đều không thế nào tới xem hắn còn như vậy đi xuống hắn sẽ thực tức giận mà ở tứ gia trong lòng ngực hải tử cũng sẽ không có người nghĩ đến mới sinh ra trẻ con thế nhưng liền sẽ bắt đầu có ký ức rốt cuộc mới sinh ra trẻ con đầu góc phát dục không hoàn toàn bất quá đứa nhỏ này chính là trải qua gen cải tạo hắn mới sinh ra tuy rằng ngây thơ chính là đối thế giới này sở hữu đã bắt đầu tiếp thu tin tức cũng dự trữ và vận chuyển ký ức cho dù có cái gì không hiểu cũng sẽ ở về sau trong sinh hoạt chậm rãi tiêu hóa mà lúc này nằm ở trên giường bị chịu dậy vò tử tô cũng là đầy đầu hát tuyến không nghĩ tới ngài là cái dạng này tứ ra thừa dịp hai vị thiếu gia không ở liền chửi bới bọn họ còn ở bọn họ tiểu cháu ngoại trai trước mặt chửi bới bọn họ liền bởi vì ghen bất quá nói tứ ra như thế nào còn không đi nàng đều mau kiên trì không được lại như vậy ngủ đi xuống tứ ra nên hoài nghi rốt cuộc hiện tại đã đã khuya nếu là lại không rửa mặt chờ một lát khách nhân đều tới nàng nhưng không nghĩ hủy hoại nhà mình tiểu chủ tử tám ba ngày cũng may lúc này mã giai thị đi ra ngoài dọn cứu binh rốt cuộc tới rồi tử vi cùng một chúng nha hoàn bưng các loại đồ dùng tẩy rửa vào cửa nhìn đến trên giường tử tốt như vậy thực sự có chút buồn cười bất quá cũng có thể lý giải rốt cuộc không phải ai đều có thể thản nhiên đối mặt tứ gia kia cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau bộ dáng đặc biệt là bộ dáng này còn không phải đối với chính mình nhưng là lại ngoài ý muốn bị chính mình thấy được con hảo hiện tại tứ gia lực chú ý đều ở tiểu chủ tử trên người nếu không đã có thể lòi tử vi lãnh người tiến lên mỉm cười nói ra canh giờ không còn sớm không bằng làm nô tài trước hầu hạ chắc phúc tấn rửa mặt trải đầu một chút tiểu a ca cũng yêu cầu đi đổi một chút quần áo chờ một lát các khách nhân nên tới tứ gia cũng không thấy tử vi như cũ chuyên chú t r e o đùa chính mình trong lòng ngực tiểu hải tử bất quá vẫn là gật đầu tỏ vẻ đồng ý tuy rằng hắn cũng không nghĩ ô hi các mệt bất quá hôm nay chính là bọn họ nhi tử tắm ba ngày nói như thế nào cũng là một cái quan trọng nhật tử n h ư n g cái đó các phu nhân phòng chừng cũng sẽ tiến vào xem ô h i cáp cho nên đành phải t r ư ớ c làm ô h i cáp đi lên chờ khách nhân đều đi rồi tùy tiện nàng ngủ bao lâu đều được liên ở tử vi muốn tiến lên đánh thức ô h i cáp thời điểm tứ ra g i ờ tay ngăn trở đem trong lòng ngực tiểu tử đưa cho tử vi sau đó tự mình tiến lên xem tử tô kia có chút hơi hơi phát run tay tử vi thực đồng tình bất quá nàng chính mình cũng không dám tùy ý tiến lên cho nên đành phải hủy khuất tử tô tin tưởng nàng có thể lý giải chỉ hy vọng nàng có thể tranh đua một chút không cho tứ gia phát hiện bị tử vi ký thác kỳ vọng cao tử tô chỉ cảm thấy chính mình muốn lạnh trong chăn tay chặt chẽ năm chặt chăn lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh này nếu là chỉ là bồi tứ gia nói chuyện còn hảo chính là muốn đối mặt như vậy ôn nu tứ gia nàng chỉ cảm thấy chính mình muốn thiếu sống đã nhiều năm tứ gia hiện tại càng là ôn nu nàng trong lòng càng là thê lương nàng đã dự kiến chờ tứ ra phát hiện về sau chính mình bi thảm nhật tử ngẫm lại lúc trước còn chưa tới chắc phúc tấn bên người khi nàng quá ngày mấy hiện tại ngẫm lại liền đổ mồ hôi lạnh bất quá lại như thế nào kháng cự nên tới vẫn là muốn tới tứ ra thay đổi một phương hướng đi vào đầu giường ngồi xuống nhẹ nhàng túi người đi vào đến ô hi cáp bên h a i đ ỗ n g nhiên tứ ra ánh mắt d ù n g mình quay đầu như suy tư gì nhìn về phía nhắm mắt lại ô hi cáp thu hồi vừa rồi sở hữu động tác ngồi dậy kêu lên ô hi cáp nên rời giường chờ một lát khách nhân nên tới rồi tử tô làm bộ vừa mới tỉnh ngủ mê mang bộ dáng mở mắt ra đừng nói tuy rằng nàng bởi vì sợ hãi tư gia có chút khẩn trương bất quá nàng vẫn là khắt chế hơn nữa bởi vì lâu dài hầu hạ ô hi cáp đem ô hi cáp ngày thường sinh hoạt thói quen giải đến rõ ràng hiện tại bắt t r ư ớ c lên thật đúng là một chút sơ hở đều không có chương ba trăm bốn mươi bảy phát hiện nhị ra ta còn muốn ngủ k h ô nói g cần n xào sao. chuyện tô tử tô tựa như trước kia ô hi c ắ p ngủ nướng thời điểm giống nhau xoay người đưa lưng về phía mọi người tiếp tục nhắm mắt lại tứ gia cũng không có sinh khí tư đứng ở bên cạnh tử vi trong lòng ngực tiếp nhận hải tử nói hôm nay chính là tiểu ngũ tắm ba ngày ngươi xác định còn muốn ngủ chờ một lát các khách nhân đã có thể tới nói xong cũng không hề phản ứng mọi người túi đầu đùa với trong lòng ngực tiểu tử nhìn hắn ngây ngô cười bộ dáng trong lòng khói mù cũng ít một ít con nằm ở trên giường tử tô tuy rằng có chút nghi hoặc vì cái gì tứ gia không giống trước kia giống nhau nhẹ giọng khuyên rỗ bất quá nghi t ứ gia có thể là bởi vì có hài tử lực chú ý bị hài tử cấp phân đi rồi lúc này mới có chút xem nhẹ vấn đề này cho nên tử tô cũng không nhiều làm dây dưa thuận thế đứng dậy bất quá đối với tử vi các nàng hầu hạ lại là xin miễn thứ cho kẻ bất tài nàng từ nhỏ liền không bị người cấp hầu hạ quá tuy rằng trước kia vì bắt t r ư ớ c người khác mà huấn luyện quá bất quá nàng vẫn là không t h í chứng cho nên có thể chính mình động thủ thời điểm vẫn là chính mình động thủ cũng may chắc phúc tấn cũng không thích quá nhiều người gần người cho nên nàng như bây giờ cũng không có gì kỳ quái chờ hết thệ đều thu thập thỏa đáng tử vi tiến lên đỡ chắc phúc tấn xuống giường đi vào bàn ăn trước ngồi xuống ăn đồ ăn sáng lúc này tứ gia cũng đã ngồi xuống trong lòng ngực vẫn là ôm hải tử chỉ thấy kia tiểu tử hiện tại chính nhìn đăm đăm nhìn c h ầ m c h ầ m tứ gia tay nhỏ còn nắm chặt tứ gia tay nhỏ chỉ tứ gia không thấy vừa mới ngồi xuống ô hi cáp nghĩ ôm hải tử ăn cái gì không c ó phương tiện vừa định đem hải tử giao cho điệp vũ ai ngờ tiểu tử phảng phất đã biết cái gì c ư nhiên ở tứ gia mới vừa bắt tay cấp vươn đi thời điểm đ ỗ n g nhiên khóc lớn lên tứ gia đành phải thu hồi tay nhẹ nhàng l o ạ n t r h ạ n g k h ô n g đến đừng khóc a mã không đi cũng không đem ngươi cho người khác bất quá a mã muốn ăn cơm ngươi muốn ngoan ngoan không được đúc ních đừng nói chiêu này thật đúng là dùng được trải qua tứ gia khuyên rỗ tiểu tử này quả nhiên không khóc lần này tứ gia một tay ôm hải tử một tay bắt đầu ăn cơm tử tô nhìn đến tứ gia giống như không phải thực phương tiện bộ dáng tựa như qua đi đem hải tử ôm lại đây rốt cuộc tứ gia sùng ái nhà mình tiểu chủ tử nàng thật cao hứng bất quá tứ gia không ngừng một cái nhi tử cho nên nhà mình tiểu chủ tử muốn lấy lòng tứ gia mà không phải là một m ít khiến người phiền c h á n sự tình ai ngờ tử tô mới vừa bắt tay c ấ p vói qua tứ gia liền né tránh chỉ nghe hắn l ệ n h lùng mở miệng ngươi ăn trước trong chốc lát các khách nhân lại đây về sau nếu là có người hỏi cái gì ngươi không biết sự liền đẩy đến ra trên người còn có chờ một lát người nhiều hài tử nhất định phải thời thời khắc khắc ở ngươi hoặc là tử vi các nàng dưới mí mắt tuy rằng không biết t ứ gia vì cái gì muốn nói như vậy bất quá tử tô vẫn là thành thành thật thật gật đầu đương nhiên trong lòng lại là nơm nớp lo sợ nàng trong lòng có bất hảo dự cảm tổng cảm thấy tứ gia giống như phát hiện cái gì chính là hắn nếu là thật phát hiện lúc này như thế nào còn làm bộ giống như người không có việc gì chẳng lẽ không phải lập tức vạch trần các nàng sau đó trừng phạt các nàng lại đi tìm thái ý để trần trị chắc phúc tấn sao kế tiếp quả nhiên như tứ ra lời nói tới rất nhiều người không biết vì cái gì sở hữu các hoàng tử đều mang theo phúc tấn cùng chắc phúc tấn lại đây muốn nói thái tử cùng thái tử phi mang theo hân ân cách cách lại đây nhưng thật ra còn có chuyện nhưng nói thái tử phi là chắc phúc tấn tộc tỷ thái tử cùng tứ ra giao hảo tuy rằng tới tham gia một cái chắc thất tử tắm ba ngày có chút không hợp với lẽ t h ư ờ n g chính là còn có thể tiếp thu chính là vì cái gì mặt khác hoàng tử phúc tấn nhóm cũng tới phải biết rằng một dục tú với lâm mà phong tất t ộ i chi những người này không phải cố ý đi phải biết rằng trước kia hoàng phân hoàng quân hoàng thời mấy người tắm ba ngày nhưng đều không trường hợp này này không phải đắc tội lý thị sao hơn nữa có khả năng khiến cho ô lạp na lạp thị kiên kỵ bất quá lại như thế nào nghi hoặc bất mãn nàng vẫn là đánh lên tinh thần ứng phó những cái đó phúc tấn chắc phúc tấn nhóm ùn ùn không dứt n ô n ngữ bấy dập rốt cuộc chính mình hiện tại chính là đại biểu chắc phúc tấn sao lại có thể đối người khác yếu thế cũng may có tử vi đám người trợ giúp nàng tuy rằng ứng phó đến vất vả bất quá cũng may vẫn là hữu kinh vô hiểm vượt qua bất quá muốn nói này hân ân cách cách đảo thật là một cái diệu nhân nếu không có nàng hỗ trợ chỉ sợ chính mình còn có đến nội tuy rằng hân ân cách, cách chân chính tưởng trợ giúp chính là chắc phúc tấn bất quá nàng vẫn là sẽ nhớ kỹ này phân ân tình chờ chắc phúc tấn tỉnh lại nàng cũng sẽ đúng sự thật nói bất quá lại nói tiếp hân ân nhưng thật ra thiệt tình thích nhà nàng tiểu chủ tử vừa vào cửa lại đây nàng bên này nhìn thoáng qua s a u lại liền vẫn luôn canh giữ ở tiểu chủ tử bên người nhìn thường thường dôi tay trêu đùa một chút hơn nữa những cái đó không có hảo ý người muốn ôm nhà mình tiểu chủ tử thời điểm cũng là hân ân cách cách giúp đỡ giải vây nàng nhìn đến những người đó tưởng rỗi tay lại đây ôm hải tử hoặc là trêu đùa thời điểm liền trực tiếp bế lên tới phóng tới thái tử phi trong lòng l ự c ai cũng không dám cùng thái tử phi đ o ạ n cho nên cũng chỉ có thể nghẹn khuất không nói lời nào bọn người rời đi thời điểm đã đã khuya hôm nay mọi người đều uống lên không ít rượu thứ gia cố ý làm người đi theo cùng nhau đem hắn những cái đó các huynh đệ đưa trở về về sau mới yên tâm trở lại tinh giật viện thời điểm thiên đã đêm đen tới thứ gia cũng không gọi người trực tiếp vào cửa thủ vệ các ma ma thấy lại lần nữa xuất hiện tứ gia hoảng sợ vị này chủ tử gần nhất không phải đều trụ thư phòng sao nghe nói gần nhất phía trước đánh đến rất kịch liệt vị này chủ tử chính là vội đến chân không c h ạ m đất căn bản không có thời gian tới hậu viện bất quá theo sau nghĩ đến hôm nay là nhà mình tiểu a ca đại nhật tử cũng liền bình thường trở lại cung kính cấp tứ gia hành lễ vừa định đi thông truyền đã bị tứ gia phất tay ngăn trở các ngươi thủ tại chỗ này đừng làm bất luận kẻ nào lại đây còn có làm tử vi địa vũ, p hạ á các n nhì, quyên nàng tử đều l i đây đ thấy ra. ế nhân nỗi n qua nhĩ giai phu h n liền kinh không cần kinh động nàng. Hảo hảo xem tuy h Hạ nhân ủ sân. t rằng không biết tứ gia kêu vài vị đại nha hoàn rốt cuộc có ý tứ gì bất quá xem tứ gia hướng chắc phúc tấn phòng đi đến nghĩ đến là có cái gì chuyện quan trọng phân phó rốt cuộc hiện tại chắc phúc tấn không thích hợp xử lý chuyện gì mà những cái đó vụn vặt sự tự nhiên liền dừng ở vài vị đại nha hoàn trên người chắc phúc tấn hiện tại chính là yêu cầu sung túc nghỉ ngơi bên này vào cửa tứ gia nhìn về phía đoan chính ngồi ở gương trang điểm trước ố hi các ánh mắt trầm xuống sắc mặt nháy mắt lạnh như băng xương mà tử tô cũng ở nhìn thấy tứ gia thời điểm nhanh chóng lại đây hành lễ bất quá lần này tứ gia không phản ứng nàng khiến cho nàng như vậy nửa ngồi s ổ m tử tô đã ẩn ẩn biết tứ gia tức giận nguyên nhân trong lòng l âm thầm kêu khổ chính là nàng hiện tại cũng không dám tùy ý n g ỗ nghịch tứ gia nàng còn tưởng hảo hảo tồn tại đâu nếu là ngày thường còn hảo có chắc phúc tấn ở tứ gia lại như thế nào sinh các nàng khí cũng sẽ cấp chắc phúc tấn mặt mũi các nàng nhiều nhất chính là bị đánh cái hai ba bản tử chính là hiện tại tình huống tương đối nghiêm trọng a tứ gia biết chắc phúc tấn lâm vào ngủ say nhất định thực tức giận nàng cảm giác chính mình muốn lạnh tử vi các nàng p h ỏ n g chừng cũng hảo không đến chạy đi đâu chỉ chốc lát sau mặt khác mấy người lục tục vào cửa thấy nửa ngồi s ổ n tử tô cũng biết sao lại thế này mấy người trực tiếp quỳ xuống thỉnh ra chịu tội chương ba trăm bốn mươi tám tức giận tứ ra mắt lạnh đảo qua trên mặt đất quỳ mấy người bao gồm còn nửa ngồi s ổ m tử tô sợ tới mức tử tô một cái giật mình một chút liền quỳ xuống ừ các ngươi nhưng thật ra lá gan rất lớn cũng dám liên thủ lừa gạt ra ra hỏi các ngươi chắc phúc tấn đâu ra vốn tưởng rằng nàng chỉ là đi ra ngoài đi một chút chính là lại là như vậy chậm còn không c ó trở về thật cho rằng da s ủ n g nàng liền có thể không kiêng nể gì sao ra c h u ộ tội nô tài cũng không phải cố ý chỉ là chắc phúc tấn nàng mấy người khó xử nhìn tứ g i a vốn dĩ n g h ĩ có thể l ừ a bịp qua đi hiện tại xem ra các nàng nếu là không nói rõ ràng hôm nay này quan sự quá không được đến bây giờ mới thôi các nàng cũng không biết tứ g i a rốt cuộc lại như thế nào phát hiện mấy người khe cắn môi nói thỉnh ra tùy nô tài tới nói đứng dậy hướng bên ngoài đi đến cũng thế chuyện này chỉ sợ cũng là các nàng tưởng giấu cũng giấu không được các nàng hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một phen đánh cuộc vương ra đối chắc phúc tấn là thiệt tình tứ gia tuy rằng không biết các nàng rốt cuộc làm cái q u ỷ gì bất quá nếu lúc này làm hắn đi ra ngoài phòng t r ừ n g cũng là về ô hy cắp sự t ì n h cho nên hắn vẫn là trầm mặc theo sau đi vào tây xương một gian tương đối hẻo lánh trước cửa phòng tử vi tiến lên mở cửa bên trong thoạt nhìn cũng không tệ lắm tất cả đồ vật đầy đủ mọi thứ hoàn toàn nhìn không ra bên ngoài đơn giản bộ dáng mà lúc này trong phòng trên giường lớn nằm một cái mỹ nhân mỹ nhân khí sắc h ồ n g nhuận làn da sáng trong ánh sáng hô hấp vững vàng khoe miệng còn mang theo mỉm cười thấy thế nào cũng là một bộ hoàn m ỹ mỹ nhân ngủ say đồ chính làn à y hết t h ể d ừ n g ở tứ da trong mắt lại không phải như vậy tốt đẹp thấy như vậy ô h i cắp hắn đã có thể mơ hồ đoán được là nàng ra chuyện gì nếu không tử vi các nàng không cần thiết như vậy nghiêm túc biểu tình nếu là ô h i cắp thật là bình thường ngủ tử vi các nàng càng không cần phải lừa nàng bước chân chậm rãi dịch đến trước giường dỗi tay ở ô h i cắp trên mặt vớt ve con hảo nàng thân thể độ ấm thực bình thường tiến đến ô hi cắp bên thai nhẹ nhàng t ê u lên ô hi cắp ô hi cắp rời giường ôn nhuận hơi thở phô chiếu và ô hi cắp lộ thai sau lưng hắn biết nơi này đối với ô hi cắp tới nói phi thường mẫn cảm mỗi lần ô hi cắp chơi xấu ngủ nướng thời điểm hắn đều là dùng loại này phương pháp đem nàng cấp t ê u lên vốn dĩ cho rằng lần này cũng giống nhau ô hi cắp thực mau liền sẽ mở to mắt xem hắn chính là hắn rõ ràng thất vọng rồi mặc kệ hắn lại như thế nào nỗ lực ô h i cắp trước sau vẫn duy trì kia phó biểu tình không có một chút biến hóa trong lòng càng ngày càng hoảng loạn hắn vội vàng muốn ô h i cắp mở to mắt nói cho hắn không có việc gì hiện tại chẳng qua là ô h i cắp muốn ngủ lời ư g i á c cho nên giống như trước đây ở chơi xấu vội vàng hôn lên ô h i cắp môi tràn trọc n h i ề n áp chính là ô h i cắp không có nửa điểm nhi đáp lại rốt cuộc tử vi các nàng nhìn không được hơi hơi nghẹn ngào t h a nhâm nói ra chắc phúc tấn từ sinh hạ tiểu a c a về sau liền vẫn luôn như vậy ngủ say không tỉnh đều là bọn nô tài không tốt không có chiếu cố hảo chắc phúc tấn còn thỉnh ra trách phạt nói xong liền quỳ trên mặt đất những người khác cũng đi theo cùng nhau quỳ xuống tứ gia rốt cuộc dừng lại động tác một đôi mắt tức giận quay cuồng trên mặt mây đen r ă n g đầy nhìn về phía tử vi các nàng phương hướng khí cực phản cười trừng phạt a ai cho các ngươi quyền lợi lớn như vậy dám giấu d i ế m ra là da ngày thường không có quản thúc các ngươi cho nên mới cho các n g ư i như thế muốn làm gì thì làm sao mấy người đối tứ gia âm lanh ngữ khí dọa đến vì thân mình không khỏi run lên không dám lên tiếng nữa không rõ vì cái gì hiện tại tứ gia cho các nàng cảm giác có chút giống sinh khí thời điểm k h ô n g chế không được chính mình trên người uy áp chắc phúc tấn chính là kia chỉ là tu vi cao thâm nhân tài có thể phát ra thật là kỳ quái vì cái gì tứ gia sẽ có đâu hắn không phải một phàm nhân sao tử vi mấy người trộm d ư ơ n g mắt lại lần nữa xem qua đi chính là vẫn là cái gì đều không có phát hiện tứ gia nhìn về phía các nàng một cái hai cái hận không thể xúc thành một đoàn lập tức biến mất bộ dáng nhắm mắt lại bình phục một chút trong lòng tức giận lại lần nữa mở miệng d ấ u dếm ra là ai chú ý chắc phúc tấn rốt cuộc vì cái gì còn lâm vào ngủ say có hay không cái gì manh mối nàng sinh hạ ngũ a ca về sau lại không tỉnh quá sao hồi gia nói là nô tài chủ ý cùng người khác không quan hệ Chắc phúc tấn từ sinh hạ tấn tử tiểu A ngươi nhưng thật ra rất sẽ ôm trách nhiệm quay đầu lại các người đều đi lại lãnh ạ người các côn chỗ dính h p t Biết chắc phúc tấn rốt chắc phúc cuộc cái là vì gia ì hôn mê sao? Tứ ra không thấy mọi người chuyên chú trong tay nhân nhi trong miệng lại nói nói tử vi mở to hai mắt nhìn về phía tứ gia quật cường nói việc này cùng người khác không có quan hệ đều là nô tài một người sai nô tài nguyện ý lãnh phạt thỉnh gia khai ân tinh giật viện còn cần điệp vũ các nàng thủ nô tài suy đoán chắc phúc tấn sở dĩ ngủ say có thể là bởi vì sinh sản khi hút vào kia dược nguyên nhân lúc này còn không có tìm được phía sau màn hung thủ nếu như bị người phát hiện chắc phúc tấn ngủ say kia tiểu a ca đã có thể nguy hiểm thỉnh ra xem ở tiểu a ca mặt mũi thượng tha thứ điệp vũ các nàng xác định chắc phúc tấn hôn mê cùng kia dược có quan hệ sao có hay không chứng cứ tứ gia rũ xuống con ngươi không thể tưởng được thế nhưng vẫn là bởi vì ô h i cắp sinh sản khi kia c h à n g tính kế chuyện này phía sau màn làm chủ hắn đã cơ bản xác định là bắt đệ bọn họ làm chính là hắn hiện tại không động đậy đến bọn họ như vậy tưởng tượng hắn cảm thấy thực n ẹ t k u ấ t ô hi cắp như vậy nằm sinh tử không biết làm hắn như thế nào an tâm từ vi lắc đầu ra bọn nô tài bắt mạch kết quả đều là thể lực tiêu hao quá nhiều mà hôn mê chính là này rõ ràng không hợp với lẽ thường không ai sẽ ngủ lâu như vậy mà trong lúc này duy nhất có vấn đề chính là chắc phúc tấn sinh sản khi trung dược tuy rằng khi đó bọn nô tài thực mau liền đem dược cấp ném ra chính là chắc phúc tấn vẫn l à hút vào một ít hơn nữa thời điểm vẫn luôn không cơ hội xem xét sau lại bắt mạch lại không hề dấu vết bất quá nô tài tổng cảm thấy này thật sự quá trùng hợp cho nên nô tài lúc này mới có này suy đoán tuy rằng nàng cũng không nghĩ là người gánh tội thay chính là hiện tại đây là tốt nhất lấy cớ cho nên chỉ có thực xin lỗi những cái đó phía sau mà người dù sao bọn họ cũng không vô tội nếu không phải chính bọn họ trước có lòng xấu xa cũng sẽ không cho chính mình cơ hội này ân thứ ra gật đầu thỏa hiệp các ngươi hảo hảo chiếu cố chắc phúc tấn còn có xem trọng ngũ a ca đến nôi các ngươi trách phạt chờ đến chắc phúc tấn tỉnh về sau lại chấp hành ai cũng đừng nghĩ trốn hiện tại chính trực thời buổi rối loạn chắc phúc tấn hôn mê việc đ ừ n g lộ ra các ngươi hết thể dựa theo ban đầu kế hoạch chính là xem ra hắn hiện tại đến trở về kế hoạch một chút lần này nhất định phải làm cho bọn họ lưu lại một khắc sâu ấn tượng bằng không bọn họ thật đúng là đương chính mình hảo tính tình đâu Chương 349 lời đồn. Thực lưu thái y thì hề lưu đương đồn mong liền đến,、đương、nhiên lời y lần này bọn họ vì không la lên đi ra ngoài tìm chính là tứ gia cô y an bài ở thái y y ỉa viện người bất quá người nọ y n h ệ thuật rất cao bằng không cũng vô pháp được đến tứ gia thưởng thức hơn nữa hắn vào thái y y ỉa viện về sau còn đã bái thái y y ỉa viện viện đầu vi sư hiện tại hắn y n h ệ thuật tuy không đến mức nói thái y y ỉa viện đệ nhất nhân chính là cũng là số một bất quá thật đáng tiếc vị này lưu thái y ỉa cũng không tra ra cái gì vấn đề cẩn thận kiểm tra quá chắc phúc tấn mạch tượng q u a đi. Hỏi tử vi đoàn người ngay lúc đó tình huống vi người tử đoàn đó đến ngay ra lúc kế tiếp luận cùng tử v nói không sai lắm. Tuy rằng chứng thực tử vi nói, chính là lại làm tứ ra sắc mặt càng thêm rét lạnh, trong lòng lửa giận càng、sâu. Này cho thấy ô các bệnh tình vẫn là không có thể tìm được nguyên nhân, liền nguyên nhân bệnh cũng chưa tìm được lại muốn như có sai biệt vi lại hi lại thực thêm cho thấy thể chưa h ô sắc sâu. ra lửa Tuy tử tứ mặt rét tìm tìm t lắm. là làm là các được được nào trị t liệu. i Kế ế thời gian tứ ra tìm mọi cách đem đại phu mang t i ế n tinh giật viện cấp tinh giật viện trần trị chính là đều không ngoại lệ đều là không thu hoạch được gì rốt cuộc ở ô h i cắp hôn mê ngày thứ năm thời điểm không biết là ai truyền ra ung quận vương phủ qua nhị giai chắc phúc tấn vừa đến buổi tối liền ngủ say không tỉnh sự tình đương nhiên nay vẫn là bởi vì ban ngày trong phủ nữ nhân đều từng cái tới tinh giật viện các nàng đều tận mắt nhìn thấy quá nằm ở trên giường ở c ự ô h i cắp cho nên đồn đãi là buổi tối hôn mê mọi người đều không nghĩ tới ô h i cắp bên người sẽ có một cái am hiểu dịch dung người ban ngày dịch dung thành nàng cùng đại gia giao tiếp mỗi ngày tử tô đều không biết muốn ứng phó nhiều ít lại đây trong tối ngoài sáng tìm hiểu tin tức người mỗi lần mọi người đều hỏi nàng buổi tối hôn mê là chuyện như thế nào chuyện này không có biện pháp giấu dếm rốt cuộc hai ngày này tứ ra tìm rất nhiều đại phu lại đây bọn họ đều chính mắt gặp qua ô hi cắp hôn mê bộ dáng cho nên tử tô đành phải nói chính mình không biết rốt cuộc sao lại thế này có thể là ban ngày hống hải tử quá mệt mỏi buổi tối mới có thể ngủ như vậy t h ủ mà mỗi lần ô h i cắp trong phòng có người thời điểm hải tử cũng thật là đặt ở trên giường trừ bỏ muốn đem hải tử ôm đi ra ngoài v u y mãi cơ bản không rời đi quá hải tử có rất nhiều lần làm cho mọi người mặt khóc lớn cũng là ô h i cắp tự mình bế lên tới hống có rất nhiều lần ô lạp na lạp thị còn làm bộ làm tịch nói điệp vũ các nàng chính là mỗi lần ô h i cắp đều mỉm cười nói không có việc gì bởi vậy ô lạp na lạp thị cũng không hảo quản quá nhiều nhân ra mẫu tử hai người tưởng bồi dưỡng cảm tình chính mình cái này người ngoài tổng không hảo đi ngăn cản bất quá như vậy các nàng thả ra đi là bởi vì ban ngày quá mệt m ỏ i cách nói cũng càng có thuyết phục lực rốt cuộc trừ bỏ đại phu cùng tứ gia còn có mấy cái nha đầu ai cũng không chân chính gặp qua ô hy cắp hôn mê bộ dáng bất quá người khác không biết tình huống tứ gia lại là rõ ràng thật sự ô hy cắp không chỉ có là thật sự ở hôn mê lại còn có chưa từng có thức t ì n h quá cái này làm cho tứ gia phi thường thượng hỏa không ngừng phái người đi ra ngoài tìm hiểu các nơi danh ý ìa y tin tức tình huống này đương nhiên không thể gạt được hoàng thượng cùng vài vị hoàng tử nhãn tuyến muốn nói vừa mới bắt đầu tứ gia động tác còn đặc biệt cẩn thận khi đó đại gia nhưng thật ra cái gì cũng chưa phát hiện chính là theo thời gian trôi qua ô h i cấp tình huống một chút không có chuyển biến tốt đẹp tứ gia trong lòng rất là xuất ruột động tác liền trở nên lớn một ít ở ô h i cấp hôn mê ngày thứ bảy thời điểm tứ gia lo lắng sự tình rốt cuộc đã xảy ra bên ngoài lời đồn đã biến thành đúng quận vương vừa mới sinh ra ngũ a ca ở xuất thế khi thiên trình dị tượng là một cái thai tình khát mẫu nếu không kia qua nhị giai chắc phúc tấn như thế nào sẽ từ nhỏ a ca sinh ra về sau mua đến ban đêm liền hôn mê không tỉnh đâu vừa mới nghe thấy cái này tin tức thời điểm tinh giật viện người đều cấp tức điên tử vi các nàng còn hảo ma ma còn có mã giai thị tức giận đến đều mau khóc ra tới các nàng là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người không ai so các nàng càng hiểu biết ở thế giới này bất luận nam nữ một người thanh danh có bao nhiêu quan trọng hiện tại cái này lời đồn rõ ràng là muốn đem ngũ á ca làm hỏng chính là các nàng lại không cách nào làm cái gì liền tính tìm được phía sau mà người lại có thể thế nào ô h i cắp hôn mê là sự thật chẳng lẽ các nàng nói ô h i cắp hôn mê cùng hải tử không quan hệ người khác liền tin sao ba người thanh hổ nhân n g ô n đáng sợ về sau hải tử lớn lên lúc sau tổng hội từ người khác nơi đó nghe thế sự kiện như vậy đối hải tử là một cái bao lớn thương tổn hơn nữa đứa nhỏ này vẫn là sinh ra hoàng gia về sau cái này lời đồn sẽ trở thành công kích ngũ a ca tốt nhất vũ khí sắp bén mà mắt thấy trong kinh thành lời đồn càng ngày càng thái quá khang hy cũng ngồi không yên n à y thiên hạ triều về sau trực tiếp đem tứ gia cấp lưu lại n à y dù sao cũng là tứ gia trong phủ sự tình mặc kệ thật giả đều phải xử lý tốt này quan hệ đến hoàng gia mặt mũi lao tứ bên ngoài lời đồn là chuyện như thế nào qua nhĩ giai thị thật sự hôn mê tuy rằng biết lao tứ không ngừng tìm đại phu chuyện này phỏng chừng là thật sự bất quá hắn vẫn là muốn hỏi một chút hồi hoàng a mã lại là như thế bất quá này cùng hài tử không có quan hệ ô h i cắp ở sinh sản khi vô ý bị người khác tính kê trung dược cho nên mới tứ r a cũng biết giấu không được hoàng a mã bất quá cũng chưa nói lời nói thật nếu là nói cho hoàng a mã ô h i cắp từ hài tử sinh ra về sau liền không tỉnh lại quá phỏng chừng hoàng a mã cũng sẽ đối hài tử có ý kiến ô h i cắp ở hài tử còn không có lúc sinh ra liền như vậy chờ mong mỗi ngày có thể chịu đựng trụ buồn thẻ an tĩnh nằm một canh giờ làm tử vi các nàng niệm tứ thư ngũ kinh còn nói đây là thai giáo tuy rằng nàng chưa từng nói qua chính là chính mình chính là biết đứa nhỏ này ô hy cấp thực quý trọng ở ô hy cấp không tỉnh phía trước hắn hẳn là bảo vệ tốt đứa nhỏ này tuy rằng chính hắn tới rồi hiện tại cũng có chút trách cứ đứa nhỏ này liền tính biết hắn là vô tội chính là nếu không phải bởi vì đứa nhỏ này sinh ra cũng sẽ không làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu chính là kia vẫn là chính mình hải tử tự nhiên là phải bảo vệ tốt khang hy mặt trầm xuống sắc thật lâu không nói tứ gia thấy thế vội quỳ xuống nhận sai nói hoàng a mã đều là nhi thần sai không hoàn thành hoàng a mã công đạo sự tình còn thỉnh hoàng a mã trách phạt ừ trâm cùng ngươi đã nói hảo hảo bảo hộ qua nhĩ giai thị cùng nàng trong bụng đứa nhỏ này mặc kệ kia vu sư nói muốn thu đồ đệ có phải hay không thật sự chúng ta cũng muốn sớm làm chuẩn bị đứa nhỏ này nếu là thật có thể ở kia vô sư trong tay học như vậy hai chiêu đối với đại thanh tương lai cũng là thật tốt rốt cuộc đứa nhỏ này họ ái tân rất la nếu là đại thanh có chuyện gì tin tưởng hắn sẽ không mặc kệ chính là ngươi nhìn xem ngươi làm cái gì làm qua nhi giai thị chúng độc cấp đứa nhỏ này lưu lại lớn như vậy thai hoàng ẩm làm lời đồn truyền đến toàn bộ kinh thành đều là khang hy một đôi lịch mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới quỳ lao tứ bình tĩnh nói chính là lời này ai đều có thể nghe ra bên trong lửa giận tứ gia không nói chuyện nữa bất quá khang hy cũng không tưởng hắn nói cái gì lại lần nữa hỏi cha gia qua nhĩ giai thị chúng cái gì đọc sao còn có chuyện này phía sau màn hung thủ là ai tứ gia lắc đầu nhi thần vô năng chuyện này toàn vô tuyến tác lúc trước bắt được cái kia bà mụ cũng đã cắn lưỡi tự sát khang hy trầm mặc nhìn đứa con trai này biết lao tứ phỏng chừng không có nói xong chuyện này tám phần cùng hắn những cái đó mấy đứa con trai có quan hệ chương ba trăm năm mươi không đại sư nếu là ngày thường bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy chú ý một cái chắc thất tử chính là đứa nhỏ này tương lai bất phàm đối với một ít người tới nói lại là chướng ngại vật khang hy cũng biết hiện tại không phải trách cứ ai thời điểm hiện tại chính yếu chính là giải quyết vấn đề vừa định mở miệng làm lao tứ đi xuống lúc này ly đức toàn tới báo nói không đại sư cầu kiến khang hy vội vàng làm người đem không đại sư cấp mời vào tới đối với vị này không đại sư khang hy vẫn là có điều hiểu biết biết hắn là một vị có thật bản lĩnh người trước kia hắn từng mở miệng muốn cho không đại sư làm đại thanh quốc sư lại bị cự tuyệt bất quá sau lại hắn có chuyện gì tìm không đại sư vẫn là có thể được đến thực tốt đáp án cho nên hắn cũng không dối d á m không đại sư thân phận nhân ra người xuất gia không nặng danh lợi chính mình cũng không thể cưỡng cầu không phải duy nhất không tốt là vị này không đại sư thích khắp nơi vân du quanh năm suốt tháng cũng nhìn không tới hắn sẽ kinh thành vài lần bất quá lần này không đại sư thế nhưng chủ động tới hoàng cung chắc là có cái gì đại sự phát sinh vị này không đại sư lớn lên gương mặt hiền tử khí chất ôn hòa xuất trần hơn nữa trên người ẩn ẩn có chút tôn quý khí thế toát ra tới tuy rằng đã có thể nhìn ra vị này không đại sư ở cực lực che giấu chính mình trên người những cái đó tôn quý sắc bén khí thế chính là vẫn là thường thường có chút manh mối bị người phát hiện hơn nữa nhìn kỹ cũng liền hơn hai mươi tuổi bộ dáng bất quá này đó đều không quan trọng vị này không đại sư ai cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch chỉ biết hắn hơn hai mươi năm trước chính là hiện tại dáng vẻ này được đến khang hy thưởng thức chính là lại không thế nào đại ở kinh thành bởi vì không giúp khang hy đoán trước rất nhiều lần thiên thai hơn nữa trải qua thâm nhập nói chuyện với nhau khang hy chưa bao giờ hoài nghi q u á hắn hiện giờ hắn bộ dạng thế nhưng cũng là một chút không thay đổi liền dường như thời gian tại đây vị đại sư trên người đã động lại giống nhau thấy không tiến vào ngay cả khang hy đều đứng dậy lại đây nên đón tuy rằng khang hy đúng rồi không rất là lễ ngộ bất quá không cũng không có bởi vậy quên hết tất cả như cũ đối với khang hy cùng tứ gia hành lễ khang hy vội và n g n â n g dậy vị này đại sư tuy rằng không thoạt nhìn so l á o tứ đều càng tuổi trẻ chính là hắn lại là rất rõ ràng đã biết không đại sư chân thật tuổi tuyệt đối không phải như thế không chuẩn so với chính mình đều càng thêm đại rốt cuộc nhiều năm như vậy hắn dung mạo vẫn luôn không có biến hóa không đại sư cái gì phong đem ngài cấp thổi tới lần này hồi kinh cần phải nhiều trụ một ít thời gian a tứ gia cũng đi theo khang hy mặt sau tuy rằng không nói chuyện bất quá kia cung kính thái độ cũng có thể nhìn ra hắn đối hoàng a mã nói tán đồng đa tạ hoàng thượng quan tâm bần tăng mạo m g ộ i tiền đến còn thỉnh hoàng thượng chỗ tội không mỉm cười gật đầu trong giọng nói lại không có một chút xin lỗi đại sư nơi nào lời nói châm chính là đã sớm nóng g trông đại sư có thể tới hoàng cung du ngọt đâu khang hy làm lý đức toàn cấp đại sư cầm một cái ghế không xua xua tay hoàng thượng bần tăng lần này tiến đến chủ yếu là vì một người nga không biết đại sư theo như lời đến tột cùng là người phương nào lại vẫn lao động đại sư tự mình tiến đến tìm kiếm tin tưởng chỉ cần đại sư truyền ra lời nói đi người nọ tự nhiên sẽ chủ động tới cửa đại sư hả tất như thế mệt nhọc khang hy lần này nhưng thật ra thật tới một chút hứng thú vốn tưởng rằng không đại sư chính là giống như trước đây hồi kinh nhìn xem qua không bao lâu liền sẽ rời đi tuy rằng lần này trở về thời gian cùng năm rồi không giống nhau bất quá thế nhưng sẽ chuyên môn vì một người trở về như thế hiếm lạ chính là chính hắn mỗi lần thỉnh không đại sư cũng là cung kính có lễ bần tăng muốn tìm chính là một cái năm nay ba tháng mười ngày giờ dậu sinh ra hải tử hiện giờ thượng ở tã lót bên trong cho nên bần tăng đành phải tự mình tiến đến không biểu tình mỉm cười trả lời nghe được lời này tứ ra giật mình nếu là hắn nhớ không lầm nói nhà mình tiểu ngũ chính là lúc ấy sinh ra hơn nữa lúc sinh ra cũng là thiên man g dị tượng chẳng lẽ không đại sư tìm chính là nhà mình tiểu ngũ không thành ngay sau đó trong lòng có chút lo lắng chính là không biết chuyện này là tốt là xấu nếu là tiểu ngũ đã xảy ra chuyện chờ ô h i cắp tỉnh lại hắn muốn như thế nào công đạo khang h i trong lúc vô ý nhìn đến lao tứ có chút hơi nhũ mày lúc này cũng nhớ tới hắn trong phủ ngũ a ca chính là khi đó sinh ra chẳng lẽ mặc kệ như thế nào nếu là đứa nhỏ này quan hệ đến đại thanh vận mệnh quốc gia hắn là vô luận như thế nào đều phải biết rõ ràng không biết đại sư muốn tìm chính là nhà ai hài tử có lẽ chấm có thể hỗ trợ tuy rằng đã có suy đoán bất quá vẫn là muốn hỏi trước rõ ràng vốn dĩ bần tăng cũng không xác định đến hoàng cung tới chính là tưởng thỉnh hoàng thượng hỗ trợ phái người tìm kiếm bất quá nhìn đến tứ gia bần tăng liền biết không dùng nói chuyện không đem đôi mắt chuyển hướng tứ gia bên này lời này cơ bản đã làm tứ gia xác định không đại sư tìm chính là nhà mình tiểu ngũ trong lòng càng là lo lắng phải biết rằng ô hi cắp đích sắc còn nằm đâu này nếu là không đại sư cũng cùng bên ngoài người giống nhau nói tiểu ngũ là thai tinh đặc biệt là còn ở hoàng a mã trước mặt kia hắn liền thật không có biện pháp giữ được hải tử khang hy cũng nhìn về phía lao tứ nhìn đến hắn trói chặt mày rốt cuộc là chính mình nhi tử vẫn là hỏi rõ ràng đến hảo chỉ cần không quan hệ đến đại thanh hắn vẫn là có thể giúp đỡ lao tứ đem hải tử bảo hạ tới đương nhiên nếu là chuyện tốt liền càng tốt hắn cũng nhất định phải lao tứ hảo hảo giáo dục kia hải tử tương lai đại thanh lại nhiều một lương đống chi tài không biết đại sư vì sao nói như thế chẳng lẽ đại sư nói hải tử là lao tư trong phủ mới sinh ra ngụ a ca ha ha có phải hay không trước mắt còn không biết không biết ung vương già có không làm bẩn tăng đi vương phủ nhìn xem ngươi vị này ngụ a ca không vẻ mặt ôn hòa nhìn tứ ra xem trên mặt hắn có chút khó xử thần sắc nhớ tới mấy ngày nay kinh thành đồn đãi tuy rằng hắn mới vừa trở lại kinh thành chính là cũng có điều nghe thấy tức khắc cũng minh bạch hắn rốt cuộc ở do dự cái gì mở miệng an ủi nói yên tâm không phải chuyện xấu nghe vậy khang hy cùng tứ gia mới thở phào nhẹ nhõm tuy rằng không biết rốt cuộc ra sao sự bất quá không phải chuyện xấu liền hảo hơn nữa trải qua không đại sư xem qua về sau khẳng định có thể làm sáng tỏ kinh thành các loại lời đồn hoàng gia mặt mũi cũng coi như là bảo vệ như vậy nghĩ tứ gia đúng rồi c h ố n g không thái độ càng thêm ôn hòa đại sư nói quá lời đại sư muốn nhìn một chút tiểu ngũ là phúc khí của hắn cao hứng còn không kịp đâu không hơi hơi mỉm cười không đang nói chuyện hoàng gia sự tình hắn vẫn là có điều hiểu biết đối với này đó hoàng thất con cháu lời nói tự nhiên không thể tận tin lần này bởi vì không muốn đi ung vương phủ xem hải tử khang hy cũng đang muốn biết đứa nhỏ này rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người thế nhưng có thể lao động không đại sư cố ý đi một chuyến đơn giản cải t r a n g cùng đi ung quận vương đi p hy ủ t u rằng khang hy là cải t r a n g vi h à n chính h là ô lạp na lạp thị làm vương phủ nữ chủ nhân tự nhiên vẫn là biết đến công đạo hảo hậu viện nữ nhân không được các nàng ra tới hạt dạo sau đó mang theo nha hoàn các bà tử đi vào cổng lớn chờ đợi trên mặt còn có một ít vui mừng rốt cuộc cho tới bây giờ khang hy trừ bỏ đối thái tử nhiều có ngoại lệ mặt khác các hoàng tử đều là đối xử bình đẳng chương ba trăm năm mươi mốt xem h à i tử hiện tại hoàng thượng đi vào ung vương phủ tự nhiên là phải cho hắn lưu lại một ấn tượng tốt chính là nàng bên này cao hứng chờ ở cửa bộ dáng lại bị cách vách ra cửa đi dạo phố hồi phủ bát phúc tấn quách lạc la thị thấy được nghi hoặc nhìn về phía bên kia Quách lạc la thị cũng coi như là hiểu lạc cũng thị như la là coi bởi i đối hiển đối cái lợi Hiện giờ ế t tư tẩu, nàng tuyệt trên toàn tương tuyệt một thì tính tình. vị vẫn này nàng không đúng như trên phố nghe đồn hiển huệ rộng lượng. Hoàn toàn tương phản nàng lòng dạ tuyệt đối không lớn, hơn nữa không không nàng dáng này đứng ở cửa, nói rõ là dậy huệ phố sẽ sớm bộ dạ có cửa, n ó rõ trong là lao động nàng chẳng lẽ là nàng ở Bởi ngay đón nhân, động chẳng cung người. có khách thể vì hoài tâm sự quách lạc la thị hồi phủ về sau liền trực tiếp đi tìm bắt ra nói chuyện này mà bên này khang hy đám người thực mau liền đến vương phủ đối với không đại sư ô lạp na lạp thị cũng gặp qua bên trong biết tứ gia cùng hắn quan hệ rất tốt bởi vậy hướng về phía hắn gật đầu thăm hỏi ô lạp na lạp thị cũng không rõ ràng bọn họ tới mục đích tứ gia phái người trở về truyền lời thời điểm cũng không có nói chỉ là làm nàng chuẩn bị sẵn sàng lãnh mọi người đi trước đại sảnh làm người đem chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm phần đỉnh ra tới rốt cuộc khách nhân vừa mới tới tổng không thể cái gì đều không chiêu đãi đi cho nên tứ gia cũng chưa nói cái gì bất quá tứ gia không v ộ i nhưng không đại biểu người khác không v ộ i không uống lên một chén trà nhỏ lúc sau liền trực tiếp mở miệng nói tứ gia chúng ta vẫn là trước nhìn xem ngũ a c a đ i nghe được lời này ô lạp na lạp thị trong lòng chấn động chẳng lẽ bọn họ là cố ý tới xem kia tiểu tử vẫn là nói kia tiểu tử là thực sự có cái gì vấn đề cho nên tứ gia mới thỉnh hiểu rõ không đại sư còn có hoàng a mã đến xem làm một cái chứng kiến bất quá mặc kệ nàng trong lòng suy nghĩ chút cái gì hiện tại có hoàng a mạ ở đều không phải nàng có thể tùy ý mở miệng dù sao trong chốc lát nàng sẽ biết sao không v ổ i với này nhất thời thứ ra gật đầu làm tô bồi thịnh đi đem tiểu ngũ ôm lại đây đồng thời khang hy cũng làm ô lạp na lạp thị trước rời đi rốt cuộc kế tiếp mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không phải một nữ nhân thích hợp biết đến chẳng được bao lâu bọn họ liền đã trở lại đi theo tô bồi thịnh cùng nhau trở về chính là tử vi nàng nghe nói tới một cái hòa thượng muốn xem nhà mình tiểu chủ tử trong lòng có chút không yên tâm tuy rằng nàng trước kia nghe nói qua này hòa thượng danh hảo chính là lại chưa bao giờ có tiếp xúc quá trước kia mã giai thị cũng mang theo các nàng đi qua chùa miếu bất quá vị này cái gọi là đại sư lại không phải ai đều có thể thấy hơn nữa mấy năm nay qua n h ị giai trong phủ có thể nói là thuận buồm xuôi gió trong nhà không có gì chuyện quan trọng yêu cầu tự nhiên mã giai thị không có việc gì cũng sẽ không nhất định phải thấy cái gì không đại sư chùa miếu như vậy nhiều hòa thượng các nàng không có gì chuyện quan trọng ngày thường bình thường hòa thượng như vậy đủ rồi đến nội ô hi cáp nàng căn bản không tin những cái đó hòa thượng thực sự có cái gì đại bản lĩnh chùa miếu đơn giản là một loại tinh thần tín ngưỡng những cái đó đại hòa thượng chẳng lẽ chỉ bằng mượn niệm chút kinh thư là có thể tu luyện kia kinh thư các nàng cũng nghiên cứu quá chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối chính là các nàng tuy rằng không tin lại không thể không thừa nhận hòa thượng lời nói ở thế giới này là thật sự thực dùng được bọn họ một câu cơ hồ có thể quyết định một người về sau vận mệnh cho nên hiện tại nàng nghe nói một cái đại hòa thượng muốn xem nhà mình tiểu chủ tử như thế nào cũng không yên tâm nàng nhưng không nghĩ chính mình đoàn người vắt hết góc cấp tiểu chủ tử dưới sự bảo vệ tới liền như vậy bị một cái hòa thượng làm hỏng đi vào đại sảnh mọi người ánh mắt đều tập trung ở tử vi trong lòng ngực ngũ a ca trên người không đứng dậy đi vào tử vi trước mặt đầu tiên là đối với tử vi mỉm cười một chút tia tươi cười mang theo một tia trần an dường như biết tử vi đối hắn ấn tượng không tốt cho nên cũng khởi mượn này nói cho tử vi hắn không có ác ý không ở tử vi cảnh giác dưới ánh mắt chấn định tự nhiên vươn tay đi ôm h à i tử tử vi nhận thấy được hắn ý đồ không tự giác lui về phía sau một bước đúng lúc này tử vi rõ ràng cảm giác được trên người phóng tới một đạo cảnh cáo ánh mắt tử vi theo tầm mắt xem trở về phát hiện là tứ gia ở tứ gia ánh mắt kinh sợ hã tuy rằng tử vi cực không muốn làm này thần côn ôm h à i tử chính là nàng vẫn là thỏa hiệp không có biện pháp thứ ra ánh mắt lực sắt thương thật sự quá lớn l i ê n tính biết thứ ra sẽ không thật đối chính mình làm cái gì chính là vẫn là đánh đáy lòng sợ hai hắn không hoàn toàn không có một chút nhân g a cô nương không tình nguyện tự giác xem tử vi chủ động d ỗ i tay đem hải tử đưa qua vội vàng tiếp nhận nói đến cũng kỳ quái đứa nhỏ này ngày thường chính là trừ bỏ riêng mấy người có thể bế lên những người khác muốn ôm đều không được hắn là có thể vẫn luôn khóc đến mọi người phiền lòng đến thỏa mãn hắn bất luận cái gì nguyện vọng chính là hiện tại đứa nhỏ này bị không tiếp nhận về sau không chỉ có không có khóc ra tới ngược lại còn ở trong nháy mắt kia liền nết môi cười tứ ra thấy như vậy một màn cũng là nhẹ nhàng thở ra nếu là ngày thường không đại sư tới xem hải tử hải tử khóc ra tới cũng không tính cái gì chính là hiện tại là ở hoàng a mã trước mặt hắn tự nhiên vẫn là hy vọng hải tử có thể ở hoàng a mã trước mặt lưu lại ấn tượng tốt người khác không biết hắn chính là rõ ràng thật sự hoàng a mã đúng rồi không đại sư tôn kính nếu là đứa nhỏ này làm cho mọi người mặt không cho không đại sư mặt mũi h o à n g a mã nói không chừng sẽ tức giận không đại sư rất có hứng thú vươn tay nắm hải tử hướng tới chính mình mở ra tay nhỏ lay động hai hạng trong ánh mắt toàn là tự ái khang hy nhìn không đại sư chậm chạp không mở miệng chờ không kịp hỏi đại sư nhưng có nhìn ra cái gì xem khang hy hoàng đế kêu phó vội vàng bộ dáng không nhịn không được cười cười nay vẫn là hắn nhận thức vị này hoàng đế lâu như vậy lần đầu tiên xem hắn như thế vội vàng yên tâm đi đứa nhỏ này là một cái phúc tinh có đứa nhỏ này là đại thanh phúc khí hoàng thượng không cần lo lắng đứa nhỏ này tuy rằng sinh hoạt thượng sẽ có chút khúc chiết bất quá vận mệnh của hắn lại là cực hảo về sau gặp chuyện cũng định có thể gặp d ự hóa lành quan trọng nhất chính là đứa nhỏ này có tiên duyên mọi người nghe được lời này hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ kia vu sư thật đúng là một vị tiên nhân không thành nếu không như thế nào sẽ nói đứa nhỏ này có tiên duyên lúc này tứ gia cũng kiềm chế không được mở miệng hỏi đại sư lời này nói như thế nào mặc kệ như thế nào đứa nhỏ này là hắn h à i tử hơn nữa vẫn là hắn âu yếm nữ nhân cho hắn sinh h à i tử tự nhiên hồi so mặt khác h à i tử nhiều yêu thương chút cũng liền nhiều chú ý một ít không ôn h ò a nhìn xem tứ gia cùng chính hắn ôm h à i tử nói nếu là bẩn tăng không đoán sai nói đứa nhỏ này mẫu thân hẳn là lâm vào ngủ say tứ gia nhìn không đại sư trực tiếp vạch trần chuyện này hơn nữa hoàng a mạ ở đây bất quá hiện giờ hắn cũng bất chấp này đó nếu không đại sư có thể nói thẳng ra ố hy cắp bệnh trạng chẳng lẽ hắn không đánh thức ố hy cắp không thành chính mình thời gian này thật sự là lo lắng hiện giờ thật vất vả tìm được một cái cơ hội tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ cho nên tứ ra trực tiếp gật đầu khang hy kinh ngạc nhìn nhìn lao tứ bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại nói vậy lén gạt đi ngoại giới cũng là vì đứa nhỏ này này tin tức nếu là ở không đại sư tới phía trước biết kia chính hắn khả năng cũng là sẽ đối đứa nhỏ này có ý kiến rốt cuộc không có một cái chuẩn xác đáp án mặc cho ai nghe xong ngoại giới những cái đó lời đồn cũng sẽ thật sự chương ba trăm năm mươi hai hôn mê nguyên nhân tứ gia lúc này cũng không kịp quản hoàng a mã thái độ vội vàng hỏi đại sư chính là có biện pháp nào đánh thức qua n h ị giai thị từ qua n h ị giai thị sinh sản là lúc trúng dược chống đem hải tử sinh hạ liền không còn có t ì n h lại đều tìm không thấy nàng ngủ say nguyên nhân ha ha mang b ẩ n tăng đi xem chắc phúc tấn đi hiện giờ chỉ là có chút suy đoán muốn xem quá chắc phúc tấn lúc sau mới có thể xác định nói chuyện ôm hải tử hướng ngoài cửa đi đến mọi người đều tự giác đổi kịp tử vi nghe thấy cái này đại hòa thượng thế nhưng có thể đánh thức nhà mình chắc phúc tấn rất có chút không tin bất quá nàng hiện tại có thể nói là thấp cổ bé họng đành phải trong lòng run sợ nhìn bị đại hòa thượng ôm nhà mình tiểu chủ tử sợ hắn một cái không cao hứng liền cấp khóc ra tới càng sợ này đại hòa thượng đối tiểu chủ tử làm chút cái gì đi vào tinh giật viện bọn hạ nhân nhìn đến tứ gia ở đây cũng không hảo ngăn cản lúc này mã giai thị còn ở trong phòng nhìn đến tới nhiều người như vậy hơn nữa hoàng thượng cũng ở sợ tới mức vội vàng hành lễ nhìn đến còn có nhiều như vậy nha hoàng người hầu ở chỗ này khang hy ý bảo lão tứ đem người đều trước đuổi ra đi kế tiếp sự tình vẫn là càng ít người biết càng tốt đứa nhỏ này tương lai có thể làm đại thanh vũ khí bí mật bọn người rời đi về sau không đại sư tiến lên cẩn thận quan sát một chút ấu h i cắp sắc mặt mỉm cười nói quả nhiên như thế nhìn không đại sư nói chuyện như vậy thật không minh bạch khang hy cùng tứ gia đều mau cấp vội muốn chết lúc này trong phòng cũng chỉ có bọn họ ba người còn có một cái h à i tử cùng nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự ô hy cáp cho nên lúc này bọn họ cũng bất chấp mặt khác dù sao mấy người bọn họ khẳng định sẽ không tiết lộ tin tức là được đại sư còn thỉnh nói rõ tứ gia kiên định nhìn không xem hắn vẫn là bộ ráng kia sợ hắn không cho ô hy cáp trị liệu không đại sư nhìn xem sốt u ruột hai người vẫn là không có cuối cùng vẫn là mở miệng giải thích lên vị này chắc phúc tấn chính là không đơn giản có ý tứ gì qua nhĩ giai thị chính là có cái gì vấn đề còn thỉnh đại sư nói rõ nghe được lời này khang hy còn tưởng rằng đ hy cắp cũng là có cái gì mục đích biết khang hy hoàng đế hiểu lầm tứ gia cũng là một bộ sắc mặt không tốt bộ dáng vội vàng mở miệng hoàng thượng chớn ê n hiểu lầm bẩn tăng ý tứ là qua nhĩ giai chắc phúc tấn kiếp trước không đơn giản trên người nàng chính là có một phần có thể so với sáng thế công đức theo lý thuyết nàng không nên xuất hiện ở thế gian này phân công đức chính là ở thiên giới cũng là ít có bằng vào công đức nàng hoàn toàn có thể thành tiên chính là nàng lại xuất hiện ở chỗ này hơn nữa nhìn dáng vẻ còn mất chi nhớ đầu thai ở chỗ này trở thành một phạm nhân khó trách tiểu a ca sinh ra liền như thế bất p h ẳ m lại còn có, có tiên duyên hiện giờ sở dĩ ngủ say cũng là vì ở sinh hạ tiểu a ca thời điểm nàng tự nguyện đem một bộ phận công đức phân cho tiểu a ca phân ra công đức cũng tương đương với phân ra một bộ phận công lực liền tính chắc phúc tấn không có ký ức chính là nàng tu vi còn ở chỉ là bị phong ấn tại linh hồn chỗ sâu trong cho nên mạnh mẽ phân ra một ít công đức đối chắc phúc tấn tới nói vẫn là một cái không nhỏ thương tổn khó trách nàng sẽ yêu cầu trường kỳ ngủ say tới chữa trị linh hồn bị thương bất quá tiểu a ca bằng vào này đó công đức về sau hắn tu tiên tri lộ cần phải bình thản không ít xem ra chắc phúc tấn liền tính mất đi những cái đó bất p h à m ký ức bản năng còn ở bất quá về sau chắc phúc tấn vẫn là yêu cầu tiểu tâm tu dưỡng một đoạn thời gian nhiều tìm một ít linh khí mười phần dược liệu tỉ như niên đại lâu dài nhân xâm linh tinh cho nàng bổ bổ cái gì lời này thật sự khang hy nhưng thật ra thật không nghĩ tới qua nhị giai thị thế nhưng cũng là như thế bất p h à m may mắn là lao tư cưới nàng nếu là nàng gả không phải ái tân giác la thị kia về sau đại thanh nói không chừng khi nào liền đổi chủ bất quá này đối với bọn họ tới nói nhưng thật ra một chuyện tốt không vẻ mặt mỉm cười gật đầu biết lời này đối hoàng thượng là một cái rất lớn đánh sâu vào bất quá hắn còn cần thuyết minh một chút sự tình nếu không thế giới này chỉ sợ cũng muốn lộn xộn hơn nữa băng lam về sau cũng thật thành hương bánh trái đương nhiên hắn không n ổ i tin tưởng có người so với hắn càng sốt ruột hiểu biết này đó tiên nàng tuy rằng không có nói rõ bất quá không vẫn là minh bạch khang hy ý tứ đây là sợ băng lam ký ức thức tỉnh về sau biết nàng ở chỗ này thân phận sợ bị trả thù nói như thế nào thân là một cái thần tiên thế nhưng làm chắc thất rốt cuộc vẫn là không quá đẹp đến lúc đó nhưng đừng không giao hảo nhưng thật ra trở mặt bất quá không thiệt tình cảm thấy bọn họ là suy nghĩ nhiều một cái thần tiên như thế nào sẽ so đo những việc này hắn phỏng chừng tại đây nha đầu trong lòng nàng căn bản là không đem tứ gia trở thành quá trượng phu hoàng thượng không cần lo lắng giống nhau giống nàng loại tình huống này đều là thần tiên đi vào thế gian lịch k i ế p thần tiên tu luyện đến trình độ nhất định đều là yêu cầu lịch k i ế p như vậy mới có thể được đến tâm cảnh thăng hoa do đó tu vi mới có thể có điều tinh tẫn mà thần tiên mặc kệ lúc này ở thế gian đã trải qua cái gì trở về về sau đều sẽ không lại so đo giống nhau cũng sẽ không lại có liên quan nay không chỉ có là thiên điều quy định càng là có thiên đạo ước thúc thần tiên cũng không phải có thể tùy ý can thiệp phạm nhân bần tăng sở dĩ cảm thấy kỳ quái là bởi vì theo lý thuyết chắc phúc tấn trên người này đó công đức đủ để cho nàng được đến thiên địa sủng ái không cần giống những người khác giống nhau lịch kiếp liền có thể thuận lợi tấn trước chính là hiện tại thế nhưng sẽ là như thế này thật sự là không thể tưởng tượng bất quá cũng không thể bởi vì bần tăng phá hủy chắc phúc tấn lịch kiếp như vậy bần tăng nhưng chính là tội nhân cho nên hoàng thượng về sau hay là nên thế nào liền thế nào đi không cần bận tâm quá nhiều nghe xong lời này khang hy nhẹ nhàng không ít bất quá vẫn là nghĩ về sau tìm cơ hội cùng qua n h ị giai thị đánh hảo quan hệ cũng coi như là lưu lại một phần hương khói t ỉ n h k i a đứa nhỏ này có phải hay không yêu cầu không lắc đầu không cần thần tiên tu hành chú ý chính là rời xa hồng trần ngũ a ca về sau bắt đầu tiếp xúc tu luyện thời gian hẳn là ở cha mẹ đều không ở bên người về sau trước đó đem hắn trở thành một người bình thường liền hảo cùng ung vương ra mặt khác mấy đứa con trai giống nhau là được hơn nữa có thể nói tốt nhất có thể cái gì đều không cần nói cho hắn khiến cho hắn cho rằng chính mình là một cái bình thường phạm nhân hoàng thượng cũng không cần lo lắng ngôi vị hoàng đế vấn đề ngũ a ca chú định không thể làm hoàng đế tu luyện người đều chú định không thể trở thành nhân gian đế vương nếu không với tu vi vô ích chính là khang hy do dự như vậy cái gì đều không nói về sau đại thanh có thể được đến cái gì c h ỗ t tốt không lắc đầu hoàng thượng không cần xem thường thần tiên năng lực ngũ a c a về sau tu luyện thành công sau liền tính cái gì đều không làm cũng có thể phù hộ ái tân giác l à con cháu nay liền như là hoàng thượng ở dân gian nhận thức một người chính là người nọ lại không muốn b ả o kinh chính là liền tính hoàng thượng rời đi hồi kinh về sau đã quên người này chính là địa phương một ít quan viên vẫn là sẽ cho bọn họ hành một ít phương tiện là một đạo lý thiên đạo cũng sẽ bởi vì có đứa nhỏ này tồn tại mà cấp ái tân giác l à con cháu một ít phương tiện n à y đó chỗ tốt khả năng ngày thường nhìn không ra tới rốt cuộc một người vận khí vô pháp bị nhìn thấu chính là ở làm việc thời điểm chính là cảm giác sẽ càng thêm thuận lợi khi vận so cái gì chỗ tốt đều cường chương ba trăm năm mươi ba thức tỉnh khang hy gật đầu như vậy vừa nói hắn liền minh bạch mà từ ra còn lại là nhìn Ô hy c ấ p có chút đau thương đại sư Ô hy c ấ p là thần tiên chúng ta đây về sau còn có thể tại cùng nhau sao lời này làm cho hoàng a mã mặt khó mà nói ra tới bất quá không lại là nghe hiểu hơi hơi mỉm cười an ủi nói thứ ra không cần lo lắng bần tăng xem ra ngài cũng nên không phải p h à m nhân tuy rằng bần tăng không biết các ngươi cụ thể thân phận bất quá về sau các ngươi đều có gặp nhau cơ hội có thể hay không lại lần nữa yêu nhau đoan xem các ngươi duyên phận cái gì lão tứ cũng khang hy này liền có điểm kinh ngạc vốn tưởng rằng chỉ có đứa nhỏ này cùng qua n h ị giai thị đã vậy là đủ rồi không nghĩ tới lão tứ cũng là không đại sư nhìn xem khang hy phảng phất lúc này mới nhớ tới hắn còn ở một bên nay không thể được nói cho bọn họ về qua nhĩ giai thị sự tình có thể rốt cuộc trong lịch sử không có người này nàng vốn dĩ chính là dị loại chính là tứ gia sự vẫn là đừng làm người biết cho thỏa đáng như vậy nghĩ không đại sư cấp khang hy thi pháp làm hắn quên mất tứ gia sự tình nhìn đến tứ gia khiếp sợ ánh mắt không giải thích một chút thân phận của ngươi sự tình vẫn là thiếu điểm nhi người biết được hảo về sau ngươi cũng không dám nói cho người khác tứ gia gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhìn xem ngủ ô hy các hỏi đại sư qua n h ị giai thị khi nào mới có thể thức tỉnh không đại sư rũ mắt nhìn xem nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự nữ nhân nói nàng lần này bị thương chút căn nguyên làm nàng như vậy nằm nghỉ ngơi nhiều cho thỏa đáng bất quá nếu là tứ gia muốn cho nàng sớm một chút nhi thức tỉnh cũng có thể làm phiên đại sư t ứ gia đối với không hơi hơi không lưng nói không vươn tay đặt ở ô h i cắp đỉnh đầu chỗ một đạo bạch quang từ tay không phát ra bắn thẳng đến t i ế n ô h i cắp đại não mà lúc này ô h i cắp lại là thật không dễ chịu vốn dĩ nàng mấy ngày này vẫn luôn đều ở làm một giấc m ộ n g trong m ộ n g nàng ở một cái thực uy nghiêm trong đại điện trang điểm đến cũng rất kỳ quái thực cổ xưa bộ dáng mỗi ngày nàng đều ở không ngừng tu luyện thoạt nhìn sinh hoạt dị thường b u ồ n kẻ chính là nàng lại là kiên trì xuống dưới hơn nữa nàng còn thường xuyên nhìn đến một cái lớn lên cùng nàng phi thường tưởng tượng nữ tử có khi sẽ đến bên người nàng cùng nhau tu luyện hơn nữa nàng kia thường xuyên tưởng đem nàng cấp quải đi ra ngoài chơi đùa rất kỳ quái này hết thể rõ ràng nàng chưa từng trải qua quá chính là thoạt nhìn lại là dị thường quen thuộc mặc kệ là địa phương vẫn là người hoặc là sự tình thậm chí là phương pháp tu luyện tất cả đều là xa lạ mà quen thuộc hơn nữa nơi này hết thể đều có vẻ thực chân thật nàng thậm chí đều hoài nghi hiện tại có phải hay không vốn dĩ chính là chân thật tồn tại phía trước sự tình mới là một giấc ngộng chính là nàng không phải ở sinh hài từ sao nếu làm ngộng phía phía nhập sinh hài tử khi cái loại này là thật sự thâm nhập cốt thủy, chính là nếu không phải thế ra trước tử cốt cái cái mặc nàng này nếu mộng, nàng vì cái gì mặc kệ thế nào đều đi không là là gì sự loại đi đi. kệ đâu đều vì ở chỗ này đợi đã lâu rốt cuộc có một ngày nàng ở nhàm chán xem các nàng tu luyện thời điểm đ ố n g nhiên trước mắt xuất hiện một đạo bạch quang mở to mắt ai nha ta đi như thế nào lớn như vậy một cái bóng đèn cọ quang tỏa sáng ở chỗ này nhìn kỹ nguyên lai là cái hòa thượng tuy rằng này hòa thượng lớn lên cũng không tệ lắm chính là nàng vẫn là mạc danh không thích này hòa thượng tổng cảm thấy hắn cười đến thực dối trá cảm giác hắn chính là một cái chính cống ngụy quân tử thời thời khắc khắc đều yêu cầu để phòng bị hắn lựa g ạ t nàng không phải vừa mới ở sinh hài từ sao vì cái gì trong phòng sẽ xuất hiện một cái hòa thượng nàng giống như là một cái rất dài mộng chính là trong mộng sự tình như thế nào đều không nhớ rõ giơ tay xoa xoa đầu lúc này bên cạnh truyền ra một cái có chút kích động thanh âm Ô hi cáp người r ố t cuộc tỉnh ô h i cắp tìm theo tiếng vọng qua đi phát hiện tứ gia trong mắt lóe nhỏ vụn quang mang nhìn cao hưng nàng ô h i cắp ôn hòa cười cười hắn hẳn là sợ hãi đi ra thiếp thân đã không có việc gì h ả i t ử đâu thiếp thân như thế nào lại ở chỗ này vừa mới thiếp thân không phải ở sinh h ả i t ử sao tứ gia tiến lên sờ sờ ô h i cắp gương mặt giải thích ngươi đều ngủ tám ngày lại không tỉnh ra liền phải hủy đi thái úy nghề viện lần này đúng rồi không đại sư cứu ngươi mau cảm ơn hắn nói chuyện tứ gia chỉ chỉ vẫn luôn đứng ở bên cạnh một kiện ôn hòa hiền từ không ố、oh, hi cắp xem qua đi n u môi như thế nào sẽ là cái này đại hòa thượng cứu nàng thoạt nhìn liền không giống một cái người tốt hắn thật là chính mình nhân nhân cứu mạng nói này cũng không xem như cứu mạng không chuẩn chính là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi nàng vừa mới đã cảm nhận được nàng dị năng lại thăng cấp bị áp chế lâu như vậy dị năng rốt cuộc tới rồi bắt cấp thật là không dễ d à n g a lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi đến nỗi nàng hôn mê p h ỏ n g trừng cũng là vì dị năng ở thăng cấp nguyên nhân mà lúc này vừa mới thức tỉnh mới có thể bị cái này đại hòa thượng nhặt của hời bất quá tuy rằng tưởng là như vậy tưởng chính là vẫn là không thể làm cho tứ ra mặt nói hướng về phía đại hòa thượng khẽ cười cười đa tạ đại sư ân cứu mạng không gật đầu nói tứ ra thời gian không còn sớm chúng ta trước đi ra ngoài đi cũng làm chắc phúc tấn hảo hảo xem xem ngũ á ca nàng c ò n không có gặp qua đâu thứ ra gật đầu không lại lần nữa thi pháp đánh thức khang hy khang hy tỉnh lại s o đối với vừa mới sự tình chỉ tự không đề cập tới xem ra đã đã quên Ô hy cắp lúc này mới chú ý tới ngã vào ghế trên khang hy không rõ hắn vì cái gì lại ở chỗ này bất quá vẫn là ở hắn tỉnh sao đứng dậy hành lễ không trong chốc lát đại gia liền đều đi rồi Ô hy cắp cảm thấy tư r a trước khi đi thời điểm xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái bất quá cũng không nghĩ nhiều nhìn nằm ở trên giường b ả o bảo Ô hy cắp ôn n u cười thấu đi lên thân thân bảo bảo khuôn mặt nhỏ làn da nộn đến như là lột sắt trứng gà giống nhau đôi mắt cũng như là nho đen giống nhau cơ linh nơi nơi chuyển ô hi cắp vừa lòng cười cười quả nhiên không có cô phụ nàng ăn những cái đó thứ tốt đứa nhỏ này không chỉ có phản ứng năng lực thân thể tố chất làm nàng vừa lòng chính là nhan giá trị cũng tuyệt đối không lời gì để nói đang ở trêu đùa hài từ thời điểm ma ma mang theo tử vi đám người vào cửa nhìn đến nàng đã thức tỉnh ma ma cùng mã giai thị hốc mắt nháy mắt liên lướp không ai biết các nàng mấy ngày nay rốt cuộc thừa nhận rồi cái dạng gì áp lực sợ hai chắc phúc tấn vẫn luôn ngủ say sợ hai hải tử xảy ra chuyện hiện tại rốt cuộc tỉnh ô h i c ắ p nhìn đến các nàng bộ d á n g m u ố n đứng dậy an ủi ma ma cùng ngạch nương vội vàng lại đây đệ lại nàng thân mình nói tiểu tổ tông mới vừa tỉnh lại liền không yên phận ngươi hảo hảo nằm ở cứ thời điểm kiên kỵ nhất chúng gió mệt nhọc hiện tại không nghe lời về sau có ngươi dễ chịu ô h i c ắ p bất đắc dĩ nằm xuống tới tuy rằng nàng biết chính mình không có việc gì chính là ngạch nương các nàng không biết ta nhìn các nàng lo lắng thuận mắt ô h i cấp ôn nu an ủi một hồi lâu mới làm các nàng tin tưởng chính mình là thật sự không có việc gì ở mọi người dưới sự trợ giúp ô h i cấp bị đưa về chủ viện đương nhiên là cho nàng bọc đến kín mít làm cho ô h i cấp một trận vô ngữ bất quá lại không dám bác ngạch nương ý tứ chương ba trăm năm mươi bốn lừa dối làm tử vi đem mấy ngày nay sự tình cho nàng nói một chút đã biết hạ dược sự tình là lao bắt bọn họ làm hơn nữa bọn họ còn tin đồn ngôn nói nàng bảo bảo là thai tinh hiện tại lời đồn đều còn không có làm sáng tỏ Ô hi cắp ánh mắt một mảnh l ú ám xem ra nào đó người nhật tử quá đến quá nhàn nhã bên kia mới ra đi khang hy nghĩ nếu đã tới rồi lao tư trong phủ dứt khoát liền ở chỗ này hảo hảo du ngoạn một ngày lúc này bảo vệ cửa tới báo nói bắt ra cửu ra thập ra đều tới rồi thứ ra làm người thỉnh bọn họ tiến vào khang hy nhìn đến bọn họ không có gì ý kiến xem nơi này sự tình đều không sai biệt lắm dù sao đã ra cung không bằng dứt khoát đi trên đường cải trang vi hành một phen hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi thả lỏng trở về về sau còn có đến hội tuy rằng không đại sư nói không cần phải xen vào qua n h ị giai thị bên kia bất quá hắn vẫn là tưởng cho nàng lưu lại một ấn tượng tốt khang hy muốn ra cửa mấy đứa con trai tự nhiên cũng muốn b ồ i như vậy đi ra ngoài một dạo chính là một ngày trong lúc b ắ t ra đối với tứ gia không ngừng thử hoàng a mã đi hắn chóng phủ chân chính ý đồ chủ yếu là còn có không đại sư ở hắn liền càng tò mò bọn họ r ố t cuộc nói gì đó bất quá tứ gia là cái loại này có thể bị người lời nói khách sáo người sao b ắ t ra theo nửa ngày một chút thu hoạch đều không có hồi p h ủ khi thiên đã đêm đen tới tứ gia trực tiếp đi tinh giật viện tìm ô h i cáp lần này ô h i cáp bởi vì ngủ lâu lắm cho nên hiện tại cũng ngủ không được nghĩ bảo bảo sinh ra về sau nàng cũng chưa chiếu cố quá tổng cảm thấy có chút thực x i n lỗi bảo bảo đơn giản đem bảo bảo cấp lưu tại nàng trong phòng cùng nàng cùng nhau ngủ tuy rằng hai tử sinh ra về sau giống nhau sẽ không cùng ngạch nương ngủ ở một cái phòng chính là này không phải đặc thù tình huống sao hai tử bị đưa đến cách vách vốn là sợ q u ấ y dày đến mẫu thân ở c ữ bất quá nàng cảm thấy chính mình thân thể rất tốt này đó căn bản không lộng lo lắng hơn nữa nghĩ chính mình hiện tại đang ở làm ở c ữ Tứ ra phỏng trừng cũng chính là đến xem, sẽ không thật ra qua phỏng chính không chỗ Cho nên cũng không như cũng đến này nên cũng là đêm. xem, sẽ vậy ở bởi ậ thật n Nếu không tứ ra nhìn đến, nàng liền nói tâm. tứ t là là ra ư n g h ả tử, tử trong lát, ôm hải chốc chờ hắn lại rồi lại đầy đậu đưa ngủ vậy ề cách vách. v Bởi vậy tứ ra tới thời điểm ố hy cắp chính ôm hải tử ngồi ở đầu giường chơi vốn dĩ nàng là muốn ôm hải tử lên hoạt động hoạt động ngủ nhiều ngày như vậy cảm giác xương cốt đều mềm chính là ngạch nương cùng ma ma phi không đồng ý nói là nàng chung quá dược tuy rằng hiện tại thoạt nhìn không có việc gì chính là rốt cuộc vẫn là có chút dấu vết sợ thân thể lưu lại di chứng cho nên lúc này đúng là nữ nhân thân thể nhất suy yếu thời điểm càng không muốn ô h i cắp mệt nhọc phất tay làm canh giữ ở trong phòng bọn nha hoàn lui ra đi và ô h i cắp trước mặt nhìn nàng ôm trong lòng ngực thực tinh thần tiểu tử s ù n g lịch cười xem ô h i cắp tay luôn ở nhi tử trên mặt x o a y bóp k i a yêu thích không buông tay bộ dáng thật đúng là làm hắn có chút ghen ghét ô h i cắp còn không có như vậy chuyên c h ú xem qua hắn đâu nhìn đến nhi tử trên mặt thường thường tưởng há mồm chu lên chính là cuối cùng vẫn là sinh sôi nhịn xuống nói trở về nghe nói tiểu tử này trừ bỏ không thích người ôm hắn sẽ khóc bên ngoài mặt khác thời điểm thật đúng là không đã khóc hiện tại nhìn hắn này phúc muốn khóc lại sinh sôi nhịn xuống ủy khuất ba ba bộ dáng lại mạc danh cảm thấy chua sót cũng chỉ có ô hi cắp mới có thể như vậy chơi chính mình nhi tử đi mặt khác nữ nhân sinh nhi tử ai mà không đem hắn trở thành trong tay bảo sợ làm đau nhi tử bất quá nhìn đến ô h i cắp như vậy đối đãi nhi tử n à y chua x ó t ẩn ẩn hỗn loạn khoái ú là chuyện như thế nào như vậy thoạt nhìn ô h i cắp giống như cũng không phải như vậy thích nhi tử bất quá ô h i cắp tuy rằng ở t r e o cợt nhi tử chính là không thể phủ nhận chính là nàng lực chú ý là thật sự tất cả tại nhi tử trên người bất mãn rỗi tay tựa như ô h i cắp niết g h nhi tử mặt bộ dáng niết g h thượng ô h i cắp mặt trong lòng yên lặng nhìn nhi tử nói nhi tử a mã cho ngươi báo thủ bất quá này xúc cảm quả nhiên vẫn là như vậy hảo không cần nhìn đến nằm ở trên giường không hề tức giận ô hy cắp thật tốt ô hy cắp cảm giác được trên mặt t á c loạn lực đạo đang muốn phát hỏa đây là cái nào d ù a đen vương bắt đản dám quấy dày nàng cùng nhi tử bồi dưỡng cảm tình không muốn sống nữa ngần đầu mới phát hiện ngồi ở bên cạnh tứ da ngượng ngùng cười cười tứ da hơi thở quá quen thuộc cho nên nàng đối tứ da cũng không có phòng bị cũng bởi vì nàng lực chú ý đều ở hải tử trên người cho nên tứ da tới rồi cũng không phát hiện tứ da hẳn là sẽ không sinh khí đi hắn như vậy nghiêm túc người hẳn là sẽ không vì điểm này nhi việc nhỏ phát hỏa như vậy nghĩ mới yên tâm ngọt ngào đối với tứ gia mở miệng nói ra mau xem chúng ta nhi tử nay tiểu bộ dáng lớn lên cũng thật tuấn nói liền đem nhi tử hướng tứ ra trước mặt đệ tứ gia cúi đầu ghét bỏ nhìn xem nhi tử tuy rằng ô h i cắp lời này là sự thật chính là tổng cảm thấy lời này như vậy biến y ế u ngẩng đầu nghiêm túc nhìn ô h i cắp nói ô h i cắp h ắ hắn là một nam hải tử tướng mạo anh tuấn vô dụng hắn yêu cầu chính là huyên bác học thức cùng cường hữu lực nắm tay ngươi về sau không thể ở hải tử trước mặt nói như vậy sẽ cho hắn tạo sai lầm quan điểm làm hắn quá mức chú trọng tướng mạo cần thiết làm ô h i cắp đem tinh lực từ nhi tử trên mặt rời đi khai tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính là này sốt ruột nhi tử mặt đích sát so với chính mình hảo rất nhiều đừng tưởng rằng hắn không biết ô h i cắp đối chính mình thích hơn phân nửa đều là bởi vì chính mình mặt hiện tại xuất hiện một người nam nhân lớn lên so với chính mình còn hảo còn đoạt ô h i cắp lực chú ý này nếu không phải chính mình nhi tử hắn thế nào cũng phải đem người này đưa ra kinh thành làm hắn vĩnh viễn cũng không thể trở về ai c h ú ý này giống như không tồi bất quá hiện tại nhi tử còn quá tiểu hiện tại tiễn đi ô h i cắp khẳng định không vui chờ nhi tử lại đại điểm liền nghĩ cách đem hắn cùng ô h i cắp ngăn cách tốt nhất có thể đem hắn đưa đến rất xa làm ô h i cắp vô pháp t á i kiến ân có thể đem nhi tử đưa đi đi theo c h ấ n hách học tập mang binh đánh giặc về sau khiến cho hắn đi ra ngoài thủ biên con đi ai lần này thật là tính sai về sau vẫn là sinh nữ nhi đi lại ngoan lại nghe lời lớn lên còn cùng ô h i cắp giống nhau đáng thương bảo bảo hoàn toàn không biết chính mình tương lai nhà mình vô lương a mã cấp định hảo lại còn có ý định không nghĩ hắn nhìn thấy chính mình lớn lên mỹ mỹ thơm tho mềm mại ngạch đ ư ơ n g hết thể chính là bởi vì ghen ghét chính mình lớn lên so a mã hảo cũng bởi vì tứ gia hôm nay một quyết định này chú định tiểu bảo bảo về sau muốn quá thượng vì thấy nhà mình ngạch nương một mặt mỗi ngày cùng a mã đấu trí đấu dụng sinh hoạt ô h i cấp bị tứ gia hồ đến sửng sốt u sửng sốt u tứ gia nói rất đúng giống có chút đạo lý nhi tử đích sắc không cần chủ ý mấy thứ này muốn ở thế giới này sinh hoạt chính là muốn siêu cao chỉ số thông minh cùng sung túc thực lực chính là tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp nhi vừa lòng xem ô h i cấp đồng ý tứ gia mới từ bỏ cái này đề tài về sau thời gian còn chừng đâu dù sao hắn hạ quyết tâm muốn đem này sốt u ruột nhi t ử đầy ba tuổi về sau liền cấp đuổi ra tình giật viện không hắn cho phép không được tiểu tử thúi lại đây bằng không hiện tại tiểu tử này đều còn không có nảy nở khiến cho ô h i cắp như vậy trầm mê về sau còn lợi hại ô h i cắp về sau trong lòng còn có chính mình địa vị sao chương ba trăm năm mươi lăm lũ danh một kế tiếp tứ gia đem hôm nay không đại sư lời nói nói cho ô h i cắp nghe xong về sau ô hi cắp chỉ có một cảm giác chính là nay đại hòa thượng quả nhiên bất an hảo tâm nghe một chút hắn nói cái gì thật có thể hạt bể nàng chính mình kiếp trước chính mình không biết là cái dạng gì sao đây là hiện thực bản và mặt đủ để có thể thấy được hòa thượng quả nhiên đều là gạt người còn người xuất gia không nói dối đâu n à y không phải là một cái giả hòa thượng đi đáng tiếc liền tính nàng không quen nhìn này đại hòa thượng chính là nàng còn không thể đối tứ ra nói ra cũng thế xem ở kinh phật đối nàng trong đầu đồ vật có tác dụng mặt mũi thượng nàng không cùng đại hòa thượng so đo bất quá nói trở về đại hòa thượng làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì nàng buồn ý là không nghĩ chính mình nhi tử trở thành mọi người tiêu điểm chính là này đại hòa thượng thế nhưng còn trực tiếp nói cho khang hy đây là muốn đem nàng nhi tử đặt tại đống lửa thượng nướng a nói như vậy này đại hòa thượng không phải là này đó nữ nhân phái tới đi chính là đại hòa thượng như vậy vừa nói người khác thật đúng là không dám động nàng nhi tử rốt cuộc hoàng thượng còn nhìn chằm chằm đâu còn có chuyện của nàng hoàng thượng về sau phòng t r ừ n g cũng sẽ càng thêm k h á c h khí chẳng lẽ này đại hòa thượng là ở lấy lòng nàng chính là đại hòa thượng nói chính mình nhi tử không thể trở thành hoàng đế tuy rằng nàng không nghĩ tới muốn chính mình nhi tử đi làm kia thức dậy so gà sớm đi ngủ so chó trễ xui xẻo hoàng đế chính là không thể không thừa nhận vị trí này rất nhiều người đều nhìn chằm chằm như vậy tưởng tượng cũng không đúng a này đó nữ nhân cái nào không phải nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế không bỏ đại hòa thượng những lời này chính là hoàn toàn tuyệt chính mình nhi tử đương hoàng đế lộ ai không nghĩ ra tính về sau rồi nói sau ít nhất bị người biết chính mình nhi tử không thể trở thành hoàng đế cũng là một chuyện tốt ít nhất ô lạp na lạp thị bên kia sẽ thả lỏng không ít tứ gia buồn cười nhìn ô hy cắp trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui cuối cùng vẫn là không n h ị n xuống thượng thủ khác một phen vừa lòng nhìn ố h i cắp trong ánh mắt chậm rãi chứa đầy nước mắt mới buông tha nàng hảo đừng nghĩ nhiều như vậy đại sư nói chúng ta liền tính khôi phục thân phận cũng nhất định còn có thể t á i kiến không cần lo lắng da nhất định sẽ không làm ngươi một người cô đơn nếu là về sau ngươi tìm không thấy da liền đứng ở tại chỗ trở da nhất định trở về tìm ngươi cho nên hiện tại không cần phiền não về sau sự tình hết thể giao cho da ố h i cắp lược vô ngữ nàng tưởng không phải chuyện này hảo sao lại nói t i u giả hòa thượng nói vẫn là chỉ có thể tin cái một hai thành tựu đủ rồi cho nên đối với tứ gia thân phận chuyện này nàng cũng không có ôm cái gì hy vọng tuy rằng trong không gian có ghi lại về thần tiên phương diện này sự tình chính là không thể phủ nhận chính là hiện tại thế giới này linh khí đã không thích hợp người tu tiên tu luyện bất quá nàng cũng không tưởng cùng tứ gia thảo luận chuyện này nhìn trong lòng ngực vẻ mặt vô tội nhi tử đ ỗ n g nhiên nhớ tới một sự kiện nhi tử sinh ra lâu như vậy nàng còn không biết nhi tử tên gọi là gì đâu ngẩng đầu hứng thú giạt rào nhìn tứ ra hỏi ra bảo bảo tên gọi là gì nha ta tỉnh lâu như vậy còn không biết tên của hắn đâu tứ ra nhữ mày xem ô hi cắp bộ dáng giống như thực hưng phấn chính là đứa nhỏ này hoàng a mã đã lên tiếng xuống dưới làm khâm thiên giám căn cứ sinh thành bát tự đo lường tính toán hảo sau đó lại từ hoàng a mã tự mình lấy tên cho nên chuyện này ô hi cắp chú định chưa hề nhúng tay vào chính là chính mình cũng không tư cách nhúng tay tuy rằng không nghĩ đả kích ô hi cắp tính tích cực chính là vẫn là đến ăn ngay nói thật nhìn ô h i cấp cẩn thận châm t r ư ớ c một chút n ô n ngữ mở miệng ô h i cấp đứa nhỏ này ngươi cũng biết hắn về sau chú định bất p h à m cho nên hoàng a mã sẽ tự mình cấp đứa nhỏ này ban tên đây là đứa nhỏ này vinh hạnh cũng là quận vương phủ vinh hạnh ô h i cấp nghe xong lời này trầm mặc trong chốc lát nói đây là nàng mặc dù thích thế giới này cũng vẫn là tưởng trở lại tinh tế nguyên nhân nơi này nữ nhân địa vị thật sự quá thấp ngay cả chính mình nhi tử tên đều không có tư cách lấy Này nếu là thở ứ ra lấy còn ơ i ủi chút có cuộc thể h một ít, rốt an ắ dài nhìn tứ gia hỏi kia hải tử tên lấy hảo sao tứ gia lắc đầu nói hải tử sinh ra về sau sinh thần bắt tự liền tiến đi chính là khâm thiên giám bên kia cũng là yêu cầu thời gian hơn nữa nói vậy tử vi đã đem ngươi hôn mê thời điểm kinh thành lời đồn nói cho ngươi đi bởi vì chuyện này hoàng a mã tạm dừng hài tử lấy tên sự cho nên hiện tại hài tử tên còn không có định ra tới ra phỏng trường phải đợi hài tử trăng tròn thời điểm hoàng a mã mới có thể tên cấp định ra tới ngươi đừng lo lắng hoàng a mã học thức b ê n bác nhất định có thể cho hài tử lấy một cái thực tốt tên ô h i cắp thở dài gật đầu xem như tiếp nhận rồi cái này giải thích đánh lên tinh thần nói chúng ta đây cấp hải tử lấy một cái nhũ danh đi nghe nói dân gian có cái cách nói nói là hải tử lấy tiện danh hảo nuôi sống chúng ta cũng cấp hải tử lấy một cái tiện danh được không đại danh các nàng không dám tùy ý nhúng tay nhũ danh còn không được sao thứ ra gật đầu tỏ vẻ cái này không thành vấn đề Ô h i c ấ p vui vẻ liền hảo Ô h i c ấ p lập tức vui vẻ lên suy nghĩ một hồi lâu mới thử hỏi đã kêu tròn tròn hoặc là an an hoặc là suy nghĩ vài cái tên chính là tổng cảm thấy không quá vừa lòng nếu không chính là không đủ khí phách quá mức đáng yêu nếu không chính là quá khó nghe hoặc là quá bình thường nàng nhi tử như thế nào có thể sử dụng loại này bình thường tên đâu tứ ra nhìn ô h i cắp này một bộ nghiêm túc bộ dáng lại tưởng làm sự tình còn không phải là một cái nhũ danh sao như vậy lăn lộn làm gì không có việc gì không bằng nhiều bồi hắn cho chuyện hắn trong khoảng thời gian này bận quá cũng chưa thời gian hảo hảo xem xem ô h i cắp nhìn ô h i cắp hoàn toàn không có muốn dừng lại bộ dáng tứ ra chịu chịu khoe miệng mang theo ác ý trả thù tính mở miệng nói không bằng kêu xú trứng hoặc là cục đá hoặc là kêu cây cột cũng đúng vẫn là còn chưa nói xong chỉ nghe h o a một tiếng đến cái này đều không cần suy nghĩ ô h i cắp trước ôm hải tử nhẹ nhàng hống bất quá nàng cũng có thể lý giải hải tử đột nhiên khóc lên nguyên nhân đứa nhỏ này tuy rằng mới sinh ra chính là hắn chỉ số thông minh là hoàn toàn không thành vấn đề hảo sao hắn là có thể nghe hiểu bọn họ nói vừa mới tứ gia mỗi nói một cái tên miệng mình mặt phải run rẩy một chút càng đừng nói hải tử đây là hai mẹ con bọn họ dùng thực lực tỏ vẻ chính mình vô cùng ghét bỏ ra ngài mau cấp hải tử xin lỗi ngài nói này đó đều không tốt nhìn xem đều đem hải tử cấp cho khóc xem hải tử lâu hống không tốt ô h i c ấ p chỉ có thể làm tứ gia ra, ra trận tứ gia nhìn ô h i c ấ p này phúc cường ngạnh bộ dáng không có biện pháp đành phải đem hải tử t ừ ô h i cắp trong lòng ngực ôm ra tới ngự khí cứng đờ nói đừng khóc chỉ cần ngươi đừng lớn lên như vậy đẹp a mã lâu không cho ngươi lấy này đó tên lời này còn chưa nói x o n g hải tử khóc đến lớn hơn nữa t h à n h vô lương a mã lớn lên thế nào là ta có thể khống chế sao n à y quả thực chính là vô cớ gây dối chương ba trăm năm mươi sáu nhũ danh nhị có bản lĩnh chính ngươi đừng lớn lên đẹp như vậy cũng đừng làm cho ngạch nương lớn lên như vậy đẹp Càng đừng làm cho ngạch chính còn cái làm À đừng nương sinh như đương nhiên, rằng như nghĩ, hắn hiện nói gì đem đẹp. đều là h tại ta tuy vậy vậy k Ô n nên g lời. Ô hi cắp dở khóc dở cười nhìn tứ ra hỏi ra đây là nói cái gì lời nói đâu cái gì kêu hải tử không dài như vậy đẹp ra không phải nói nam hải tử yêu cầu huyên bác học thức cùng hữu lực nắm tay sao này như thế nào còn ghen t ị tứ ra nghe xong ô hi cắp nói ngẩng đầu mang theo hơi hơi ủy khuất nói chính là nếu không phải hắn lớn lên như vậy đẹp đêm nay ngươi cũng sẽ không vẫn luôn đều chỉ xem hắn không xem ta cái gì kêu đối xử bình đẳng có biết hay không ngươi không thể có hải tử liền không cần hải tử hắn cha Ô hi cắp buồn cười gật đầu hảo hảo xem ngươi vậy ngươi nói đến cùng tên gọi là gì lần này cẩn thận tưởng không được lại khi dễ bảo bảo thứ ra cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng chính là hắn không hối hận chính mình phúc lợi tự nhiên là muốn chính mình tranh thủ xem ô h i cắp đựng đầy tinh quang đôi mắt rốt cuộc giống như trước giống nhau chỉ ở chính mình trên người mới mở miệng ngươi vui kêu tiểu ngũ cái gì liền đều được ra không phản đối ô h i cắp lại lần nữa n h u mày suy nghĩ hồi lâu vẫn là không có quyết định tứ gia chính là luyến tiếc ô h i cắp phiền lòng hôm nay đại sư chính là nói ô h i cắp chính là bởi vì phân cho tiểu tử thúi một bộ phận công đức chi lực mới có thể hôn mê nàng hiện tại yêu cầu rất nhiều giấc ngủ tới chữa trị linh hồn cho nên hiện tại nhìn đến ô hi cắp lại vì tiểu tử thúi lao tâm lao lực tự nhiên đau lòng không được xem ô hi cắp vẫn luôn không có chủ ý trực tiếp đánh nhị p quyết định được rồi đừng nghĩ đã kêu hắn tiểu ngũ ai làm hắn đứng hàng thứ năm đâu chính là ô hi cắp ngẩng đầu khó xử nhìn tứ ra tên này có thể hay không quá tùy tiện không có chính là đã kêu tiểu ngũ về sau có hải tử liền đi theo đứng hàng kêu là được hiện tại canh giờ không còn sớm ngươi nên nghỉ ngơi hải tử cấp ra đi ra ôm đến cách v á t đi tứ ra cường ngạnh ôm quá hải tử sau đó đem ô h i cấp cấp ấ n tiến trong t r à n ra ta còn không đ â y làm ta lại cùng hải tử chơi trong chốc lát đi biết ra rất bận ra có thể đi vội chính mình sự tình yên tâm chờ ta mệt nhọc quay đầu lại sẽ đem hải tử đưa đến cách v á t ô h i cấp d y rủa đến muốn ngồi dậy bất quá không đợi ô h i cấp thực thi hành động đã bị tứ ra cường ngạnh c h â n áp không được đại sư nói ngươi yêu cầu sung túc giấc ngủ lại còn có yêu cầu ăn nhiều một ít nhân sâm b ổ bổ gia đã phân phó hảo ngày mai tô bồi thịnh sẽ đem lần trước ở ca tàng quốc được đến nhân sâm đều đưa lại đây làm phán nhi cho ngươi nấu canh ngươi ngoan ngoãn ăn xong đi kia hảo đi xem tứ gia này thái độ có hắn ở là không được đành phải đáp ứng xuống dưới xem ô hi cắp ngoan ngoãn nhắm mắt lại tứ gia mới vừa lòng nhìn xem trong lòng ngực còn tinh lực dư thừa tiểu tử sợ hắn quay dày đến ô hi cắp nghỉ ngơi đứng dậy đem hải tử ôm đến cách vách đi ô h i cấp trộm mở to mắt nhìn đến tứ gia thân ảnh đã muốn chạy tới cửa đắc ý cười l i ê n biết tứ gia không có thời gian chờ tứ gia rời đi tinh giật viện về sau nàng lại đi đem hải tử ôm lại đây ai ngờ ô h i cấp còn không có cười xong liền nghe được tứ gia nói ra đem hải tử ôm đến cách vách lại trở về nhìn ngươi ngủ đừng nghĩ trộm đem hải tử ôm lại đây ô h i cấp khỏe miệng cười cứng đờ còn có thể như vậy thao tác thật là p h ụ bất đắc dĩ biết tứ gia lần này là quyết tâm đành phải an tĩnh nhắm mắt lại vốn tưởng rằng sẽ ngủ không được ai ngờ thực mau liền mất đi ý thức chờ tình ngủ về sau sự tình còn có rất nhiều đâu phải nghĩ biện pháp đi trừ hoàng thượng về hải tử cùng nàng ký ức nếu không về sau nàng cùng hải tử đều đừng nghĩ an tâm nàng còn nghĩ hải tử có thể ở một cái an nhàn hoàn cảnh hạ sinh hoạt đâu chờ tứ gia trở về nhìn đến vẻ mặt ngủ say ố hi cắp đau lòng cười cười liền một cái tiểu t ử túi nhìn xem đều đem ô hi cấp cấp lăn lộn thành cái dạng gì quay đầu lại hỏi một chút đại sư có thể hay không làm ô hi cấp về sau sinh hải tử không cần phân ra kia công đức chi lực bằng không vẫn luôn như vậy ô hi cấp thân mình như thế nào chịu được bất quá mọi người đều không biết ở mọi người không chú ý thời điểm một đạo người bình thường nhìn không thấy quang mang từ tinh giật viện bắn thẳng đến dựng lên hướng tới hoàng cung phương hướng qua đi lúc này khang hi đã ngủ say một đạo quang bắn vào khang hi trong ố c Tức trong khác Khang Hy đương ầ u đều quang hết thể trải ký ức cấp bị này nói v nhiên lúc này nàng còn không biết chính mình vì cái gì sẽ nhìn đến mấy thứ này nói nàng không phải ở hống hải tử cùng tứ ra sao như thế nào đ ố n g nhiên chạy đến nơi đây tới chẳng lẽ là đang nằm mơ mặc kệ trước nhìn xem kế tiếp ô hy c ấ p an tĩnh nhìn khang hy từ nhỏ đến lớn trải qua sở hữu sự tình t ừ từ nàng giống như phát hiện một bí mật hiện tại cũng không biết này rốt cuộc chỉ là nàng ngộng vẫn là này hết thể đều là chân thật phát sinh muốn đều là thật sự kia đã có thể thú vị quay đầu lại đến an bài người đi trang một chút tiếp theo xem đi xuống rốt cuộc nhìn đến chính mình hôn mê thời điểm sự tình thấy khang hy vẻ mặt đại sư nói được thật đối bộ dáng ô hy cắp chỉ nghĩ một cái tát hô đến kia giả hòa thượng trên mặt chính là hắn nói những lời này mới làm nàng như vậy náo h tâm vốn dĩ nàng ở c ữ hẳn là thoải mái an nhàn hiện tại còn phải vì này giả hòa thượng kết thúc ba có lẽ là oán nghiệm quá nặng ô h i cắp tổng cảm giác vừa mới kia giả hòa thượng giống như cố ý vô tình hướng phía chính mình nhìn thoáng qua chính là cẩn thận ngẫm lại sao có thể không nói nàng hiện tại có phải hay không đang nằm mơ hoặc là nàng hiện tại là đang xem người nào đó ký ức k i a trong trí nhớ đồ vật đều chỉ là một cái còn sót lại hình ảnh kia giả hòa thượng sao có thể có cảm giác nhất định là nàng suy nghĩ nhiều còn tưởng tiếp theo xem đi xuống bất quá nàng phát hiện kế tiếp sự tình giống như có chút vượt qua dự kiến vừa mới nàng nhìn đến kia một màn giả hòa thượng vô căn cứ lừa lừa khang hy hình ảnh như thế nào ở một chút một chút biến mất ô hy c ấ p cảm thấy chính mình có chút phương nàng mới vừa phát hiện chính mình có thể là tiến vào người nào đó nơi sâu thẳm trong ký ức chính là vừa mới nhìn đến thời khắc mấu chốt còn không biết khang hy kế tiếp muốn xử lý như thế nào các nàng mẫu từ đâu chính là vì cái gì xem không được bỗng nhiên một trận không trọng cảm chuyển đến lại trợn mắt ô h i cắp đã về tới chính mình phòng nhìn xem sắc trời còn sớm có thể ngủ tiếp trong chốc lát l i ê n ở ô h i cắp lại lần nữa ngủ say thời điểm nàng lại không biết ở không xa địa phương có một người mỉm cười nhìn kinh thành phương hướng lắc đầu thở dài nói quả nhiên là làm hồng hoang mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật nữ ma đầu đều mất đi ký ức tu vi pháp lực cũng bị phong ấn còn có thể bằng vào bản năng hoàn toàn hủy diệt một cái đế vương ký ức không cô phụ bản tôn đối với ngươi kỳ vọng tin tưởng có ngươi kia sự kiện nhất định có thể thành công bất quá thật hy vọng ngươi thức tỉnh về sau có thể vẫn duy trì bình tĩnh đầu óc nếu không thế giới này đã có thể muốn tào thương chương ba trăm năm mươi bảy an bài ngủ say ô、oh、hy cắp hoàn toàn không biết chính mình bị người nhớ thương ngày hôm sau thức tỉnh chỉ cảm thấy đầu c h ó n g váng nao trướng hình như là tinh thần lực sử dụng quá độ cảm giác chính là nàng tối hôm qua vô dụng tinh thần lực a thật là kỳ quái tính trước đem sự tình một lần nữa an bài một chút sau đó lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi dù sao hiện tại nàng có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi cũng không ai q u ả n nàng gọi tới bọn nha hoàn hầu hạ hảo rửa mặt ăn cơm sau đó đem ma ma ngạch nương các nàng đều cấp đuổi ra đi chỉ để lại tử vi mấy cái đại nha hoàn nàng hiện tại muốn tính kế người những việc này người già vẫn là không xem cho thỏa đáng bọn người đi xong rồi ô hi các vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở ghế trên không khí có chút cứng đờ nó i chưa từng thấy quá như vậy nghiêm túc chắc phúc tấn mấy người đang muốn mở miệng nói cái gì đó hòa hoãn một chút không khí chính là còn chưa nói lời nói đã bị ố hi cấp cấp đánh gãy chỉ thấy nàng như suy tư gì nhìn nhìn mấy người sau đó mở miệng tử vi ngươi đ ố i ngày hôm qua tới cái kia hòa thượng là cái gì cảm giác ân tử vi trước mộng bức trong chốc lát nói như thế nào khởi hòa thượng tới nhà nàng chắc phúc tấn không phải đối hòa thượng chưa bao giờ cảm thấy hứng thú sao bất quá tử vi vẫn là thực mau trở về quá thần tuy rằng không biết chắc phúc tấn vì cái gì muốn hỏi một cái hòa thượng bất quá căn cứ các nàng nhiều năm như vậy kinh nghiệm tin tưởng kia hòa thượng nhất định là có vấn đề như vậy tưởng tượng tử vi cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát nghiêm túc hồi ức một chút ngày hôm qua nhìn đến kia hòa thượng khi cảm giác nhất định tranh thủ nhiều cấp chắc phúc tấn cung cấp một ít manh mối suy nghĩ hồi lâu thật đúng là làm nàng nghĩ ra một ít đồ vật c a o mày nhìn về phía chắc phúc tấn cẩn thận châm trước một chút mới mở miệng nói chắc phúc tấn nô tài thật đúng là phát hiện một ít vấn đề chắc phúc tấn cũng biết nô tài bởi vì một ít thiên tính sẽ không dễ dàng đối một người biểu hiện ra quá rõ ràng cảm xúc chính là ngày hôm qua nhìn đến kia hòa thượng thời điểm nô tài trước tiên cảm giác chính là này hòa thượng có thể hay không có cái gì vấn đề hơn nữa không biết vì cái gì nô tài xem kia hòa thượng là thấy thế nào như thế nào không thoải mái tổng cảm giác xem hắn giống như là xem một tòa mây mù lượn lờ núi lớn như thế nào cũng thấy không rõ lắm hắn chân thật bộ mặt k i hòa thượng cố ý trong lúc vô ý tiết lộ ra tới khí thế cũng là thực tôn quý cường thế chính là người xuất gia không phải nói chuyện cứu tứ đại giai không thoạt nhìn không phải hẳn là gương mặt hiền từ sao như vậy khí thế xuất hiện ở một cái người xuất gia trên người rõ ràng bất hòa lẽ thường ố hy cắp n h ấ p miệng nói lời này nếu là từ điệp vũ phán nhi trong miệng nói ra cũng chưa cái gì các nàng đều là động vật sẽ đối một thứ gì đó có chính mình yêu thích thực bình thường chính là tử vi bất đồng tử vi thiên tính chính là tương đối ôn hòa nàng xem một người càng có rất nhiều từ hắn quanh thân khí chàng tới xem cho nên giống nhau tử vi xem người tương đối chuẩn xác nữ h n g mày trầm tư hồi lâu â、oh、h i cắp mới mở miệng nói tử vi ta lần này ngủ say thời điểm giống như là một giấc m ộ n g ta có một loại cảm giác cái này m ộ n g đối ta rất quan trọng chỉ cần có thể biết rõ ràng trong m ộ n g rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì ta đây cho tới nay sở hữu nghi hoặc đều có thể giải quyết dễ dàng chính là trong m ộ n g sự tình lại cái gì cũng nhớ không được ta nhớ rõ lúc ấy tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là kia hòa thượng tổng cảm thấy lúc ấy hắn xem ta biểu tình có chút vi diệu ta cảm thấy hắn nhất định biết chút cái gì chính là y theo tình huống hiện tại tới xem nếu là trực tiếp đi hỏi hắn hắn nhất định sẽ không nói cho chúng ta như vậy t ử vi ngươi đi t r a một chút cái này hòa thượng rốt cuộc là cái gì lai lịch hắn tới tìm ta mục đích là cái gì công đạo hảo hòa thượng sự t kế tiếp chính là giúp đỡ nhi tử báo thù còn có đối với khang hy bên kia yêu cầu giải quyết tốt hậu quả sự tình vẻ mặt nghiêm túc nhìn đại gia nói lần này tiểu ngũ sự tình các ngươi cũng đều đã biết có cái gì cảm tưởng lời này là mọi m người đều có chút xấu hổ cúi đầu các nàng nhiều người như vậy đều không có bảo vệ tốt tiểu a ca chắc phúc tấn hiện tại nếu muốn trừng phạt các nàng cũng là hẳn là ô hy cắp vừa thấy liền biết các nàng tưởng kém trực tiếp mở miệng ta không trách các ngươi Tiểu ngũ hiện tại đích sát trở thành hiện mọi người biêm ngũ ngắm. Chính đích lần à làm là ta thể thể tại thủ trọng nhất. quan cũng có được các Các cũng không ngươi ngươi đừng Hiện khổ hảo. bảo báo đảm so mới l sở. này sự tình tuy rằng mặt ngoài là phủ n g o ạ i người làm chính là nếu không có phúc tấn mở rộng ra phương tiện chi môn không có lý thị quạt gió thêm tuổi bọn họ sao có thể thành công cho nên ta một cái cũng không chuẩn bị bung tha tầm mắt vừa chuyển mấy người một lần xem qua một lần cuối cùng ô h i cắp đem ánh mắt định ở tử quên trên người nói tử quên y tuy rằng đầu góc thẳng một chút chính là nàng võ công ở trong phàm nhân mặt thật đúng là coi như thượng lưu hướng về phía tử quên y cười cười nói ta nhớ rõ ta mang thai thời điểm tứ gia phái một người lại đây hắn k e o côn bang hắn cũng là người của ta tử quên y phúc tấn cùng lý thị bên kia liền từ ngươi cùng côn bang cùng đi giải quyết hai người bọn nàng đều ở phủ ngoại d ư ỡ n g ám vệ côn bang có thể chuẩn xác tìm được hai người bọn nàng huấn luyện ám vệ địa phương các n g ư ờ i hai người cùng nhau phối hợp đi đem các nàng ám vệ toàn cho ta hủy hoại phải biết rằng bồi dưỡng một cái xuất sắc ám vệ tiêu phí chính là không nhỏ lần này tuyệt đối có thể làm các nàng đau lòng thì đau cả người đều đau nay cũng coi như là cho các nàng một cái giáo hấn đến nỗi lao bắt lao c ử u bọn họ xoay một phương hướng trước đối với phán nhi nói ta nhớ rõ lao c ử u bên kia hình như là có hải ngoại sinh ý đúng không phán nhi gật đầu tuy rằng không thế nào quan tâm bên ngoài sự tình bất quá biển rộng chính là nàng gia sớm tại nàng vừa đến thế giới này thời điểm cũng đã bắt đầu chinh phục biển rộng lực lượng biển rộng cũng là cùng nhân loại giống nhau có các thế lực phân chia hơn nữa so sánh với nhân loại tranh đoạt tới nói càng vi huyết tinh bất quá lại càng trực tiếp biển rộng cũng là cường giả vi tôn trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh nàng chính là lại như thế nào không thông thế sự nàng ở biển rộng vẫn là có nhất định địa vị mỗi năm đều sẽ có các loại thủy sinh, sinh vật thông qua các sông nước dòng suối nhỏ đi vào lục địa nàng trực tiếp đi tìm chúng nó liền có thể biết biển rộng hết thể hướng đi bất q u a chắc phúc tấn đột nhiên hỏi lão c ử u ở hải ngoại sinh ý đây là tưởng đối lão c ử u đ ộ n g thủ cũng đúng lần này tiểu chủ nhân sự tình muốn nói không lão c ử u bốc tích đánh chết nàng đều không tin g i á n độc chín cũng không phải là nói chơi quả nhiên kế tiếp liền nghe được chắc phúc tấn phân phó phán nhi lần này ngươi tự mình đi một chuyến nửa năm trong vòng ta không nghĩ nhìn đến lão c ử u bất luận cái gì một cái hải thuyền có thể an toàn đi tới đi lui thừa dịp lần này ngươi có thể cùng trước kia giống nhau đem lão c ử u những cái đó thứ tốt đều cấp mang về tới hài tử sinh ra về sau các ngươi không phải còn không có đã cho lễ vật sao cái này liền có thể trở thành hài tử lễ vật này đó tài vật chờ hài tử lớn lên về sau có thể làm hài tử tài chính h ừ dám đụng đến ta nhi tử lần này thế nào cũng phải kêu hắn hảo hảo s u ấ t huyết không thể phải biết rằng lão c ử u sinh ý chung này đó hải ngoại sinh ý cơ hồ chiếm một nửa t ừ tô Lần này chương ba trăm năm mươi tám tin tức tốt an bài hảo những người khác hiện tại liền dư lại hoàng cung bên kia sự tình phất tay trước làm những người khác đi ra ngoài vội chính mình sự tình đem điệp vũ đơn độc lưu lại bọn người ra cửa điệp vũ mới mở miệng hỏi chắc phúc tấn là có cái gì đặc thù sự tình m u ố n đơn độc công đạo nô tại sao ô hi cắp gật đầu nói ngươi đi hoàng cung tìm một chút khang h i nghĩ cách đem hắn trong trí nhớ về ta ký ức toàn cấp đ a u còn có quan hệ với hải tử ký ức lưu lại hải tử trời sinh bất phàm còn có kia đại hòa thượng nói không thể trở thành hoàng đế chuyện này liền hảo mặt khác cũng đều cấp đ a u còn có kia ô lạp na lạp thị hiện tại cũng là suốt ngày nhảy nhót lung tung như vậy ô lạp na lạp thị bên kia cũng cấp truyền một tin tức qua đi liền nói là đại hòa thượng tự mình lên tiếng về sau tiểu ngũ sẽ không trở thành hoàng đế cũng coi như là an an ô lạp na lạp thị tâm hiện tại ta thật sự không công phu phản ứng nàng nếu là đã biết chuyện này còn tưởng đối tiểu ngũ xuống tay cũng đừng trách ta vô tình lão bắt bên kia tứ ra hẳn là thực mau liền sẽ ra tay đến lúc đó ngươi xem tình huống rút một phen điệp vũ gật đầu tỏ vẻ minh bạch về sau các nàng tiểu chủ nhân yêu cầu rất nhiều thời gian tu luyện nhưng không công phu đi xử lý những cái đó phiền nhân các loại sự vụ công đạo hảo khang hy cùng ô lạp na lạp thị sự tình nàng còn có cuối cùng một sự kiện yêu cầu ngươi biết rõ ràng chuyện này nàng tương đối tò mò hơn nữa nếu là chuyện này là thật sự về sau có thể trở thành vướng ngã đức phi hảo lấy cớ hướng về phía điệp vũ vây tay ý bảo nàng đưa lỗ thai lại đây lặng lẽ tiến đến điệp vũ bên thai công đạo hảo hết thảy điệp vũ vừa mới bắt đầu cũng là càng nghe càng kinh ngạc bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây vội vàng đi ra cửa hoàng cung làm việc bên này ô hi cắt đem sở h ư u sự tình an bài hảo tức khắc cảm thấy không có việc gì một thân nhẹ mệt mỏi quá ngủ tiếp một giấc đi hiện tại chờ các nàng tin tức tốt là được quả nhiên không quá mấy ngày mọi người đều lục tục đã trở lại cùng với các nàng trở về chính là ô lạp na lạp thị cùng lý thị suốt ngày sức đầu mẹ chán trước kia hai người bọn nàng rảnh rỗi liền tới đây cùng nàng trình diễn một hồi tợ lặt tiệp hoa tỉ m ộ i t ì n h hiện tại hai người bọn nàng liền bóng người đều không thấy được bất quá lần này tử vi cùng điệp vũ bên kia tiến triển lại là chậm một ít điệp vũ còn hảo tuy rằng tiến triển thong thả chính là rốt cuộc không phải không thu hoạch được gì chính là tử vi bên kia không chỉ có không thu hoạch được gì hơn nữa nàng còn bị người cấp chơi ô hi c ấ p biết sau thở dài nay giả hòa thượng trước mắt xem ra giống như không phải các nàng có thể đối phó cũng thế nay giả hòa thượng hiện tại cũng không đối với các nàng làm ra cái gì bất lợi sự tình trước đem hắn phóng đi tinh giật viện cũng không thể ăn trường kỳ không ai thủ vì thế ô hy cấp liền đem tử vi cấp triệu hồi tới mà điệp vũ bên kia trải qua gần nửa tháng nỗ lực rốt cuộc đem hết thẻ sự tình đều cấp làm cho g i à n h mạch sự tình quả nhiên như nàng sở liệu hơn nữa điệp vũ còn cho nàng mang theo một ít chứng cứ trở về ô hy cấp cao hứng đem chứng cứ đều cấp thu hồi tới về sau đức phi nếu là đem nàng cấp chọc nóng nảy nàng liền trực tiếp đem đức phi làm hết thẻ đều cấp công bố ra tới nhìn đến thời điểm khang hy có thể hay không đem đức phi cái kia đức tự cấp thu hồi tới trải qua hơn nửa tháng hơn nữa nàng hôn mê tám ngày ố hi cắp ở cứ r ố t cuộc tiến vào đ ế n ngược nói như vậy một ngày ngủ đến vạn dưỡng heo sinh hoạt thật đúng là không rất thích hợp nàng lại còn có có n gạch nương cùng ma ma hai người chính mình một bên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nàng không được làm này không được làm kia ăn cơm cũng này đây thanh đạm là chủ mỗi lần nàng tưởng kháng nghị thời điểm đều sẽ bị n gạch nương hoặc là tứ ra cường lực chấn áp ăn gần một tháng canh xuông quả thủy miệng nàng đều mau đạm ra đ i ề u tới cho nên hiện tại liền n ó n g trông có thể sớm ngày giải phóng còn có một việc đáng giá nhắc tới chính là phán nhi ở trong biển cấp lão c ử u thương thuyền lộng trầm vài điều nghe nói trong khoảng thời gian này lão c ử u mặt cả ngày đều là đen nhánh một mảnh nhìn đến ai đều muốn mắng hai câu nay không rốt cuộc nháo đến hoàng thượng trước mặt hoàng thượng vốn dĩ liền bất đồng ý lão c ử u kinh thương cho nên lão c ử u càng không dám nói chính mình bởi vì sinh ý thượng sự tình cho nên lần này lão c ử u chỉ có thể đánh r ớ t hàm răng cùng huyết mướt mà lao bắt bên kia tứ gia cũng bắt đầu ra tay đầu tiên là trực tiếp đem thuộc về lao bắt trận doanh người ủng hộ đều cấp tìm cách tra xét một lần chỉ cần có một chút vấn đề hắn đều có thể tìm được các loại phương pháp làm cho bọn họ mất t r ư ớ c hàng t r ư ớ c lưu đày lại còn có làm lao bắt không lời nào để nói sau đó còn hai bút cùng vẽ ở khang hy trước mặt chú gió trực tiếp làm khang hy cấp lao bắt ban vài cái nữ nhân nghe nói mấy ngày này cách vách chính là nháo đến người ngã ngựa đổ hiện tại mỗi ngày quách lạc la thị sinh hoạt hàng ngày chính là tìm mọi cách đem kia mấy người phụ nhân kéo qua tới thu thập một phen bởi vì đều là hoàng thượng ban cho cho nên quách lạc la thị không thể trực tiếp cấp lộng chết hoặc là bán đi đi ra ngoài chính là chọn dùng loại này tích lũy tháng ngày phương thức lộng suy sụp các nàng thân thể làm các nàng không có tinh lực quấn lấy bát ra cũng có thể bất quá ô hy c ấ p sẽ làm nàng như nguyện sao đương nhiên không có khả năng lần trước quách lạc la thị đối nàng động thủ sự tình nàng nhưng không quên đâu lao b á t bởi vì tứ gia động thủ trong khoảng thời gian này tâm tình cực kỳ không tốt động bất động liền uống rượu mua say uống say về sau sự tình đã có thể muốn dễ làm nhiều t u y tiện tìm điểm nhi lý do đem hắn cấp lộng tới trừ quách lạc la thị bên ngoài bất luận cái gì nữ nhân trên giường đi đều có thể kích thích đến quách lạc la thị đem bắt ra trong phủ làm cho gà bay chó sủa ô h i cắp thường thường chú ý một chút xác định lao b á t cùng quách lạc la thị nhật tử quá thật sự không thoải mái là được ô h i cắp còn có chính mình sự tình muốn vội đâu có một cái tin tức tốt chính là hai cái ca ca rốt cuộc đã trở lại hậu thiên liền phải đến kinh thành nói người này đi quả nhiên vẫn là yêu cầu một chút khoảng cách mới có thể sinh ra mỹ trước kia hai người suốt ngày ở trước mặt chuyển động chỉ cảm thấy bọn họ phiền nhân nhưng này đột nhiên không thấy mặt hiện tại nhớ tới lại phát hiện trong sinh hoạt nơi trốn thiếu bọn họ đều không thói quen hiện tại bọn họ rốt cuộc phải về tới cho nên vì chuyện này nàng trước hai ngày thật vất v ả đem ngạch nương cấp khuyên đi trở về nói như thế nào cũng là anh hùng trở về ngạch nương không quay về cũng không phải quá hảo bất quá đáng tiếc chính là bọn họ trở về thời gian không đúng lắm nay nếu là ở nàng sinh sản trước hai tháng hoặc là lại quá cái mười ngày qua nàng đều có thể ra phủ đi nên đón bọn họ chính là cố tình tuyển như vậy một cái thời điểm trở về nàng đang ở ở c ữ không thể quang minh chính đại đi ra ngoài tiếp bọn họ cũng chỉ có thể lặng lẽ cải trang ra phủ vì không bị phát hiện còn không thể dựa thân cận quá ngày đó người khẳng định đặc biệt nhiều cho nên nếu là l i s a khẳng định thấy không rõ lắm còn không bằng dùng tinh thần lực xem đâu bất quá nói trở về bọn họ hai người hiện tại ở dân gian danh vọng nhưng đại thật sự nhớ trước đây khang hy mang theo bọn họ vừa mới hồi kinh thời điểm các nơi loạn giống ly kinh thành càng xa địa phương càng loạn có thể nói là dân chúng lầm than liền kém bị người cấp trực tiếp đánh hạ toàn bộ thành bọn họ đi về sau có thể nói là thế như t r ẻ tre không bạch hạt chính mình nhiều năm như vậy tính kế bọn họ sao chép binh thư bọn họ nơi đi đến mỗi một tòa thành chỉ cũng chưa có thể bằng mau tốc độ khôi phục ngày xưa phồn thịnh chương ba trăm năm mươi chín cao hứng hơn nữa bởi vì bọn họ hạ lệnh không được nhiều dân cho nên bọn họ quân đội đều sẽ ở ngoài thành hạ trại hơn nữa quân đội kỷ luật nghiêm minh thâm chịu b á cánh kính yêu khi đó nàng còn ở thời gian mang thai tứ ra lại đây xem nàng n h ả m chán cố ý đem những việc này giảng cho nàng nghe còn phá lệ khích lệ bọn họ hai người ô h i cắp tỏ vẻ thật cao hứng cao hứng không chỉ là bọn họ có thể có như vậy cao danh vọng không chỉ là bọn họ bởi vì một trận chiến này về sau tiền đồ vô lượng càng cao hứng chính là bọn họ không có bị tạm thời thành công mê hoặc hai mắt bọn họ còn có thể bảo trì một viên thanh tỉnh đầu góc cùng khoan dung tâm đây là tu luyện trên đường ắt không thể thiếu một vòng đương nhiên nàng chính mình không thể đi ra ngoài còn là tự thể nghiệm phân phó ma ma đem tinh giật viện nạp lại sức một chút nàng không thể đi ra ngoài nhưng tổng có thể sử dụng loại này phương pháp biểu đạt một chút trong lòng cao hứng đi hôm nay sáng sớm ô h i cắp sớm tỉnh lại bất quá nàng không kinh động bất luận kẻ nào t i ê n lặng nằm ở trên giường làm bộ một bộ ngủ say bộ dáng kỳ thật tinh thần lực đã đi vào cửa thành thủ cũng không biết bọn họ khi nào mới có thể trở về ai kỳ thật nàng còn có thể ẩn thân đi cửa thành bất quá cẩn thận nghị nghị vẫn là từ bỏ không có gì ý tứ nàng tuy rằng có thể để cho người khác nhìn không thấy nàng chính là nơi này còn có một cái tiểu tổ tông đâu nàng nếu đem tiểu tổ tông sinh hạ tới liền không thể không quan tâm chính mình đi ra ngoài chơi đi ô hi cắp tinh thần lực đến cửa thành thời điểm nơi này đã có rất nhiều bá t á n h cao hưng phân trấn thủ hiện tại trời vừa mới sáng không lâu những người này rốt cuộc là đến đây lúc nào a sớm như vậy người liền nhiều như vậy không phải là nửa đêm liền tới đây đi nhìn dáng vẻ một chốc hẳn là sẽ không trở về nghĩ hồi lâu cũng chưa dùng tinh thần lực tuần tra quá kinh thành Đơn đầu đồ đầu giản lần này tới cùng kinh thành một ngày、du. Nói nàng trong đầu kia đồ vật vừa mới bắt đầu, nàng còn thực cảnh giác, Chính là thời gian lâu rồi phát hiện thứ này nàng giác. tới kia mới thời rồi là lâu một vật bắt thực phát thứ trừ bỏ ước chế ru. vừa bỏ dù sao tưởng hoàn toàn giải quyết kia đồ vật không phải một hai ngày liền có thể từ từ tới đi dù sao cũng chính là hơi chút ức chế một chút mà thôi hiện tại nàng không phải là thành công thăng cấp sao thời gian lâu a một chút mà thôi không cần quá mức để ý hơn nữa tổng cảm thấy nếu là thật một chút giải quyết trong đầu đồ vật nàng về sau liền không thể yên tâm thoải mái vẫn luôn đại ở chỗ này bồi tứ ra vượt qua cả đời nàng bảo bảo có lẽ cũng đem nên đón một cái hoàn toàn bất đồng nhân sinh chính là nàng hiện tại còn không nghĩ thay đổi rời đi nơi này sự t ì n h ít nhất chờ đến thế giới này hoàn toàn không có lưu l u y ế n thời điểm bằng không nàng thật sự vô pháp tưởng tượng a mã ngạch nương bọn họ biết chính mình không còn nữa nên có bao n h i ê u thương tâm thứ ra kế tiếp nhật tử lại muốn như thế nào quá bởi vì có tầng n à y băn khoăn ô hi cắp liền trở nên không như vậy tích cực tưởng giải quyết trong đầu đồ vật xà xa, xa nói trở về lâu như vậy không có nhìn kỹ quá kinh thành hiện tại thoạt nhìn càng náo nhiệt bất quá nói trở về hiện tại đầu xuân đúng là ba tánh h bận rộn thời điểm lúc này đại biểu hy vọng náo nhiệt cao hứng là bình thường c h ỉ n h thể tới nói kinh thành còn xem như tương đối tốt trên đường khất cái này đó đều tương đối thiếu hơn nữa kinh thành đại quan quý nhân tương đối nhiều có chút tính tình ôn hòa tâm điệu từ thiện nhìn đến khất cái đều sẽ nhiều cấp một ít tiền tài đương nhiên n à y đó đều không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là trong kinh thành những cái đó a n vặt thoạt nhìn giống như thực không tồi ai tuy rằng nghe không đến hương vị chính là thoạt nhìn chính là phi thường mê người thật đáng tiếc nàng hiện tại không có thời gian đi ra ngoài nếu không nhất định phải a n biến toàn bộ kinh thành vốn định vô cùng cao hứng xem hoàn chỉnh cái kinh thành bất quá lý tưởng là đầy đạn hiện thực là cốt cảm nàng này còn không có bơi tới một nửa đâu liền nghe thấy cách v é t h hoa hoa khóc tiếng ê ơ đến tiểu tổ tông tỉnh nàng vẫn là chờ có rảnh lại chơi đi mở to mắt bất đắc di cười cười thở dài lười biếng rôi tay vén rèm lên nhẹ giọng phân phó nói ma ma đem tiểu ngũ cấp ôm lại đây đi chỉ chốc lát sau liền nghe được ma ma hướng bên này đi tiếng bước chân cùng với còn có tiểu tổ tông khóc tàn nhẫn thường thường đánh cách thanh âm nói này tiểu tổ tông là càng ngày càng thông minh đều thành tinh biết chính mình liền ở cách vách mỗi ngày tỉnh lại về sau chuyện thứ nhất chính là lên tiếng khóc lớn dùng để nhắc nhở chính mình hắn đã tỉnh cần thiết đem hắn cấp ôm lại đây bằng không hắn có thể khóc đến địa lao thiên hoang sở dĩ nói hắn thông minh chính là bởi vì ma ma chỉ có một lần ở hắn khóc thút thít thời điểm qua đi ôm hắn lại đây về sau hắn liền n h ớ kỹ chỉ cần nhìn đến ma ma tới liền biết có thể trở lại ngạch nương bên người lập tức ngừng tiếng khóc bất qua nói trở về tiểu ngũ cảm thấy chính mình thật không phải kiểu khí chủ yếu là ngạch nương trên người thời thời khắc khắc đều tản ra một cổ ôn hòa hơi thở làm người thực thoải mái hơn nữa hắn tuy rằng thông minh như vậy một chút chính là vẫn là vừa mới sinh ra trẻ con hảo sao rõ ràng ngủ trước là ở ngạch nương trong lòng ngực mỗi lần hắn tỉnh về sau đều không ở ngạch nương bên người có người nghĩ tới hắn cảm thụ sao nhìn đến ma ma ôm hải tử tới rồi ô、oh、hi cắp vội vàng tiến lên tiếp nhận nói lại như thế nào ghét bỏ cũng là chính mình nhĩ tử nhìn hắn khóc đến hốc mắt hồng hồng thật đúng là rất đau lòng đem hạ nhân đều cấp đuổi ra đi nhìn đến chỉ còn lại có chính mình cùng hài tử ô h i c ấ p mới trở lại trên giường kéo lên mảnh uy mãi ai mỗi lần nàng cấp hài tử uy mãi đều cùng đánh giặc giống nhau tứ gia không được nàng tự mình nuôi nấng vì việc này tứ gia c ô ý cấp đứa nhỏ này nhiều tìm ba cái bà v ũ chính là nàng vẫn là tưởng chính mình động thủ chính mình nhi tử như thế nào có thể liền một ngụm chính mình mẫu thân sữa cũng chưa ăn qua đâu bất quá nàng bị tứ gia bắt được đến rất nhiều lần nàng hiện tại cũng học ngoan lặng lẽ có tứ gia tới xác định tứ gia nhất định không có khả năng ở trong phủ thời điểm động thủ chính là không có biện pháp hoàng gia quy củ chính là như vậy kỳ thật không chỉ là hoàng gia hơi chút có chút thân phận địa vị người đều ở trong phủ dưỡng rất nhiều bà vú chính mình nuôi nấng hải tử ở người khác trong mắt là mất thân phận biểu hiện bất quá đi nàng luôn là cảm thấy tứ gia không cho hải tử ăn nàng mãi còn có mặt khác nguyên nhân hơn nữa tám phần là ghen tỵ bất quá nàng cũng sẽ không minh bạch nói ra uy no h à i tử về sau lại ôm hắn chơi trong chốc lát bất quá thực mau liền lại mệt nhọc đây cũng là không có biện pháp đều là bị buộc ra tới bảo bảo biết mỗi lần có a mã ở thời điểm hắn liền không có biện pháp ăn no chính là hắn không muốn ăn mặt khác bà vũ sữa trải qua một đoạn thời gian quan sát xác định a mã mỗi ngày lúc này tuyệt đối không ở nơi này thiên tính cho phép thực mau liền điều chỉnh nghỉ ngơi thời gian mỗi ngày tới rồi lúc này đều đúng giờ tỉnh lại trước non no ăn thượng một đốn đến nỗi mặt khác chờ hắn ăn uống no đủ lại nói tiểu h à i tử rốt cuộc vẫn là tiểu h à i tử thể lực không đủ không chơi bao lâu liền lại ngủ đi qua Ô h i cắp sủng lịch cười cười ô m h à i tử nhẹ nhàng hôn một chút cái chán sau đó đem h à i tử đặt ở bên cạnh dù sao nàng hiện tại không có việc gì thủ h à i tử cũng không sao chương ba trăm sáu mươi trở về nghĩ thời gian không còn sớm phỏng chừng bọn họ nên tới rồi lại lần nữa đem tinh thần lực phát tán đi ra ngoài quả nhiên như thế cửa thành chờ n g h ê n đón đúng là tứ gia cùng thập tam gia phòng chừng khang hy cũng là suy xét đến này hai người cùng hai cái ca ca tương đối quen thuộc mới làm cho bọn họ đi tiếp người đi thực mau cửa thành bên kia truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô đem tinh thần lực từ tứ gia cùng thập tam trên người xả ra tới nhìn xem cách đó không xa không khỏi khỏe miệng hơi kiểu bên kia bụi đất phi dương quả nhiên là đã đã trở lại hơn nữa vẫn là cùng nhau bọn họ hai người thoạt nhìn so trước kia càng thành thục trên mặt nhiều một phần kiên nghị trên người cũng nhiều một phần sắc bén khí thế đã trải qua gần một năm làm quân đội chủ soái kiếp sống hai người càng thêm hiểu được trách nhiệm mỗi khi tiến vào một thành trì giải cứu trong thành b á t á n h nhìn đến kia từng đôi tràn ngập hy vọng đôi mắt bọn họ càng thêm minh bạch bọn họ làm những chuyện như vậy đã không chỉ là tuổi nhỏ khi trở thành anh hùng ngộng tưởng càng là vì này đó tay không tấc sắt bá t á n h có thể an cư lạc nghiệp vui mừng nhìn hai người đ ỗ n g nhiên có chút hối hận không có thể tự mình trình diện nên đón liền tính không thể để cho người khác nhìn đến nàng nhưng ít nhất tâm ý tới rồi không phải hơn nữa nàng vừa mới đã cảm nhận được hai người bọn họ võ công tiến bộ rất nhiều trong thân thể cũng có một ít ám thương đặc biệt là c h ấ n hách xem ra cái kia sẽ ngự thú kẻ thần bí rất lợi hại c h ấ n hách xuyên y di phục chính là lạc tuyết cẩm chế thành đau thương bất nhập có thể cho c h ấ n hách thân thể lưu lại như vậy nghiêm trọng ám thương nghĩ đến ngay lúc đó tình huống rất là nguy cấp may mắn nàng có dự kiến trước phái người nhìn chằm chằm bất quá bọn họ võ công cũng thực không tồi có thể làm cho bọn họ bị thương chỉ có một giải thích chính là bọn họ vẫn là đại ý lần này vừa lúc cho bọn hắn một cái giáo huấn bất quá kinh này một dịch cũng có thể làm cho bọn họ đầy đủ nhận thức đến chính mình không đủ do đó sửa lại làm cho bọn họ biết chính mình chỉ là chiếm tu luyện đỉnh cấp võ công ưu thế chính là vẫn là yêu cầu nỗ lực bất quá đối với làm cho bọn họ thượng chiến trường sự tình nàng nhưng thật ra không có gì hối hận tiếp m ố i trước kia nàng chính mình cũng thượng quá chiến trường rèn luyện vẫn là càng thêm nguy hiểm tinh tế chiến trường đối phó tất cả đều là cùng hung cực các chủng tộc hoặc là tinh tế dị thú kia chính là hơi không chú ý liền sẽ muốn mệnh tồn tại so sánh với dưới hai cái ca ca chiến đấu thật đúng là tiểu nhi khoa đương nhiên cũng là vì hoàn cảnh nhân tố nàng cũng không thể yêu cầu quá nhiều bất quá nàng nhưng thật r a hạ quyết tâm về sau nàng con cái nhất định phải đưa đến vũ trụ đi tìm điểm nhi dị thú hoặc là chủng tộc luyện tập cũng không biết hiện tại vũ trụ trung dị thú hoặc là chủng tộc năng lực thế nào vừa mới bắt đầu nàng khẳng định sẽ không yên tâm làm cho bọn họ đơn độc thượng như thế nào cũng muốn chờ đến bọn họ thích đứng về sau mới bung ô tay không thể không nói tuy rằng ô h i cắp cùng tứ ra hai người rất nhiều thời điểm mạch n à o không ở một cái tuyến thượng bất quá đối với đem bọn nhỏ đưa đến chiến trường điểm này nhi nhưng thật ra đạt thành nhất trí bất quá hai người nói lại không phải cùng cái chiến trường này đó đều phải về sau mới có thể biết Chính xà là xa, xa ô hi cắp nhìn hai người mang theo đầy người vinh quang trở về cao hứng rất nhiều vẫn là có chút đau lòng nàng còn phải nghĩ cách giúp đỡ bọn họ điều trị một chút thân thể bằng không trong cơ thể ám thương nhiều đối về sau bọn họ tu luyện bất lợi tinh thần lực lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút hai người thân thể xác nhận bọn họ là thật sự không có việc gì mới thu hồi đi mà đi đến cửa thành trấn hách cảnh viêm hai người đầu tiên là lướt nhau sau đó nghi hoặc nhũ nhũ m ẩ y vừa mới bọn họ rõ ràng cảm giác được ô hi cắp ánh mắt này thuyết minh nàng vừa mới ở chỗ này chính là như thế nào đ ỗ n g nhiên đã không có nàng không phải ở làm ở cứ sao sẽ không trộm đi ra tới đi trong lòng mang theo nghi hoặc chính là hiện tại đối mặt nhiều như vậy ba cánh bọn họ cũng không cơ hội biết rõ n g h ĩ ô hi cắp làm việc có chừng mực sẽ không quá mức hỏa quay đầu lại bọn họ tìm đ ư ợ còn cơ cắp hội hi hải lại đi xem nàng đi. Nói này, ly xem nàng này trăng tử t r cũng Cũng không liền đã bao lâu. muốn ấ y ngày công p h khi đó là có thể gặp mặt, cũng không thể họ đó có nóng là cũng còn mặt, gặp m nảy. Bọn u tiên tiến cung thấy hoàng thượng nói vốn dĩ bọn họ hai người một đông một tây là không có khả năng cùng nhau trở về chính là bởi vì biết được ố hy cắp sinh một cái nhi tử bọn họ hai người nóng nảy sợ đuổi không quay về cùng hải tử trăng tròn rượu lại nghĩ bọn họ ở bên ngoài đánh lâu như vậy Kỳ thật những cái đó phản quân cái đó đã sau ớ tới m một không thành khí thành hậu. cho hắn nhẫn. h Đơn giản dùng một lần cho hắn tới cái tàn cái i người liên hệ tin tức lúc hệ tức s a xác đó ị n bản h sách cơ lược. Sau đ cùng n hai u v ế t thư hồi i k người h chỉ thị xin tứ ra, cuối cùng cấp những cái đó phản bội đảng tới cái phản những đảng tận n hai g bội tới diệt. đó đó Sau vui dạo dựng bị hoàng thượng triệu hồi kinh thành ai đáng tiếc kia tính kế bọn họ tiến ca tàng quốc kẻ thần bí chạy cũng không biết về sau sẽ làm ra cái gì vô pháp đoán trước sự tình bất quá nghĩ đến trong thời gian ngắn hẳn là không có việc gì rốt cuộc một lần nữa triệu tập nhân thủ cũng là yêu cầu thời gian chờ lần sau nhìn thấy hắn nhất định sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội hai người về t r ư ớ c phủ rửa mặt một phen đem chính mình thu thập chỉnh tề vội vàng tiên cung liền cung a mã ngạch nương ôn chuyện thời gian đều không có trong cung lúc này đã tan chiều khang hy đang ở cản thanh cung chờ bọn họ hai người vào cửa đầu tiên là nói đơn giản một chút chiến trường một ít tình huống còn có các thành trì một ít việc nghi nếu địch nhân đã không có kế tiếp chính là trùng kiến các thành trì hy vọng bọn họ nói có thể có điều trợ giúp rốt cuộc hiện tại bên ngoài một ít hơi chút hẻo lánh địa phương nếu là gặp được một cái trong sạch hóa bộ máy chính trị địa phương quan còn hảo nếu là một cái tham quan nơi đó bá tánh thật đúng là sinh hoạt đến dân chúng lầm than trước kia bọn họ sinh hoạt ở kinh thành không biết hiện tại đi ra ngoài xem đến nhiều mới phát hiện bên ngoài tham ô phong thế nhưng như thế thịnh hành nhất đáng giận chính là bọn họ ở đánh giặc thời điểm đi ngang qua vài cái địa phương đều là địa phương quan sợ chết trực tiếp mở ra cửa thành nên đón phản quân dùng để trao đổi bọn họ mạng sống cơ hội thật là không biết nói bọn họ đầu góc như thế nào lớn lên bên trong chính là thủy sao bảo hộ lột ra không khác tự tìm tử lộ khang hy nghe xong về sau trầm mặc hồi lâu cuối cùng thở dài nói được rồi việc này chấm đã biết chấm sẽ an bài người đi điều tra thật là già rồi tâm cũng mềm trước kia hắn tính tình nghe nói việc này khẳng định là lập tức đem người tập nã chính là hiện tại vẫn là trước điều tra đi chờ điều tra rõ ràng lại căn cứ bọn họ hành vi phạm tội tới định nhìn về phía phía dưới hai cái mặt mang không khí người trẻ tuổi rốt cuộc là trải qua đến quá ít mới có thể bởi vì những việc này liền không khí bất mãn bất quá đối với hai người lánh binh mới có thể hắn vẫn là tán thành n g ắ m lại hắn vừa trở về lúc ấy các nơi tình huống lại đối lập hiện tại không thể không thừa nhận chính mình vẫn là rất có ánh mắt nếu không phải chính mình nhanh chóng quyết định đem bọn họ phái ra đi hiện tại các nơi tình huống phòng trừng sẽ càng không xong bọn họ hai người tương đối mặt khác tới nói chỉ là thiếu một ít sinh hoạt lịch duyệt này đó về sau đều sẽ có nhìn xem phía dưới hai người nói lần này các ngươi làm được thực hảo đối với những cái đó có gan khiêu chiến hoàng uy người chính là muốn hung hăng đánh trở về các ngươi không có cô phụ chấm kỳ vọng chương ba t r ư ơ i mốt thỉnh cầu được đến hoàng thượng khẳng định tự nhiên là đáng giá cao hứng hai người quỳ xuống cao giọng đáp có thể vì đại thanh vì hoàng thượng mà chiến là vi thần vinh hạnh ha ha khang hy thoải mái cười to nói hảo hảo các ngươi đều là đại thanh hảo nhi lang các ngươi lần này lập hạ công lớn châm thật mạnh có thưởng nghe được lời này c h ấ n hách còn không có cái gì đã sớm biết trở về về sau nhất định sẽ có các loại phong thưởng mà hắn nói thật thật đúng là không có gì đặc biệt muốn đ ổ vật chính là cảnh viêm đã có thể không giống nhau nghe được lời này ánh mắt sáng lên lập tức liền tưởng đem khoảng thời gian trước bồi hồi ở trong đầu ý tưởng thực thi hành động thừa dịp lúc này hoàng thượng tâm tình thoạt nhìn cũng không t ệ lắm hắn rất có cơ hội có thể thành công nhấp miệng k hít sâu một hơi nói hoàng thượng vi thần có một chuyện muốn n h ờ còn thỉnh hoàng thượng đáp ứng nga nói đến nghe một chút khang hy nhúng mày nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu tử này thật là có sự tình cầu hắn ở c h u n g lâu như vậy hắn tự nhận là cũng coi như là hiểu biết tiểu tử này tính tình nói thật tiểu tử này nếu không phải sinh ra ở qua nhĩ giai thị nhất tộc hắn nhất định sẽ không nguyện ý vào triều làm quan tiểu tử này thiên tính so người khác nhiều vài phần không sợ gì cả bọn họ hai người đối những cái đó vàng bạc tài bảo quan to lộc hậu cũng không phải như vậy ham thích lần này hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói bất quá hiện tại hắn tâm tình hảo nghe một chút hắn yêu cầu cũng không sao vi thần tưởng thỉnh hoàng thượng vì vi thần tứ hôn cảnh viêm quỳ gối phía dưới trong lòng mang theo một chút khẩn trương cũng không biết hoàng thượng có thể hay không đồng ý bên cạnh c h ấ n hách nghe vậy kinh ngạc nhìn cảnh viêm liếc mắt một cái bất quá ngay sau đó thoải mái tiểu tử này cùng hoàn nhan t ị n h nguyện kia nha đầu nhiều năm như vậy cảm tình khó trách hắn có chút chờ không kịp hơn nữa sang năm liền lại là t u y ể n tú đây là sợ đến lúc đó ra cái gì biến cố đi rốt cuộc trong cung sự tình trước nay đều là thay đổi trong n g á y mắt cho dù có tứ gia cùng thái tử phi cũng không thể bảo đảm nhất định có thể đem kia nha đầu tứ hôn cấp cảnh viêm hiện giờ có tốt như vậy cơ hội cảnh viêm không muốn buông tha cũng là nhân c h i thường tình nga ngươi nhưng thật ra nói nói là nhà ai nha đầu a thế nhưng có thể làm ngươi tự mình tới cầu khang hy nghe nói lời này nhưng thật ra tâm tình sung sướng tiểu tử này quả nhiên không cô phụ hắn kỳ vọng không có cho hắn tìm cái gì đặc biệt khó xử sự tình một cái tứ hôn mà thôi dựa theo qua nhị giai thị địa vị cùng với hiện giờ cảnh viêm công hân muốn cho hắn làm con rể người nhiều thế nhưng không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng chủ động tới cầu tứ hôn vi thần cùng hồng lư tự khanh xong nhan đại nhân tiểu nữ nhi thanh mai trúc mã lương tỉnh tương duyệt con thình hoàng thượng thanh toàn cảnh viêm nói chuyện một cái đầu liền khái đi xuống tiểu tử ngươi có thể tưởng tượng hảo khang hy trên mặt biểu tình không thay đổi như cũ cười hì hì nói hoàn nhan thị bất quá người này hắn nhưng thật ra có chút ấn tượng năng lực không đủ bất quá lại là cũng đủ trung thành ý vì theo tiểu tử này hiện tại giá trị con người hoàn toàn có thể cưới một cái danh môn quý nữ này đương nhiên không phải nói hoàn g nhan tịnh nguyện không tốt chỉ là hoàn g nhan tịnh nguyện vị trí hoàn g nhan thị một mạch đã là dòng bên dòng bên so hiện tại tiểu tử này một nhà ở qua n h ị giai thị trong tộc địa vị xa hơn hơn nữa hắn nhưng không nghĩ tiểu tử này một nhà giống nhau có thể có mấy cái xuất sắc con cháu có thể bằng vào bản thân c h i lực ở trong tộc đứng vững góp chân có thể nói hiện tại hoàn nhan tị nguyện h n nếu không có cha mẹ ở nàng liền tính lưu lạc trở thành một cái bình dân cũng không ai còn nàng tiểu tử này hiện tại liền tính là cưới hoàn nhan thị dòng chính nữ nhi cũng đã đủ rồi cảnh viêm kiên định gật đầu hoàng thượng vi thần nghĩ đến rất rõ ràng thỉnh hoàng thượng vì vi thần cùng hoàn nhan tị nguyện h n tứ hôn khang hy không vội vã trả lời bình tĩnh từ trên bàn nâng c h u n g t r à lên uống lên lên một ly t r à khang hy uống lên bao lâu c h ấ n hách cảnh viêm hai người liền quỳ bao lâu rốt cuộc chờ đến khang hy buông chén trà kia một khắc chỉ nghe thấy phanh một tiếng đây là chén trà đặt ở trên bàn thanh â m tiếp theo khang hy rốt cuộc mở miệng nếu ngươi như vậy yêu cầu trâm cũng thành toàn ngươi trừ cái này ra trâm cho các ngươi hai người đều quan t h ă n g một bậc trở về hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày nghỉ ngơi tốt lại trở lại chấm bên người vẫn là tiếp tục làm chấm ngự tiền thị vệ còn có hoàng thượng nói gì đó cảnh viêm đã hoàn toàn nghe không vào hắn chỉ biết hoàng thượng đáp ứng cho hắn cùng nguyệt nhi tứ hôn hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại đem nguyệt nhi cấp cưới vào cửa đối với trong hoàng cung sự tình ô hy c ấ p cũng không có để ý nàng hiện tại chính d ố i rắm với trong lòng ngược tiểu tổ tông cùng trước mặt đại tổ tông rốt cuộc muốn như thế nào hống mới có thể làm cho bọn họ đều vừa lòng nói nàng này gần một tháng thời gian đều ở tận lực điều tiết hai vị tổ tông chi gian quan hệ chính là hiệu quả lại là cực kỳ bẽ nhỏ Căn cứ ma ma các nàng nói ma ma đại tổ t ô n g ở k hy ô tông n nàng còn như g có chút có thời tiểu tổ hơi điểm đối v ậ một cắp h nhẫn. như không ú t kiên nỗi cái nói Đến nàng ràng ma ma vì cái gì nói như vậy, gì rõ l m dù sao ra nào nàng không tông kiên nhẫn. là thấy chỗ hi tới tổ rốt đại cuộc có c cảm thấy hai vị này tổ tông chính là chuyên môn tới k h c p nàng hống cái này hống không hảo cái kia n a y không rõ ràng ngày thường tiểu tổ tông thực quy luật ăn cơm thời gian đều là nghiêm khắc dựa theo đại tổ tông trở về thời gian chế định tuyệt đối sẽ không làm hai người gặp phải chính là hôm nay không biết làm sao vậy tiểu tổ tông buổi t r ư a thời điểm liền liên tiếp khóc như thế nào cũng hống không tốt ma ma nói tiểu tổ tông đây là đói bụng theo hải tử lớn lên hắn sức ăn cũng sẽ tương ứng gia tăng chính là canh giờ này muốn xem đại tổ tông liền phải đã trở lại n à y nếu là đụng phải nàng tuyệt đối không có hảo trái cây ăn có nghĩ thầm làm ma ma đem tiểu tổ tông ôm đi ăn bà vũ sữa chính là bất đắc dĩ tiểu tổ tông không cho mặt muối quyết tâm không ăn bất đắc dĩ tổng không thể thật làm tiểu tổ tông bị đói đành phải một bên cầu nguyện đại tổ tông vãn nhi điểm nhi trở về một bên nhanh chóng bắt đầu cấp tiểu tổ tông khai thương phóng lương ai nay vẫn là sự tình quá ít chọc họa này nếu là khoảng thời gian trước chiến sự căng thẳng lúc ấy đại tổ tông sao có thể có nhàn tâm tới nàng nơi này đi dạo ngay cả lại đây ăn bữa cơm cũng là sốt u ruột h o à n g hốt chính là từ phía trước tin tức tốt truyền tới đại tổ tông nghỉ ngơi thời gian là thẳng tắp gia tăng mỗi lần hồi phủ luôn là trong tối ngoài sáng lại đây làm nàng liền lấy cớ đại tổ tông tới quá cần mẫn dễ dàng giúp nàng t r e o t r ọ c thù hận đều không được hôm nay cũng là vừa khéo tiểu tổ tông tuy rằng có thể ăn một chút chính là giống nhau tiểu tổ tông ăn cơm thực mau ô h i cắp nghĩ như vậy đoạn thời gian hẳn là sẽ không như vậy vừa khéo mới là chính là không như mong muốn ô h i cắp nghe được nha đầu cố ý phóng đại thanh âm thỉnh an vội vàng tưởng lấy đi tiểu tổ tông trong miệng lương thực chính là tiểu tổ tông cũng không biết có phải hay không đói quá mức chính là không bơm miệng nàng hơi chút dùng điểm nhi lượt đi chính là vừa ly khai lương thực tiểu tổ tông lập tức liền làm ra một bộ m u ố n khóc bộ dáng bất quá nghe được ngoài cửa càng ngày càng gần tiếng bước chân liền tính tiểu tổ tông muốn khóc cũng không thể lại cho hắn ăn bằng không một lát liền biến thành nàng bị ăn vội vội vàng vàng đem tiểu tổ tông đặt ở trong c h ă n ở tiểu tổ tông muốn khóc ra tới thời điểm rốt cuộc nhớ tới nàng trong không gian giống như có một loại n á i quả Trường song. ở cữ song. này trái cây hương vị cùng s ữ a rất là tương tự hơn nữa không giống như là mặt khác trái cây đều là thịt quả cái này n ã i quả cũng chỉ có bên ngoài một tầng da nhẹ nhàng cắn có hơn mặt da là có thể hút đến vội vàng đầy đủ nước trái cây hơn nữa nước trái cây bên trong dầu có phong phú thực ôn hòa năng lượng đều là phi thường thích hợp bảo b ả o nàng trong không gian tiểu g i a hỏa nhóm sinh ra về sau đều là ăn này trái cây lớn lên hiện tại chỉ hy vọng này k é năn tiểu tổ tông có thể tiếp thu n ã i quả đừng lại náo loạn ô h i cắp từ trong không gian t h á o xuống một viên m ã i quả ở gia thượng sẽ mở một cái lỗ nhỏ nhét vào tiểu tổ tông trong miệng tiểu tổ tông hữu môi hủy khuất ba ba hút hai khẩu rốt cuộc vẫn là không lại náo loạn n g h e bên ngoài càng ngày càng gần tiếng bước chân quần áo vừa mới bị tiểu tổ tông cấp trào dối loạn chính là đã không có thời gian lại thu thập đành phải làm bộ ngủ say bộ dáng ôm tiểu tổ tông nằm ở trên giường nàng ngủ đâu quần áo có một chút nhi hỗn độn cũng không có gì hảo hoài nghi đi nhiều lắm chính là trong lòng ngực tiểu tổ tông đã sớm tỉnh mà nàng không có phát hiện mà thôi bên này tứ ra đẩy cửa ra nhìn đến cái màn giường bị kéo đến kín mít cấp đi hai bước qua đi một phen s ố c lên y theo trước kia kinh nghiệm tới xem giống nhau cái màn giường bị kéo đến như vậy kín mít thời điểm không phải đang ngủ chính là cấp h ả i tự ử n mãi chính là hiện tại là canh giờ nói như vậy ô、oh、h i c ấ p đã sớm tỉnh như vậy cũng chỉ dư lại một cái khả năng sắc mặt h ắ t h ắ t nhìn về phía bên trong thấy ô h i cắp ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lúc này mới thở dài bất quá trong nháy mắt nhìn đến bên cạnh một đôi mắt mở đại đại đầu nhỏ còn nơi nơi chuyển động tiểu nhi tử trong lòng tức khắc lại như là tắc một cục đông giống nhau đổ thật sự chính hắn đều đã lâu không có cùng ô h i cắp cùng nhau ngủ mỗi lần đều bị ma ma cùng mã g a i thị nhìn lom lom nói là ở cứ người không thể cùng phòng mỗi lần đến giờ nhi liền đem hắn cấp đuổi ra môn chính là hắn này sốt u ruột nhi tử không chỉ có không cần bị đuổi ra môn còn có thể nằm ô hy cắp trong lòng ngực ngủ hơn nữa đừng tưởng rằng hắn không biết ô hy cắp thường thường liền tự mình cấp sốt u ruột nhi tử bí mãi còn mỹ danh rằng mẹ ruột s ữ a mẹ càng dinh dưỡng nhìn nhi tử kia phì đô đô khuôn mặt nhỏ không thể không thừa nhận liền tính hắn không quen nhìn ô hy cắp một mặt sùng nhi tử chính là này nhi tử ô hy cắp là dưỡng đến thật tốt làm người nhìn liền tưởng thượng thủ nết hai thanh kia tiểu thịt thịt đặc biệt là nhi tử vẻ mặt vô tội bộ dáng nhìn người thời điểm liền càng nhịn không được muốn cho kia đại đại trong ánh mắt đầy nước mắt kia ủy khuất ba ba tiểu bộ dáng cùng ô h i cắp thật là một cái khuôn mẫu khắc r a tới liên ở tứ gia tưởng đối với chính mình kia sốt ruột nhi tử khuôn mặt nhỏ v ư ơ n an lộc sơn chi c h ả o thời điểm ô h i cắp kịp thời tỉnh lại ngăn lại nàng vốn di cũng không ngủ chỉ là vẫn luôn ở tìm thích hợp thời cơ trợn mắt chính là này mắt thấy lại không ra tiếng nàng nhi tử lại phải bị khi dễ lúc này mới ra tiếng không g i ấ u vết đánh gãy tứ gia dôi hướng nhi tử ma chảo chỉ thấy ô h i cắp giả vờ vừa mới tỉnh lại bộ dáng dỗi tay rùi rùi mắt ồm ồm nói ra、ja, ngài đây là đến đây lúc nào như thế nào không gọi t ỉ n h ta một bên nói chuyện một bên đứng dậy ngồi dậy lúc này không sửa sang lại tốt quần áo một chút liền r ứ t xuống dưới ô hi cắp chạy nhanh kéo lên trộm nhìn thoáng qua tứ gia chỉ thấy hắn cũng là d ố i tay ôn nhu giúp nàng sửa sang lại quần áo thực hảo đây là hoàn toàn không phát hiện nàng là bởi vì cấp nhi tử bí mãi xem ra nàng lần này ngưu kế không tồi mà tứ gia cũng đích xác không phát hiện ô hi cắp động tắc nhỏ một bên giúp đỡ ô hi cắp sửa sang lại một bên tức giận t r ừ n g mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói ra nếu không phải sớm như vậy lại đây còn nhìn không tới ngươi lại đem tiểu ngũ cấp ôm tới cùng nhau ngủ ra cùng ngươi đã nói cái gì ngươi còn nhớ rõ sao ô hi cắp ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ra ngài nói ta không quên ta cũng chính là hôm nay buổi sáng tỉnh đến sớm sao lại muốn ngủ thu hồi rác lại sợ tiểu ngũ tỉnh không thấy được ta khóc nháo ra cũng biết ta vừa nghe đến tiểu ngũ khóc nháo liền ngủ không hảo cho nên liền nghĩ đem tiểu ngũ ôm lại đây phóng bên cạnh chờ hắn tỉnh nhìn đến ta ở liền sẽ chính mình chơi cũng sẽ không náo loạn vừa nói lời nói một bên đem một bên chơi đến cao hứng nhi tử bế lên tới thừa dịp tứ ra không nghỉ ngơi sờ sờ bao nhi tử tiểu t r a n kỳ quái nàng vừa mới không phải cho nhi tử một cái mãi quả sao như thế nào không thấy sợ trái cây cách tiểu ngũ kiểu nộn làn ra ô hi cắp trộm dùng tay sờ s o ạ n suy nghĩ đem trái cây lấy ra tới con hảo thực mau nàng liền sờ đến trộm đem đồ vật bỏ vào không gian nhìn xem nhi tử không khỏi có chút buồn cười lúc này nhi tử thật là t h à n h tinh ăn xong rồi còn biết hủy diệt chứng cứ hơn nữa biết không có thể làm hắn a mã nhìn đến trái cây còn trộm ăn xong rồi liền đem vỏ trái cây cất giấu đi ừ nghe xong ô h i cắp giải thích tứ gia tuy rằng không phải thực vừa lòng nhưng rốt cuộc không ở truy cứu kế tiếp hai người thảo luận trong chốc lát tiểu ngũ trăng tròn rượu sự tình tứ gia còn đem chấn hách cảnh viêm một ít tình huống cùng nàng nói một chút chờ đến tứ ra đi rồi ô h i cắp mới thở phào nhẹ nhõm nhìn đến trong lòng ngực đã mắt buồn ngủ mê mang n h ư tử cao hứng quát quát hắn cái mũi nhỏ cười tủm tìm nói thật là cái quỷ tinh linh hôm nay là tiểu ngũ trăng tròn nhật tử sáng sớm ô h i cắp liền rời giường chuẩn bị thật vất vả ở cữ xong nàng rốt cuộc có thể quang minh chính đại tắm rửa gội đầu này một tháng thật đúng là nghẹn chết nàng tuy rằng nàng ở trong không gian cũng không thiếu tẩy chính là luôn là cảm giác lén lút trong lòng không dễ chịu nhi hiện tại nàng có thể làm cho ma ma mặt hảo hảo ở thau tắm phao cũng không ai nói nàng thật sự rất vui mừng tắm rửa xong ô hi cắp mới ôm hài tử đi trước chính viện cấp ô lạp na lạp thị thịnh an nàng ra ở cữ tổng muốn cùng n à y đó nữ nhân lên tiếng kêu gọi không phải ít nhất có thể nói cho các nàng chính mình lại mãn huyết trở về những cái đó ở nàng mang thai khi không thành thật hoặc là sắp sẽ không thành thật đều ước lượng điểm nhi nàng cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện lần trước là các nàng nhìn chính mình ăn những cái đó vật nhỏ lại đến một lần nàng tuyệt đối đuổi buộc các nàng cùng nhau ăn lại còn có có thể tới cái sinh tin tưởng các nàng nhất định thực c h ờ mong may mắn ô h i cắp tâm lý hoạt động không ai biết b ằ n g không đại gia nhất định rất vui lòng nói cho nàng không ai c h ờ mong các nàng một chút cũng không vui ăn những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật hôm nay sáng sớm ô h i cắp thu thập hảo về sau gấp không chờ nổi ôm tiểu ngũ đi ra ngoài may mắn lúc này nhiệt độ không khí không tồi không nóng không lạnh tiểu ngũ cũng có thể thực tốt thích ứng đi vào chính viện thời điểm đại gia cũng tới không sai biệt lắm hôm nay tuy rằng nàng dậy sớm chính là sự t ì n h cũng nhiều a hơn nữa hôm nay chính là nàng nhi tử tiệc đầy tháng nàng như thế nào cũng muốn trang điểm xinh đẹp một chút cho nên nàng hôm nay phá lệ không có mặc thuần tịnh màu l a m quần áo mà là thay đổi một thân lượng màu cam cả người phong cách đều phảng phất thay đổi trước kia nàng xuyên màu l a m quần áo giống như là không sơn u lan ở không nói lời nào thời điểm cả người đều tản ra một cổ điểm tình ưu nhã hơi thở đương nhiên nay chỉ giới hạn trong nàng không nói lời nào thời điểm ai làm nàng tính tình hòa bạo miệng còn độc đâu chương ba trăm sáu mươi ba ở c ữ xong nhị nàng thức thích màu lam quần áo hơn nữa nói thật nàng tính cách tự nhận là vẫn là t h ứ c tốt chỉ cần không ai tiến lên tìm việc nàng vẫn là rất hòa thuận đi vào chính viện nhìn đến đông đảo nữ nhân nhìn về phía nàng hâm mộ ghen tị hận bộ dáng tâm tình rất là không tồi lo chính mình ôm tiểu ngũ đi vào chính mình vị trí ngồi xuống mà người chung quanh nhìn về phía như vậy qua nhị giai thị đều âm thầm cắn răng l i ê n tính các nàng đã sớm biết qua nhị giai thị dung mạo diễm lệ chính là ngày thường nàng đều ăn mặc thuần t ị n h trên mặt cũng là không thi phấn trang chính là hôm nay nàng thế nhưng cố ý trang điểm một phen chỉ thấy nàng thân xuyên lượng màu cam sơn xám và áo hoa mẫu đơn tráng lệ thịnh phóng c u ố n quanh dây đằng phát họa ra mảnh khảnh vòng eo ở cổ áo nở rộ ra tinh tinh điểm điểm hoa tím trải một cái như ý đầu ở giữa chân một đoá màu cam hoa mẫu đơn đuối tóc hai đoan cắt cắm tam chi mỡ dê ngọc cây trâm n h ấ t mặt hai chi cây trâm rũ xuống kim ánh sáng trong t u a t u a hạ đoan còn lại là t ì n h tinh điểm điểm tiểu hoa nhìn kỹ không dưới liền sẽ phát hiện cùng cần cổ cổ háo hoa tím là cùng trồng hoa dạng có vẻ thập phần tinh xảo đáng yêu nhĩ mang tam đối minh châu đang hành tẩu khi minh châu v à chạm phát ra thanh thúy tiếng vang có k h á c một phen phong tình tuy rằng là vừa rồi sinh sản xong có chút đấy đà nhưng là vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết ngực căng thổng đôi mắt đẹp lưu truyển mọi người không cấm cắn răng thật là cái hồ ly tinh nhìn nàng này yêu mị bộ dáng này nếu như bị tứ gia thấy được không được bị câu linh hồn nhỏ bé nàng bộ dáng này mặc kệ cái nào nam nhân đều ngăn cản không được đi vốn tưởng rằng qua nhị giai thị sinh hải tử lúc này mới vừa một tháng nó i như thế nào dáng người hẳn là đều còn không có khôi phục các nàng chính là gặp qua nàng thời gian mang thai kia phúc dáng người mập mạ bộ dáng không từng tưởng liền một tháng công phu khiến cho nàng khôi phục hơn nữa thoạt nhìn thế nhưng so trước kia không sinh hài t ử thời điểm càng thêm có một cổ làm người khó có thể ngăn cản hương vị các nàng tuy rằng không nghĩ tứ gia nhìn đến bộ dáng này qua nhĩ giai thị các nàng đã có một loại dự cảm chỉ sợ kế tiếp qua nhĩ giai thị lại muốn trở thành toàn phủ công địch tuy rằng tứ gia chưa từng đặc biệt thiên vị cái nào thì tẩm nhật tử cũng đều là cố định chính là ngày thường tứ gia vẫn là sẽ tìm cơ hội tới hậu viện đi một chút ăn cơm gì đó chỉ cần có bản lĩnh liền có thể ở cùng ngày đem tư gia cấp lưu lại ô h i cấp nhưng thật ra không quản các nàng tâm tình nàng chính mình cao hứng thì tốt rồi đến nỗi nàng dáng người ở sinh hạ tiểu ngũ về sau trong cơ thể năng lượng lưu chuyển vài lần liền đem thân thể dư thừa đồ vật đều cấp bài trừ trải qua một tháng điều trị nàng dáng người tự nhiên là khôi phục đến trước kia bộ dáng hơn nữa bởi vì thường thường cấp tiểu ngũ thêm cơm nguyên nhân nàng ngực đều là phình phình thoạt nhìn càng thêm đầy đạn hơn nữa người gặp việc vui tâm tình sảng khoái hôm nay chính là nàng nhi tử đại nhật tử nàng cao hứng cho nên cả người thoạt nhìn phá lệ tươi đẹp chờ đến ô lạp na lạp thị gia tới thời điểm tứ gia cũng ở vốn dị hắn hẳn là đi thượng triều bất quá ngày hôm qua khang hy cố ý phóng hắn một ngày kỳ nghỉ làm hắn trở về làm tiểu ngũ tiệc đầy tháng tuy rằng đây là một cái chắc thất tử chính là không chịu nổi đứa nhỏ này là bị không đại sư chính miệng phê mệnh nói là đại thanh phúc tinh khang hy như thế nào có thể không coi trọng hai người cùng nhau ra tới thời điểm tứ ra đôi mắt ở trong phòng đảo qua mà qua nhìn đến ô hi cắp thời điểm nháy mắt trước mắt sáng ngời tuy rằng hắn tháng này không ít đi xem ô hi cắp chính là phần lớn thời điểm ô hi cắp đều là nằm trên giường liền tính rời giường cũng là xuyên một thân chung y r ỉ hoàn toàn không có mỹ cảm càng miễn bản hóa trang hắn trừ bỏ ở thành thân ngày đó xem qua ô hi cắp hóa trang về sau liền lại không thấy qua bất quá ô hi cắp không hóa trang cũng đẹp cho nên hắn cũng không nhiều chú ý không thể tưởng được hôm nay thế nhưng còn có kinh hỷ bất ngờ bất quá ngay sau đó nghĩ vậy là vì kia tiểu tử thúi cả người đều không tốt